Hành trình của linh hồn. Tác giả: Tiến sĩ Michael Newton. Do Thanh Huyền dịch, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc và Thai Ha Books phát hành. Cuốn sách đặc biệt đầy ảnh hưởng này làm sáng tỏ một số những bí mật của cuộc sống trong thế giới tâm linh. Theo tạp chí thương mại Napra. Hành trình của linh hồn là thông tin siêu hình thực sự mới đầu tiên xuất hiện trong nhiều năm gần đây. Cuốn sách là tác phẩm cần thiết cho bất cứ ai muốn biết điều gì chờ đợi họ ở thế giới bên kia. Dick Suthfann Đây là một cách tiếp cận tuyệt vời và dễ chấp nhận cho cố gắng tìm hiểu tiếp theo của chúng ta về bản chất của sự tồn tại. Hiệp hội nghiên cứu cuộc sống trong quá khứ và các cách điều trị Tiến sĩ Winifred Bilucas và Thạc sĩ Carol Clark cuốn sách này gồm có 15 chương Chương số 1 Cái chết và sự ra đi Chương số 2 Cánh cửa vào thế giới linh hồn Chương 3 Trở về nhà Chương 4 Linh hồn bị rời chỗ Chương 5 Định hướng Chương 6 Chuyển giao Chương 7 Sắp xếp Chương 8 Người hướng dẫn Chương 9 Linh hồn mới Chương 10 Linh hồn trung cấp Chương 11 Linh hồn cao cấp Chương 12 Lựa chọn cuộc sống Chương 13 Chọn một cơ thể mới Chương 14 Chuẩn bị lên đường Và chương 15 Tái sinh Lời nhà xuất bản Cổ nhân từng có câu Nếu đọc sách mà tin cả Theo những điều có ở trong sách Thì có lẽ không nên đọc sách Khi đọc và suy ngẫm những thông tin Có trong cuốn sách này Càng cần phải có tâm thế như vậy Những vấn đề mà cuốn sách Hành trình của linh hồn đề cập Không mới, nhưng rõ ràng Nó để lại cho chúng ta nhiều nhận thức mới Trước các hiện tượng mà khoa học Có thể đương đại, chưa đủ thời gian Để lý giải Đó là thành công, là sự gợi mở Là ý tưởng mà tác giả cuốn sách Muốn dành cho bạn đọc Tác giả là người phương Tây Nhưng theo chúng tôi Người phương đông sẽ cảm nhận được những nét thú vị riêng và cách truy nghiệm riêng khi đọc sách này. Xin chúc các bạn đọc thông thái thấy có ích sau khi đọc cuốn sách này, nhà xuất bản văn hóa dân tộc. Qua cặp mắt của những linh hồn bất tử Vì sao bạn ở đây trên trái đất này? Bạn sẽ đi đâu sau khi chết? Điều gì sẽ xảy ra với bạn ở đó? Nhiều cuốn sách đã viết về các kiếp trước. Nhưng ít người viết về sự tồn tại của linh hồn chúng ta trong khi chờ tái sinh Cho đến khi cuốn sách đầy thách thức và gây sửng sốt này xuất hiện Khi tiến sĩ Michael Newton, một nhà thôi miên học có bằng cấp Bắt đầu đưa các bệnh nhân của mình trở về quá khứ để khơi lại trong họ những ký ức về các kiếp trước Ông tình cờ phát hiện ra một điều quan trọng Có thể nhìn vào thế giới tâm linh qua cặp mắt của các đối tượng Những người ở trong trạng thái bịt thôi miên hay trạng thái siêu ý thức và những bệnh nhân ở trong trạng thái thay đổi này có thể nói với ông, linh hồn của họ đã làm gì giữa các kiếp sống trên trái đất. Những gì bạn sắp đọc sẽ làm lung lay những định kiến của bạn về cái chết. Qua nhiều năm, tác giả đã đưa hàng trăm người vào thế giới tâm linh. 29 trường hợp được đưa ra ở đây bao gồm câu chuyện của những người theo tôn giáo, những người không có niềm tin về tâm linh và những người ở giữa các trạng thái này. Tất cả đều thể hiện một sự nhất quán đáng ngạc nhiên trong cách thức trả lời những câu hỏi về thế giới tâm linh. Tiến sĩ Newton nhận thấy rằng đối với những bệnh nhân của ông, quá trình hàn gắn nhờ sự tìm kiếm vị trí của mỗi người trong thế giới tâm linh có ý nghĩa hơn nhiều so với việc kể lại các kiếp trước. Hành trình của linh hồn thể hiện nhiều năm nghiên cứu của ông và những chi kiến có thể giúp bạn hiểu được mục đích của những lựa chọn trong cuộc sống, cũng như vì sao và bằng cách nào linh hồn của bạn cũng như linh hồn của những người bạn yêu mến, bất tử. Cuốn sách đặc biệt Đây ảnh hưởng này sẽ làm sáng tỏ những bí mật của cuộc sống trong thế giới tâm linh, theo tạp chí thương mại NAPRA. Tặng Peggy, người vợ yêu dấu và người bạn tâm giao của anh. Ngoài sự đóng góp to lớn của vợ tôi, xin được gửi lời cảm ơn đặc biệt đến John Fahey và các cộng sự đã dành thời gian để biên tập, cho lời khuyên và động viên tôi. Và xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các đối tượng của tôi, những người mà sự dũng cảm của họ đã khiến nghiên cứu này có thể được thực hiện bằng cách cho tôi được sánh bước cùng họ trên những con đường của tâm trí. Về tác giả, Michael Duff Newton giữ học vị tiến sĩ về cố vấn tâm lý, là nhà thôi miên có bằng cấp và là thành viên của Hiệp hội Cố vấn Mỹ. Ông là giảng viên trong các trường đại học, đồng thời hành nghề tư tại Los Angeles. Tiến sĩ Newton phát triển kỹ thuật khôi phục lại ký ức quá khứ để có thể đưa các đối tượng bị thôi miên vượt qua các ký ức của kiếp trước một cách có hiệu quả nhằm đến với các trải nghiệm có ý nghĩa hơn giữa các kiếp của linh hồn. Tác giả được coi là người đi tiên phong trong việc khám phá các bí mật về cuộc sống của chúng ta ở thế giới linh hồn, lần đầu tiên được thuật lại trong cuốn sách bán chạy nhất này. Hành trình của linh hồn đã được dịch ra 10 thứ tiếng. Tiến sĩ Newton là một nhà hồi nguyên tinh thần nổi tiếng thế giới, có mặt trong nhiều chương trình tọa đàm trên truyền hình và đài phát thanh. Ông còn là giảng viên về những đặc điểm biểu lộ của phong trào New Age. Phong trào New Age từ những năm 1960, New Age, thời đại mới bắt đầu xuất hiện như là một phong trào tự do diễn đạt tâm linh, độc nhất vô nhị trong thời hiện đại. Năm 1998, ông nhận được giải thưởng hàng năm về đóng góp đặc biệt nhất cho việc gắn liền tâm trí, cơ thể và tinh thần từ hiệp hội quốc xa các nhà thôi miên. Ông được ca ngợi vì nhiều năm nghiên cứu lâm sàng ký ức của linh hồn và các phát hiện về nguồn gốc vũ trụ của cuộc sống sau cái chết. Tác giả là một nhà sử học, một nhà thiên văn không chuyên và là người du lịch vòng quanh thế giới. Ông và vợ ông Becky hiện đang sống tại Sierra Nevada Mountain ở Bắc California. Các cuốn sách khác của tác giả Số phận của linh hồn năm 2001 cuộc sống giữa các kiếp năm 2004 ký ức của cuộc sống sau cái chết năm 2009 lời nói đầu bạn có sợ chết không bạn có tự hỏi điều gì sẽ xảy ra sau khi bạn chết Liệu bạn có phải là một linh hồn đến từ đâu đó và sẽ trở về trốn ấy sau khi thân xác bạn chết đi hay đó chỉ là mong ước của bạn vì quá sợ hãi? Có một nghịch lý rằng con người là loài duy nhất trong mọi tạo vật trên trái đất phải kìm nén nỗi sợ cái chết để sống bình thường. Nhưng quả thế, bản năng sinh học của ta không bao giờ cho chúng ta quên đi nỗi nguy hiểm tối cao này đối với sự tồn tại của mình. Khi chúng ta già đi, bóng ma của cái chết cũng lớn dần lên trong tâm trí, thậm chí cả những người theo tôn giáo cũng sợ cái chết sẽ đặt dấu chấm hết cho mỗi cá nhân. Nỗi sợ lớn nhất đối với cái chết đem đến những suy nghĩ về sự vô nghĩa của cái chết, điều kết thúc mọi mối liên hệ với gia đình và bạn bè, cái chết làm cho mọi mục đích thực tiễn của chúng ta trở nên phủ phiếm. Nếu cái chết đặt dấu chấm hết cho mọi điều của chúng ta thì cuộc sống quả thật là vô nghĩa Tuy nhiên một sức mạnh nào đó trong chúng ta cho phép con người suy tưởng về sự tiếp tục sau đó Và cảm nhận được mối liên hệ với một thế lực cao hơn và thậm chí là linh hồn bất tử Nếu chúng ta thật sự có linh hồn thì nó sẽ đi đâu về đâu sau khi chúng ta chết Liệu thực sự có một loại thiên đường chứa đầy những linh hồn thông thái ở bên ngoài thế giới vật lý của chúng ta? Trông nó ra sao? Chúng ta sẽ làm gì khi tới được đó? Có một thực thể tối cao nào chịu trách nhiệm về thiên đường đó hay không? Những câu hỏi này xưa như chính loài người và vẫn là một bí ẩn với đa số chúng ta. Những câu trả lời đích thực cho đời sống sau cái chết vẫn được đóng kín sau cánh cửa tâm linh đối với đa số mọi người, đó là bởi vì trong chúng ta vốn sẵn có khả năng quên đi danh tính của linh hồn, điều mà ở mức độ nhận thức sẽ có ích cho sự hợp nhất của linh hồn và bộ não của con người. Những năm gần đây, công chúng đã được nghe về những người chết tạm thời rồi sau đó sống lại nói về một đường hầm dài ánh sáng rực rỡ và thậm chí những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với những linh hồn thân thiện. Nhưng không có một ấn phẩm nào trong số các cuốn sách đã được viết mang đến cho người đọc nhiều hơn một cái nhìn thoáng qua về tất cả những gì cần biết về cuộc sống sau cái chết. Cuốn sách này là một cuốn nhật ký gần gũi về thế giới linh hồn. Nó trình bày một loạt các trường hợp thể hiện chi tiết Rõ ràng về những gì xảy ra cho chúng ta Khi cuộc sống trên trái đất kết thúc Bạn sẽ được dẫn qua đường hầm tâm linh Đến với chính thế giới linh hồn Để tìm hiểu về những biến đổi đối với linh hồn Trước khi chúng trở lại trên trái đất Trong một cuộc sống mới Tôi là một người bản chất hay nghi ngờ Mặc dù nếu xét theo nội dung cuốn sách này Thì không có vẻ như vậy Là một cố vấn Và là một nhà thôi miên Tôi chuyên nghiên cứu Về sự thay đổi cách cư xử Để điều trị những rối loạn tâm lý Một phần lớn trong công việc của tôi Bao gồm tái cấu trúc nhận thức ngắn hạn Với các bệnh nhân Bằng cách giúp họ kết nối Những suy nghĩ và cảm xúc Để khuyến khích những hành vi lành mạnh Chúng tôi cùng nhau khơi gợi Những ý nghĩa, chức năng Và kết quả của những niềm tin nơi họ Vì tôi tin rằng Không có một vấn đề tâm lý nào là do tưởng tượng mà có. Trong những ngày đầu mới hành nghề, tôi phản đối những đề nghị đi về kiếp trước của mọi người, do khuynh hướng truyền thống của tôi trong phương pháp điều trị. Trong khi tôi sử dụng các kỹ thuật thôi miên và khôi phục ký ức quá khứ để xác định nguồn gốc của các ký ức khó chịu và những tổn thương của tuổi thơ, tôi có cảm giác mọi cố gắng để tiếp cận kiếp trước là không chính thống là không lâm sàng. Sự quan tâm của tôi đối với tái sinh và siêu hình học chỉ là sự tò mò lý trí cho đến khi tôi làm việc với một thanh niên trẻ về điều khiển nỗi đau. Bệnh nhân này than phiền về cảm giác đau đớn kinh niên suốt đời ở phía bên phải. Một trong những công cụ của điều trị bằng thôi miên để điều khiển nỗi đau là hướng dẫn đối tượng làm cho nỗi đau tệ hơn để người đó có thể học cách làm giảm nỗi đau và kiểm soát được nó. Trong một lần chữa trị bằng cách làm tăng nỗi đau, thanh niên này tưởng tượng mình bị đâm để tạo ra sự hành hạ của anh ta. Tìm kiếm nguồn gốc của tưởng tượng này. Cuối cùng, tôi phát hiện ra, kiếp trước, Anh ta là một người lính trong Thế chiến thứ nhất và bị giết chết bởi một lưỡi lê ở Pháp Và chúng tôi đã hoàn toàn chiến thắng nỗi đau Với sự cổ vũ từ các bệnh nhân Tôi bắt đầu thử nghiệm đưa một vài người đi xa hơn Vào thời kỳ trước khi họ tái sinh lần gần nhất trên trái đất Ban đầu tôi lo ngại rằng sự nhất quán của nhu cầu hiện tại, niềm tin và sự sợ hãi có thể tạo ra những ký ức tưởng tượng. Tuy nhiên, không lâu sau, tôi nhận ra ký ức sâu sắc của chúng ta đưa ra một loạt những trải nghiệm quá khứ quá thật và quá liên quan để có thể bỏ qua. Tôi dần dần thực sự nhìn nhận rõ mối quan hệ giữa các thân xác cùng với các sự kiện trong các kiếp quá khứ với con người chúng ta hôm nay có ý nghĩa quan trọng trong điều trị đến thế nào. Sau đó, Tôi khám phá ra một phần quan trọng nữa, đó là tôi có thể nhìn vào thế giới linh hồn qua cặp mắt tâm trí của đối tượng bị thôi miên. Người có thể thuật lại cho tôi về cuộc đời giữa các kiếp trên trái đất. Trường hợp mở cánh cửa vào thế giới của linh hồn cho tôi là một phụ nữ trung niên, một đối tượng bị thôi miên rất nhạy bén. Bà vẫn luôn nói với tôi về cảm giác cô đơn và xa cách của mình trong giai đoạn mong manh khi bà kết thúc việc nhớ lại cuộc đời gần nhất. Nhân vật đặc biệt này gần như tự mình đi vào trạng thái biến đổi ý thức cao nhất. Tôi đề nghị bà đi tới nguồn gốc của sự mất mát cảm giác được bầu bạn của bà mà không nhận ra rằng mình đã đưa ra mệnh lệnh quá ngắn gọn cho hành động này. Ngay khi đó, tôi vô tình sử dụng một trong các từ kích thích ký ức tâm linh. Tôi cũng hỏi bà có nhóm bạn đặc biệt nào mà bà lưu luyến không. Bệnh nhân của tôi bất ngờ bật khóc. Khi tôi hướng dẫn bà trả lời tôi xem có gì không phải, bà thốt ra. Tôi nhớ một số những người bạn trong nhóm và vì thế tôi cảm thấy thật cô đơn trên trái đất. Tôi lúng túng và tiếp tục hỏi bà nhóm những người bạn này thực ra ở đâu. Ở đây, ở ngôi nhà Vĩnh cửu của tôi. Bà trả lời đơn giản Và tôi đang nhìn thấy tất cả bọn họ ngay lúc này Sau khi kết thúc với bệnh nhân này Và xem lại các băng ghi âm của bà Tôi nhận ra rằng Việc tìm thấy thế giới linh hồn liên quan đến sự mở rộng hơn Của quá trình nhớ lại kiếp trước Có nhiều cuốn sách viết về các kiếp đã qua Nhưng tôi không tìm được cuốn sách nào nói về cuộc đời của chúng ta dưới dạng linh hồn hoặc làm cách nào để tiếp cận một cách đúng đắn những hồi ức tâm linh của mọi người. Tôi quyết định tự mình nghiên cứu và với thực tế tôi dần có được những kỹ năng để đi vào thế giới linh hồn thông qua các đối tượng của mình. Tôi cũng nhận thấy rằng đối với mọi người, tìm được vị trí của họ trong thế giới linh hồn có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với việc nhớ lại các kiếp trước. Làm sao có thể chạm được đến linh hồn thông qua thôi miên? Hãy hình dung tâm trí chúng ta có 3 lớp vòng tròn đồng tâm Mỗi vòng tròn nhỏ hơn vòng kế tiếp và nằm trong vòng kế tiếp Ngăn cách với nhau chỉ bởi các lớp liên kết tâm trí ý thức Đại diện cho lớp ngoài cùng là tâm ý thức Là nguồn gốc cho các phân tích phê bình Lớp thứ 2 là tiềm thức Nơi chúng ta đi vào thôi miên để xâm nhập vào bộ nhớ của tất cả những ký ức về những gì đã xảy ra cho chúng ta ở cuộc đời này và những kiếp trước Lớp thứ 3, lớp cốt lõi sâu kín nhất là những gì chúng ta gọi là siêu tâm thức Mức độ này thể hiện trung tâm cao nhất của bản ngã, nơi chúng ta là biểu hiện của một thế lực cao hơn Siêu tâm thức chứa đựng danh tính thực của chúng ta, được nâng lên bởi tiềm thức, nơi chứa đựng ký ức của những bản ngã đã bị biến đổi trong chúng ta qua những thân xác con người các kiếp. Siêu ý thức có thể hoàn toàn không phải là một mức độ, mà là chính linh hồn. Tâm trí siêu ý thức là trung tâm cao nhất của sự thông thái và tư duy của chúng ta. Tất cả các thông tin về cuộc sống sau cái chết của tôi xuất hiện từ nguồn năng lượng trí năng này. Thôi miên có giá trị như thế nào trong việc tìm kiếm sự thật? Con người trong trạng thái bị thôi miên không mơ ngủ, cũng như không bị ảo giác. Chúng ta không mơ trong chuỗi thứ tự thời gian, cũng như không bị ảo giác trong trạng thái bị thôi miên. Khi đối tượng được đặt vào trạng thái bị thôi miên, Sóng não của họ chậm dần từ trạng thái tỉnh thức beta và tiếp tục thay đổi các rung động qua trạng thái thiền định alpha để đi vào một số mức độ khác nhau trong khoảng theta. Theta là thôi miên, không phải ngủ. Khi ngủ, chúng ta đi đến trạng thái delta cuối cùng, nơi các thông tin từ não bị rơi vào tiềm thức và đi sang các giấc mơ của chúng ta. Trong trạng thái theta, tâm trí ý thức không phải là không thức tỉnh. Nên chúng ta có thể tiếp nhận cũng như gửi đi những thông tin với toàn bộ các kênh của bộ nhớ mở rộng. Một khi ở trạng thái bị thôi miên, mọi người kể lại các hình ảnh mà họ nhìn thấy và các cuộc đối thoại mà họ nghe trong tâm trí không thức tỉnh của mình giống như những quan sát nguyên bản. Khi trả lời câu hỏi, các đối tượng không thể nói dối. Nhưng họ có thể giải thích nhầm một số điều được thấy trong vô thức cũng như chúng ta vẫn thường mắc phải trong trạng thái tỉnh táo. Khi bị thôi miên, con người khó có thể kể lại bất cứ điều gì mà họ không tin. Một số người phê phán thôi miên tin rằng một đối tượng ở trạng thái bị thôi miên sẽ tự tạo ra những ký ức và làm sai lệch những câu trả lời của họ để chọn lựa bất kỳ một khuôn khổ lý thuyết nào mà người thôi miên gợi ý. Tôi nhận thấy sự tổng quát hóa này là sai lầm. Trong công việc của tôi, tôi đều xử sự với mỗi trường hợp như tôi nghe được thông tin lần đầu tiên. Nếu đối tượng bằng cách nào đó vượt qua được những phương thức thôi miên và tự xây dựng những tưởng tượng tự do về thế giới linh hồn, hoặc gắn kết trước với những ý tưởng có sẵn về cuộc đời sau cái chết của họ thì những câu trả lời sẽ sớm trở nên không phù hợp với những câu chuyện của các trường hợp khác. Tôi đã biết được giá trị của đối chất từ rất sớm trong công việc của mình và tôi không tìm thấy bằng chứng nào về việc bất cứ ai bị đặt những trải nghiệm tinh thần của mình để làm vừa lòng tôi. Thực tế là các đối tượng bị thôi miên không ngần ngại sửa lại những khi tôi giải thích sai các phát biểu của họ. Khi những ghi chép về các trường hợp của tôi nhiều thêm, bằng phương pháp thử và sai, tôi tìm ra cách sắp xếp những câu hỏi về thế giới linh hồn theo thứ tự hợp lý hơn. Các đối tượng ở trạng thái siêu ý thức không thực sự bị thúc đẩy chia sẻ những thông tin về toàn bộ kế hoạch cuộc đời linh hồn trong thế giới linh hồn. Mỗi người phải có một bộ chìa khóa thích hợp cho những cánh cửa đặc biệt. Cuối cùng, Tôi đã có thể hoàn thiện một phương pháp đáng tin cậy để tiếp cận với ký ức ở những phần khác nhau của thế giới linh hồn bằng cách biết rõ phải mở cánh cửa nào ở thời điểm thích hợp trong liệu trình. Khi tôi tự tin hơn với mỗi liệu trình, có thêm nhiều người cảm thấy tôi thoải mái với cuộc sống sau cái chết và họ có thể nói với tôi về điều đó. Các bệnh nhân trong những trường hợp của tôi có một số người rất sùng tín, trong khi những người khác hoàn toàn không có một niềm tin tâm linh cụ thể nào. Đa số họ là những người ở giữa, với một hành trang phức tạp của những triết lý cá nhân về cuộc sống. Điều đáng ngạc nhiên tôi phát hiện ra trong quá trình nghiên cứu là một khi các đối tượng được hoàn nguyên về trạng thái linh hồn, họ thể hiện một sự thống nhất đáng ngạc nhiên khi trả lời những câu hỏi về thế giới linh hồn. Họ thậm chí sử dụng cùng những từ ngữ và các miêu tả hình ảnh trong ngôn ngữ thông thường khi nói về các cuộc đời linh hồn của họ. Tuy nhiên, sự đồng nhất trong trải nghiệm của rất nhiều cá nhân không khiến tôi ngừng tiếp tục cố gắng kiểm tra các thông tin giữa các đối tượng và khẳng định các hoạt động chức năng đặc biệt của linh hồn. Có một số khác biệt trong câu chuyện được từng thuật giữa các trường hợp, nhưng đó chủ yếu là do mức độ phát triển của linh hồn nhiều hơn là do sự khác nhau trong việc mỗi đối tượng nhìn nhận về mặt nguyên tắc thế giới linh hồn như thế nào. Việc nghiên cứu hết sức chậm chạp, nhưng khi số các trường hợp tăng lên, cuối cùng tôi cũng đã có được một mô hình hoạt động của thế giới vĩnh cửu, nơi linh hồn của chúng ta sống. Tôi thấy những suy nghĩ về thế giới linh hồn là sự thật phổ biến giữa các linh hồn của những người sống trên trái đất. Chính sự cảm nhận bởi rất nhiều những tuýp người khác nhau đã thuyết phục tôi tin rằng những báo cáo của họ là đáng tin cậy. Tôi không phải là một người có tín ngưỡng, nhưng tôi nhận thấy nơi chúng ta sẽ đến sau khi chết là một nơi có trật tự và có định hướng. Và tôi cảm thấy biết ơn vì có một đồ án vĩ đại cho cuộc đời và cuộc sống sau cái chết. Khi tôi cân nhắc làm sao để trình bày các nghiên cứu của mình tốt nhất, tôi quyết định phương pháp nghiên cứu tình huống sẽ cho cách thức có khả năng miêu tả nhất để độc giả có thể đánh giá ký ức của đối tượng về cuộc đời sau cái chết. Mỗi trường hợp điển hình được tôi lựa chọn thể hiện một đối thoại trực tiếp giữa tôi và đối tượng. Những lời xác nhận được lấy từ băng ghi âm trong các liệu trình của tôi. Cuốn sách này không chủ định viết về các kiếp trước của các đối tượng mà là tài liệu về các trải nghiệm của họ trong thế giới linh hồn có liên quan đến những kiếp này. Dành cho những độc giả gặp khó khăn trong việc quan niệm về linh hồn của chúng ta cũng như những thực thể không vật chất, những chương đầu sẽ giải thích linh hồn xuất hiện như thế nào và cách thức chúng hoạt động. Mỗi trường hợp được tóm tắt một phần vì không gian có hạn và để độc giả có được trật tự hoạt động của linh hồn theo thời gian. Các chương này được cấu trúc để cho thấy sự phát triển bình thường của linh hồn đi vào và ra khỏi thế giới linh hồn cùng với những thông tin tâm linh khác. Hành trình của linh hồn từ thời điểm chết cho đến khi tái sinh đã đến với tôi từ hơn 30 năm thôi miên về cuộc đời giữa các kiếp. Các hành trình của linh hồn từ thời điểm chết cho đến sự đầu thai tiếp theo nằm trong các nghiên cứu của tôi từ những năm 1970 và phát triển qua mỗi thập kỷ. Tuy nhiên, đa số các cuộc đời giữa các kiếp trong cuốn sách này được thu thập trong 10 năm gần đây. Đầu tiên, điều làm tôi ngạc nhiên là có những người nhớ những phần cuộc sống linh hồn của họ rõ ràng hơn ở những kiếp quá khứ xa hơn là những kiếp gần đây. Tuy vậy, vì một nguyên nhân nào đó, không có một đối tượng nào có thể nhớ lại toàn bộ các hạt hoạt động của linh hồn theo thời gian mà tôi trình bày trong cuốn sách này. Các bệnh nhân của tôi nhớ một số khía cạnh của cuộc đời linh hồn của mình rõ ràng hơn trong khi những trải nghiệm khác mờ mịt đối với họ. Kết quả là, thậm chí với 29 trường hợp điển hình này, tôi nhận thấy tôi không thể cho độc giả toàn bộ mảng thông tin mà tôi thu thập được về thế giới linh hồn. Do vậy, các chương của tôi chứa nhiều chi tiết hơn từ nhiều trường hợp khác nữa, ngoài 29 trường hợp được nêu ra. Độc giả có thể cho rằng, Việc đưa ra câu hỏi của tôi trong một số trường hợp là khá đòi hỏi. Trong thôi miên, cần giữ đối tượng đi đúng hướng. Khi làm việc trong lĩnh vực tinh thần, những đòi hỏi đối với người phụ trợ được đề cao hơn so với việc gợi nhớ lại kiếp trước. Trong trạng thái bị thôi miên, một đối tượng thông thường có khuyên hướng để cho linh hồn tâm thức của họ đi lang thang, trong khi theo dõi những cảnh thú vị diễn ra. Các bệnh nhân của tôi thường muốn tôi ngừng nói để họ có thể dừng việc kể lại những gì họ thấy và tập trung tận hưởng những trải nghiệm quá khứ khi họ là linh hồn. Tôi cố gắng nhẹ nhàng và không quá đòi hỏi, nhưng những liệu trình của tôi thường là những buổi điều trị duy nhất kéo dài 3 tiếng và có nhiều điều phải thực hiện. Mọi người có thể phải đi từ xa tới gặp tôi và không thể quay lại. Tôi cảm thấy được tưởng thưởng lớn khi thấy ánh mắt kinh ngạc trên gương mặt bệnh nhân khi liệu trình của họ kết thúc. Đối với những người có cơ hội được thực sự chứng kiến sự bất tử của con người, nhận thức của họ được nâng lên một tầng cao mới với sự tự hiểu biết và sức mạnh sẽ xuất hiện. Trước khi đánh thức các bệnh nhân của mình, tôi thường cấy những gợi ý sau thôi miên thích hợp vào ký ức của họ. Việc có được tri thức về cuộc sống của linh hồn họ ở thế giới linh hồn và lịch sử của sự tồn tại vật lý trên các hành tinh Cho những người này cảm giác mạnh mẽ hơn về phương hướng và năng lượng của cuộc sống Cuối cùng tôi cần nói rằng những gì bạn sắp đọc có thể là một cú sốc cho quan niệm của bạn về cái chết Những nội dung được trình bày ở đây có thể đi ngược lại những niềm tin triết học và tôn giáo của bạn Có những độc giả sẽ thấy những quan niệm hiện hữu của mình được củng cố Đối với những người khác, các thông tin được đưa ra trong những trường hợp điển hình này Có vẻ là những câu chuyện hư cấu có tính chủ quan Gợi nhớ đến những câu chuyện khoa học viễn tưởng Dù niềm tin của bạn ra sao Tôi cũng hy vọng bạn sẽ suy nghĩ về hàm ý dành cho nhân loại Nếu những gì các đối tượng của tôi nói về cuộc sống sau cái chết này là chính xác Chương 1. Cái chết và sự ra đi Chương hợp 1 Đối tượng Ôi chúa ơi, tôi không thực sự chết chứ Ý tôi là cơ thể tôi đã chết Tôi nhìn thấy nó ở bên dưới kia Nhưng tôi đang trôi bồng bềnh Tôi có thể nhìn xuống Và thấy cơ thể tôi nằm bẹp dí trên giường bệnh Mọi người xung quanh nghĩ rằng tôi đã chết Nhưng tôi không chết Tôi muốn hét lên Ê này, tôi không chết Điều đó thật không thể tin được Các cô y tá kéo khăn trải giường che đầu tôi Người thân của tôi thì khóc lóc Tôi đáng lẽ phải chết Nhưng tôi vẫn sống Điều đó thật lạ lùng Vì cơ thể tôi hoàn toàn chết Trong khi tôi vẫn đang lượn vòng bên trên Tôi còn sống mà Đây là lời của một người đàn ông Trong trạng thái bị thôi miên sâu Đang sống lại trải nghiệm về cái chết Lời của ông ta thốt lên ngắn gọn Hơi hộp và đầy hoảng sợ khi ông ta nhìn thấy và biết đến cảm giác khi là một linh hồn vừa rời khỏi thể xác vật lý. Người đàn ông này là bệnh nhân của tôi, và tôi vừa mới giúp ông ta tái tạo lại khung cảnh cái chết ở kiếp trước, khi ông ta nằm trên một chiếc ghế tựa thoải mái. Ít phút trước, theo hướng dẫn của tôi trong thời gian bắt đầu làm quen với trạng thái bị thôi miên, đối tượng này đã được đưa trở về những ký ức thời thơ ấu. Những cảm nhận tiềm thức của ông ta từ từ kết hợp làm một khi chúng tôi cùng nhau hướng tới thời điểm ông được sinh ra. Sau đó, tôi chuẩn bị cho ông ta thực hiện một bước nhảy trong ký ức mờ mịt của thời gian bằng cách sử dụng phương pháp hình dung một tấm chắn bảo vệ. Sau khi chúng tôi kết thúc bước quan trọng trong việc điều chỉnh tinh thần này, tôi đưa đối tượng của mình đi qua đường hầm thời gian, tưởng tượng đến kiếp sống gần đây nhất của ông ta trên trái đất. Đó là một cuộc sống ngắn ngủi Vì ông ta chết đột ngột do dịch cúm năm 1918 Khi cú sốc ban đầu của việc nhìn thấy mình chết đi Và cảm nhận linh hồn trôi bồng bềnh ra khỏi cơ thể đã qua đi phần nào Bệnh nhân của tôi sẵn sàng thích ứng hơn Với những hình ảnh nhìn thấy trong tâm trí ông ta Vì một phần nhỏ của lý trí Phần cơ bản của tâm trí ông vẫn còn hoạt động Ông ta nhận ra rằng mình đang tái tạo lại một trải nghiệm của quá khứ. Điều này đòi hỏi một thời gian dài hơn bình thường vì đối tượng này là một linh hồn non trẻ và chưa quen với các chu trình của sự sinh ra, chết đi và tái sinh như nhiều bệnh nhân khác của tôi. Tuy vậy, sau một lúc, ông ta ổn định lại và bắt đầu trả lời những câu hỏi của tôi một cách tự tin hơn. Tôi nhanh chóng nâng mức độ thôi miên tiềm thức của đối tượng lên trạng thái siêu ý thức. Bây giờ, ông ta đã sẵn sàng nói với tôi về thế giới linh hồn và tôi hỏi ông ta điều gì đang xảy ra. Đối tượng Vâng, tôi lên cao hơn, vẫn trôi bình bồng, nhìn lại cơ thể mình, giống như đang xem một bộ phim vậy. Chỉ có điều tôi ở trong đó, viên bác sĩ ăn ủi vợ và con gái tôi. Vợ tôi nức nở. Đối tượng vặn vẹo một cách không thoải mái trên ghế. Tôi cố gắng chạm tới tâm trí của cô ấy để nói với cô ấy là mọi việc đối với tôi đều ổn. Cô ấy đau khổ đến mức tôi không chạm tới được. Tôi muốn cô ấy biết những chịu đựng đau đớn của tôi đã chấm dứt. Tôi đã thoát khỏi thân xác của mình. Tôi không cần đến nó nữa. Rằng tôi sẽ chờ cô ấy. Tôi muốn cô ấy biết điều đó. Nhưng cô ấy không nghe thấy tôi. Ôi, bây giờ tôi đang đi khỏi. Và cứ thế, với một loạt những mệnh lệnh, bệnh nhân của tôi bắt đầu quá trình tiến sâu hơn vào thế giới linh hồn. Đó là con đường nhiều người đã du hành qua trong căn phòng làm việc an ổn của tôi. Thông thường, khi các ký ức trong trạng thái siêu ý thức được mở rộng, đối tượng bị thôi miên trở nên gắn bó hơn với hành lang tâm linh. Khi liệu trình tiếp diễn, bức tranh tinh thần trở nên dễ diễn đạt bằng lời hơn. Những câu miêu tả ngắn sẽ dẫn đến những giải thích chi tiết cho việc đi vào thế giới linh hồn là như thế nào Chúng ta có một khối lượng lớn tài liệu Trong đó có quan sát của các nhân viên y tế miêu tả những trải nghiệm ở ngoài cơ thể Gần với cái chết của những người bị thương nặng trong các tai nạn Những người này được coi là đã chết trước khi các nỗ lực y tế đưa họ quay trở lại với cuộc sống Linh hồn có khả năng ra khỏi và quay trở lại cơ thể chủ của chúng Đặc biệt trong các tình huống đe dọa tính mạng khi cơ thể đang chết đi Người ta nói về việc bay lơ lửng bên trên thân xác họ Đặc biệt là ở các bệnh viện Trong khi quan sát các bác sĩ thực hiện những liệu pháp để cứu sống họ Đôi khi những ký ức này mờ nhạt đi khi họ sống lại Trong những giai đoạn đầu của thôi miên hoàn nguyên về các kiếp trước Mưu tả của các đối tượng đã đi qua những cái chết quá khứ trong tâm trí không mâu thuẫn với các tường thuật của những người thực sự chết trong cuộc đời này trong vài phút. Sự khác nhau giữa hai nhóm này là các đối tượng bị thôi miên không nhớ lại các trải nghiệm của họ trong cái chết tạm thời, còn người ở trạng thái bị thôi miên sâu có khả năng miêu tả cuộc sống sau cái chết vật lý thực sự. Có gì giống nhau ở việc nhớ lại sau cái chết giữa những người nói về trải nghiệm ở ngoài cơ thể như kết quả của chấn thương vật lý tạm thời và các đối tượng trong thôi miên nhớ lại cái chết ở kiếp trước. Cả hai đều nhận thấy họ trôi bồng bềnh quanh thân xác họ một cách lạ lùng cố gắng chạm vào những vật thể rắn bị phi vật chất hóa ngay trước mắt họ. Cả hai nhóm đều nói họ thất bại trong việc cố gắng nói với những người sống. Những người này đều không có phản ứng lại. Cả hai nhóm đều kể họ có cảm giác bị kéo khỏi nơi họ chết và trải nghiệm một sự thoải mái và tò mò nhiều hơn là sợ hãi. Tất cả những người này đều nói về cảm giác háo hức của tự do và ánh sáng quanh họ. Một số đối tượng của tôi nhìn thấy ánh sáng trắng rực rỡ bao quanh họ ở thời điểm chết, trong khi những người khác quan sát thấy ánh sáng ở xa hơn từ vùng tối hơn nơi họ bị kéo qua. Điều này thường được nói đến như hiệu ứng đường hầm và đã được công chúng biết đến. Trường hợp thứ hai của tôi sẽ đưa chúng ta đi xa hơn vào trải nghiệm chết so với trường hợp thứ nhất. Đối tượng ở đây là một người đàn ông ở tuổi 60, mô tả cho tôi các sự kiện trong cái chết của ông ta khi làm một cô gái trẻ mang tên Sally, người bị dân da đỏ Kiowa giết chết trong một trận tấn công tàu lửa vào năm 1866. Mặc dù trường hợp này và trường hợp vừa rồi liên quan đến những trải nghiệm chết sau cuộc đời quá khứ gần đây nhất, nhưng thời điểm chết cụ thể trong lịch sử không có ý nghĩa đặc biệt vì nó gần với hiện tại. Tôi nhận thấy không có sự khác biệt đáng kể nào giữa thời gian xa xưa và hiện đại trong những ký ức về hình ảnh của thế giới linh hồn, cũng như trong chất lượng của những bài học được rút ra. Tôi cũng phải nói rằng Đối tượng thông thường trong trạng thái bị thôi miên có khả năng phi thường để tập trung vào ngày tháng và vị trí địa lý của nhiều kiếp trước. Điều này đúng với cả những giai đoạn sớm hơn của nền văn minh loài người khi biên giới quốc gia và tên các địa điểm khác với ngày nay. Các tên cũ, ngày tháng và địa điểm có thể không phải bao giờ cũng dễ dàng nhớ lại trong mỗi kiếp trước, nhưng những nô tả về sự trở lại thế giới linh hồn và cuộc sống trong thế giới đó luôn luôn rõ ràng. Khung cảnh của trường hợp thứ hai mở ra ở những bình nguyên phía nam nước Mỹ ngay sau khi một mũi tên xuyên vào cổ Sally ở khoảng cách gần ta luôn luôn cẩn thận với những khung cảnh cái chết có gắn liền với những chấn thương bạo lực trong các kiếp trước vì tâm trí tiềm thức thường giữ lại những trải nghiệm này. Đối tượng trong trường hợp này đến với tôi vì sự khó chịu suốt đời ở cổ họng. Liệu pháp thả lỏng và thay đổi chương trình thường hữu ích trong những trường hợp này trong tất cả các hồi ức về kiếp trước. Tôi sử dụng thời gian gần cái chết để quan sát lặng lẽ và đặt đối tượng ở trạng thái người quan sát để làm giảm bớt nỗi đau và cảm xúc của họ Trường hợp số 2 Tiến sĩ Newton Bạn có bị đau nhiều do mũi tên? Đối tượng Vâng, đầu mũi tên xé rách cổ họng tôi, tôi đang chết Đối tượng bắt đầu thầm thì Trong khi giữ hai tay lên trên cổ họng Tôi bị nghẹt thở Máu tuôn ra Quê đang ôm tôi Cơn đau khủng khiếp Tôi đang ra khỏi đây bây giờ Dẫu sao nó đã qua rồi Lưu ý Linh hồn thường rời khỏi cơ thể vật lý của mình Vào thời điểm trước khi cái chết thực sự đến Lúc cơ thể họ bị đau đớn khủng khiếp Ai có thể lên án họ Tuy nhiên linh hồn vẫn ở gần với cơ thể đang chết. Sau các kỹ thuật chấn tĩnh, tôi tăng đối tượng từ mức độ tiềm thức lên mức độ siêu ý thức để chuyển sang những ký ức tâm linh. Tiến sĩ Newton. Được rồi, Sally, bạn đã chấp nhận bị những người da đỏ giết. Bạn có thể miêu tả cho tôi chính xác cảm giác của mình tại thời điểm chết không? Đối tượng. Như là một sức mạnh. Một kiểu nào đó đẩy tôi khỏi cơ thể mình Đẩy ông ra Ra khỏi đâu Tôi thắt khỏi từ trên đỉnh đầu Và cái gì bị đẩy ra Ô tôi Hãy miêu tả tôi có nghĩa là cái gì Cái thứ là bạn trông thế nào khi ra khỏi đầu bạn Đối tượng ngập ngừng Như là một điểm ánh sáng Chiếu ra Bạn chiếu ánh sáng bằng cách nào? Từ năng lượng của tôi Trông tôi như trong suốt Linh hồn tôi Và ánh sáng năng lượng này Vẫn giữ nguyên sau khi ra khỏi cơ thể Đối tượng ngập ngừng Tôi có vẻ lớn hơn một chút Khi tôi chuyển động Nếu ánh sáng của bạn nở rộng Thì bây giờ trong bạn như thế nào? Một Làn khói Sợi dây Treo. Và bạn cảm thấy quá trình ra khỏi cơ thể như thế nào? Vâng, giống như tôi lột da mình, bóc một quả chuối Tôi chỉ đơn giản mất đi cơ thể mình trong một động tác Cảm giác có khó chịu không? Ồ không, thật là tuyệt vời Tự do, không còn đau đớn nữa Nhưng tôi mất phương hướng Tôi chưa sẵn sàng cho cái chết Nỗi buồn lan vào giọng nói của bệnh nhân của tôi và tôi muốn ông ta tập trung vào linh hồn của ông ta một phút nữa thay vì tập trung vào những gì đang diễn ra với cơ thể ông ta trên mặt đất. Tôi hiểu. Sally, hiện tại bạn hơi có cảm giác mất phương hướng khi là một linh hồn. Điều này là bình thường trong hoàn cảnh của bạn. Do những gì bạn vừa trải qua, hãy lắng nghe và trả lời những câu hỏi của tôi. Bạn nói là bạn đã trôi bồng bềnh, Bạn có thể chuyển động tự do ngay sau khi chết không? Điều này thật lạ. Như thể tôi được treo lơ lửng trong không khí mà không phải là không khí. Ở đây không có giới hạn, không có trọng lượng. Tôi không có trọng lượng. Ý bạn là giống như ở trong chân không? Vâng, không có cái gì là khối rắn quanh tôi cả. Ở đây không có chứng ngại vật nào để vấp phải. Tôi trôi dạt. Bạn có thể kiểm soát chuyển động của mình không, nơi bạn đi đến ấy? Có, tôi có thể kiểm soát được đôi chút, nhưng có một lực kéo về phía ánh sáng trắng rực rỡ. Nó thật rực rỡ. Cường độ ánh sáng trắng có như nhau ở khắp nơi không? Sáng hơn, ở phía xa tôi. Có tối hơn, sám, về phía thân xác tôi. Đối tượng bắt đầu khóc. Ôi, thân xác tội nghiệp của tôi, tôi chưa sẵn sàng rời đi. Đối tượng ưỡn mình trên ghế của ông ta, giống như ông ta đang chống lại điều gì đó. Không sao, Sally, tôi ở đây cùng bạn. Tôi muốn bạn thư giãn và kể cho tôi về sức mạnh đã kéo bạn ra khỏi đỉnh đầu. Vào thời điểm chết, có còn kéo bạn đi nữa không và bạn có thể dừng lại được không? Đối tượng ngập ngừng. Khi tôi thoát khỏi cơ thể mình, lực kéo có giảm nhẹ. Bây giờ, tôi cảm thấy sự thúc đẩy kéo tôi khỏi thân xác tôi. Tôi vẫn chưa muốn đi khỏi, nhưng có gì đó muốn tôi đi nhanh. Tôi hiểu, Sally, nhưng tôi ngờ rằng bạn đang dần biết được bạn có thể kiểm soát. Bạn mô tả sự lôi kéo này như thế nào? Một dạng từ trường, sức mạnh Nhưng tôi muốn ở lại thêm một chút. Linh hồn bạn có thể chống lại cảm giác kéo này lâu chừng nào bạn muốn không? Có một khoảng ngừng lâu khi đối tượng có vẻ như đang tiến hành cuộc đấu tranh nội tâm với bản thân trong cuộc đời trước khi ông là Sally. Vâng, tôi có thể, nếu tôi thực sự muốn ở lại. Đối tượng bắt đầu khóc. Ôi, những gì lũ mọi dở ấy đã làm với cơ thể tôi thật khủng khiếp. Máu loang khắp nơi trên chiếc váy xanh đẹp đẽ của tôi Chồng tôi, Will, đang cố giữ lấy tôi Và vẫn đang chiến đấu cùng các bạn của chúng tôi chống lại dân Kiowa Lưu ý, tôi củng cố hình ảnh tưởng tượng của tấm khiên bảo vệ xung quanh đối tượng này Một điều rất quan trọng để làm cơ sở cho các phương thức xoa dịu Linh hồn của Sally vẫn bay lượn trên cơ thể cô sau khi tôi đưa khung cảnh tiến lên với thời gian đến khi những người anh điên bị đẩy lùi bởi những khẩu súng trường từ toa tàu. Sally, chồng bạn đang làm gì ngay sau cuộc tấn công? Ôi, thật tốt, anh ấy không bị thương. Nhưng... Anh ấy đang ôm lấy xác tôi cho tôi, anh ấy không thể làm gì được cho tôi, nhưng anh ấy có vẻ chưa nhận ra điều đó. Tôi đã lạnh giá, nhưng đôi tay của anh ấy vẫn ở quanh mặt tôi, hôn tôi. Thế bạn làm gì trong thời điểm này? Tôi ở trên đầu gối, tôi cố gắng an ủi anh ấy, tôi muốn anh ấy cảm thấy tình yêu của tôi không thực sự ra đi. Tôi muốn anh ấy biết Anh ấy không mất tôi mãi mãi và tôi sẽ còn gặp lại anh ấy. Các thông điệp của cô có đến được nơi không? Anh ấy rất đau khổ nhưng anh ấy cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Tôi biết điều đó, các bạn của chúng tôi vây quanh anh ấy và cuối cùng họ tách chúng tôi ra, họ muốn sắp xếp lại các toa tàu và tiếp tục hành trình. Thế điều gì xảy ra với linh hồn bạn bây giờ? Tôi vẫn chống lại cảm giác kéo, tôi muốn ở lại. Tại sao thế? Ôi, tôi biết là tôi đã chết, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng rời bỏ Will và tôi muốn xem họ trôn cất tôi. Cô có nhìn thấy hay cảm thấy thực thể tinh thần nào khác xung quanh cô tại thời điểm này không? Đối tượng ngập ngừng. Họ ở gần tôi, tôi sắp nhìn thấy họ thôi. Tôi cảm nhận được tình yêu của họ Và tôi muốn Will cảm nhận được tình yêu của tôi Họ chờ cho đến khi tôi sẵn sàng Thời gian trôi qua Bạn có thể an ủi Will không? Tôi cố gắng đến với tâm thức của anh ấy Và bạn thành công chứ? Tôi nghĩ có một chút Anh ấy cảm thấy tôi Anh ấy nhận thấy tình yêu Được rồi, Sally Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp theo thời gian. Bạn có nhìn thấy các bạn trong toa tàu đặt xác bạn và một kiểu mộ nào đó không? Đối tượng giọng tự tin hơn. Vâng, họ đã trồn cất tôi, đã đến lúc tôi phải đi. Họ đang đến với tôi bây giờ, tôi đang di chuyển về phía ánh sáng rực rỡ hơn. Ngược với niềm tin của nhiều người, linh hồn thường ít quan tâm đến điều gì xảy ra với thân xác họ một khi đã chết. Điều này không phải là sự nhẫn tâm đối với các hoàn cảnh cá nhân và với những người họ để lại trên trái đất, mà là sự công nhận tính chất cuối cùng của cái chết. Họ có mong muốn được đi nhanh chóng trên con đường đến với vẻ đẹp của thế giới linh hồn. Tuy nhiên, nhiều linh hồn khác lại muốn được bày lượn xung quanh chỗ họ chết trong một vài ngày, thường đến khi tang lễ của họ được cử hành xong. Thời gian có vẻ như được đẩy nhanh đối với linh hồn và những ngày trên trái đất có thể chỉ là vài phút đối với họ. Có nhiều loại động cơ thúc đẩy khác nhau đối với các linh hồn nán lại. Chẳng hạn, người bị ám sát hoặc bị giết chết đột ngột trong một tai nạn thường không muốn rời đi ngay. Tôi nhận thấy những linh hồn này thường hoang mang hoặc tức giận. Hội chứng linh hồn lẩn vẩn là thực tế với cái chết của những người trẻ tuổi bị bất ngờ tách khỏi dạng con người, thậm chí cả sau thời gian bệnh lâu dài, vẫn là cú sốc đối với những linh hồn thông thường và điều này cũng làm cho linh hồn ngần ngại rời đi vào thời điểm chết. Cũng có gì đó mang tính biểu tượng về thời gian chuẩn bị tăng lễ thông thường từ 3 đến 5 ngày đối với các linh hồn. Linh hồn thực sự không có sự tò mò, muốn nhìn thấy mình được chôn cất vì cảm xúc trong thế giới linh hồn không giống với những trải nghiệm trên trái đất. Tuy vậy, tôi nhận thấy các thực thể linh hồn hiểu rõ sự tôn trọng đối với những ký ức về cuộc sống vật lý của họ trong tâm trí những họ hàng thân thích và bạn bè còn sống. Như chúng ta thấy trong trường hợp cuối, có một nguyên nhân cơ bản khiến nhiều linh hồn không muốn ngay lập tức rời khỏi địa điểm cái chết vật lý của họ. Điều đó đến từ mong muốn được an ủi những người yêu mến bằng tinh thần trước khi tiếp tục đi xa hơn vào thế giới linh hồn. Những người mới chết không phiền muộn vì cái chết của họ, vì họ biết rằng những người còn lại trên trái đất sẽ gặp lại họ trong thế giới linh hồn và có lẽ sau đó cả trong những kiếp khác. Ngược lại, những người than khóc trong đám tang thường cảm thấy họ sẽ mất người thân yêu của mình mãi mãi. Trong thời gian bị thôi miên, các đối tượng của tôi có nhớ lại cảm giác thất vọng vì không thể sử dụng năng lượng của mình để chạm đến tinh thần của những người đang vì chóng váng và đau khổ mà không thể tiếp thu nhạy bén được. Chấn thương cảm xúc của người sống có thể tràn ngập tâm trí họ đến mức làm cho khả năng tiếp xúc tinh thần của họ với linh hồn bị ngăn trở. Khi một linh hồn mới ra đi tìm thấy cách an ui người sống, Dù điều đó diễn ra ngắn ngủi đến đâu, họ cũng thấy hài lòng và muốn đi nhanh khỏi bề mặt trái đất. Tôi đã có một ví dụ điển hình của sự ăn uỷ tinh thần trong đời mình. Mẹ tôi chết đột ngột vì nhồi máu cơ tim. Trong tang lễ của bà, chị tôi và tôi bị xâm chiếm bởi đau khổ, tâm trí chúng tôi trở nên tê liệt trong toàn bộ nghi lễ. Một vài giờ sau... Chúng tôi trở về căn nhà trống của mẹ với bạn đời của chúng tôi và quyết định nghỉ ngơi. Chị tôi và tôi đã đạt được trạng thái tiếp thu nhạy bén alpha cùng một lúc. Xuất hiện trong hai căn phòng riêng biệt, mẹ đi qua tiềm thức như một chùm sáng trắng mộng ảo trên đầu chúng tôi. Vươn tới chúng tôi, bà mỉm cười, báo hiệu sự chấp nhận cái chết của bà và sự sung mãn hiện tại. Sau đó, bà lướt đi kéo dài chỉ mấy giây, hành động này của bà là sự kết thúc đầy ý nghĩa đưa cả hai chúng tôi đi vào giấc ngủ say ở trạng thái delta. Chúng ta có khả năng cảm thấy sự có mặt đầy an ủi của linh hồn những người yêu thương, đặc biệt là trong khoảng thời gian ngay sau tang lễ, để vượt qua được cơn sốc của sự thương tiếc, cần cố gắng thư giãn và để tâm trí được thanh thản, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn. Ở những thời điểm như thế, sự nhạy bén của chúng ta đối với những trải nghiệm siêu Việt thường rộng mở hơn để tiếp nhận những thông tin tích cực của tình yêu, sự tha thứ, hy vọng, sự khuyến khích và sự khẳng định rằng người bạn yêu quý đang ở một nơi tốt lành. Khi một quả phụ đang nuôi mấy đứa con nhỏ nói với tôi, một phần của chồng tôi đến với tôi vào những giây phút khó khăn. Tôi tin lời bà. Các bệnh nhân của tôi nói với tôi rằng... Khi là một linh hồn, họ có thể giúp những người trên trái đất liên kết tâm trí thầm kín của họ với chính thế giới linh hồn. Có người nói rằng, người ta không thật sự ra đi chừng nào họ còn được nhớ đến bởi những người họ để lại trên trái đất. Trong những trường tới, chúng ta sẽ thấy ký ức cá nhân là sự phản chiếu của linh hồn như thế nào, trong khi ký ức tập thể là những phần tử của năng lượng tinh khiết của toàn thể các linh hồn. Cái chết không phá vỡ chuỗi liên tục của chúng ta Với những linh hồn bất tử của những người chúng ta yêu quý Chỉ bởi họ mất đi thể xác trần tục Mặc dù có rất nhiều việc phải làm Những linh hồn đã ra đi này vẫn có thể đến bên chúng ta khi được gọi Đôi khi một linh hồn bị rối loạn không muốn rời trái đất sau cái chết vật lý Đó là do một số vấn đề chưa được giải quyết có ảnh hưởng nghiêm trọng đến lý trí của họ Trong những trường hợp bất thường này sẽ có sự giúp đỡ của những thực thể cao hơn, đầy quan tâm, người có thể hỗ trợ những quá trình biến đổi thích nghi từ thế giới bên kia. Chúng ta cũng có thể có phương án giúp đỡ linh hồn bị rối loạn bằng cách để họ ở lại trên trái đất. Tôi sẽ có nhiều điều để nói thêm về những linh hồn bị rối loạn trong chương 4. Nhưng nghịch lý của những bóng ma được miêu tả trong các cuốn sách và các bộ phim đã bị thổi phồng lên quá nhiều Chúng ta có thể chuẩn bị cho cái chết của mình như thế nào là tốt nhất Cuộc đời của chúng ta có thể ngắn hay dài, khỏe mạnh hay đau ốm Nhưng sẽ đến lúc tất cả chúng ta phải gặp gỡ cái chết bằng cách thích hợp với mình Nếu có một thời gian dài đau ốm dẫn đến cái chết thì chúng ta sẽ có thời gian để chuẩn bị tâm trí một cú sốc ban đầu sự chối bỏ và đau khổ đã qua đi Quá trình tiến triển này của tâm trí bị rút ngắn đi khi chúng ta đối diện với cái chết đột ngột khi giờ phút cuối của cuộc sống vật lý đến gần mỗi chúng ta đều có khả năng kết gắn với lý trí cao hơn Quá trình chết là giai đoạn dễ dàng nhất cho sự thức tỉnh tinh thần trong các kiếp sống. Đó là khi chúng ta có thể cảm thấy linh hồn mình kết nối với sự vĩnh cửu của thời gian. Mặc dù có những người hấp hối thấy việc chấp nhận cái chết còn khó khăn hơn là đầu hàng, những người chăm sóc làm việc xung quanh người hấp hối nói rằng đa số mọi người đạt được trạng thái ra đi thành thản gần thời điểm cuối. Tôi tin rằng những người đang hấp hối được trao cho lối vào kiến thức tối cao của lý trí vĩnh cửu và điều này thường được biểu lộ trên gương mặt họ. Nhiều người trong số họ nhận thấy có gì đó lớn lao đang chờ đợi họ ở đó và đó là điều tốt lành. Những người hấp hối đi qua sự biến đổi của sự chia ly giữa linh hồn với cơ thể vay mượn của họ. Người ta thường gắn cái chết với sự mất đi của sinh lực. Trong khi, thực ra, điều đó hoàn toàn ngược lại. Chúng ta mất đi thể xác mình trong cái chết, nhưng năng lượng sống vĩnh cửu của chúng ta liên kết với sức mạnh của siêu linh hồn thiêng liêng. Cái chết không phải là bóng tối, mà là ánh sáng. Các bệnh nhân của tôi nói, Sau khi nhớ lại các trải nghiệm chết trong quá khứ, họ tràn đầy cảm giác tự do khi được thoát khỏi cơ thể bị bó buộc với trái đất đến nỗi họ nóng lòng được bắt đầu hành trình linh hồn của họ để tới một nơi thật thanh bình và quen thuộc. Trong các trường hợp tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cuộc sống của họ như thế nào sau cái chết. Chương 2. Cánh cửa vào thế giới linh hồn Hàng ngàn năm trước, người dân vùng Lưỡng Hà, Lưỡng Hà hay Mesopotamia là tên gọi của một vùng địa lý và của một nền văn minh ở nơi gồm lãnh thổ Iraq, Đông Syria, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Nam Iran hiện đại. Người dân vùng Lưỡng Hà tin rằng những cánh cửa vào và ra khỏi thiên đường nằm ở những điểm tận cùng bên kia đường cong lớn của giải Ngân Hà, được gọi là dòng sông của linh hồn. Sau khi chết, linh hồn phải chờ cho đến khi cánh cửa của chòm sao Sagittarius Nhân Mã được nâng lên và đến ngày thu phân. Sự tái sinh trở lại trên trái đất chỉ có thể được thực hiện vào ngày xuân phân qua lối ra của chòm sao Gemini, Song Tử trong bầu trời đêm. Các đối tượng của tôi nói với tôi rằng thực ra các linh hồn di chuyển dễ dàng hơn nhiều, hiệu ứng đường hầm mà họ trải qua khi rời khỏi trái đất là cánh cửa vào thế giới linh hồn. Mặc dù linh hồn rời khỏi thể xác ngay tức khắc, đối với tôi có vẻ như lối vào thế giới linh hồn là một quá trình được tính toán kỹ lưỡng. Sau này, khi chúng ta trở lại trên trái đất trong một cuộc đời khác, con đường trở lại được nêu tả là nhanh hơn nhiều. Vị trí của đường hầm trên trái đất có sự thay đổi đối với những đối tượng của tôi Một số người mới chết nhìn thấy nó mở ra bên cạnh, ngay trên thân xác họ Trong khi những người khác nói họ chuyển động lên cao khỏi mặt đất trước khi đi vào đường hầm Tuy vậy, trong mọi trường hợp, thời gian để đến được con đường này là không đáng kể Một khi linh hồn đã rời khỏi trái đất Đây là những quan sát của một nhân vật khác trong địa điểm tinh thần này. Trường hợp số 3 Tiến sĩ Newton Bây giờ bạn đang rời khỏi cơ thể, nhìn thấy bạn chuyển động xa hơn và xa hơn khỏi địa điểm bạn chết. Xa khỏi trái đất, hãy thuật lại cho tôi những gì bạn trải qua. Đối tượng Đầu tiên, rất sáng, gần với trái đất, bây giờ tối hơn một chút. Vì tôi đã đi vào một đường hầm. Mô tả đường hầm cho tôi. Nó là một hành lang trống rỗng, mờ ảo và có một vòng sáng nhỏ ở đầu bên kia. Được rồi, điều gì xảy ra tiếp theo với bạn? Tôi cảm thấy một cú giật mạnh, một sức kéo nhẹ nhàng. Tôi nghĩ tôi phải trôi qua đường hầm này và tôi làm thế. Bây giờ nó trở nên xám nhiều hơn tối vì vòng tròn sáng mở rộng ra trước mắt tôi. Nó dường như... Đối tượng ngừng lại. Tiếp tục đi. Tôi được gọi lên phía trước. Hãy để vòng sáng mở rộng trước mặt bạn ở cuối đường hầm và tiếp tục giải thích điều gì đang diễn ra với bạn. Vòng sáng mở ra rất rộng và tôi ra khỏi đường hầm. Ở đây có ánh sáng mờ mờ, một màn sương nhẹ. Tôi đang thấm qua nó Khi đi ra khỏi đường hầm Có điều gì nữa trong tâm trí của bạn Ngoài việc tâm nhìn thiếu rõ ràng Đối tượng hạ thấp giọng Ở đây thật Tĩnh lặng Thật là một nơi yên tĩnh để ở Tôi đang ở trong nơi trốn Của các linh hồn Lúc này Khi là một linh hồn Bạn còn có ấn tượng gì nữa không Tư tưởng Tôi cảm thấy sức mạnh của tư tưởng xung quanh tôi. Tôi... Hãy thư giãn hoàn toàn và để cho tâm trí của bạn được thoải mái trong khi tiếp tục kể lại cho tôi một cách chính xác những gì xảy ra với bạn. Xin hãy tiếp tục. Vâng, thật khó diễn đạt bằng lời. Tôi cảm thấy tư tưởng về tình yêu, tình bằng hữu, sự đồng cảm và tất cả chúng được kết hợp với sự mong đợi. Dường như những người khác đang chờ đợi tôi. Bạn có cảm giác an toàn không hay là bạn hơi sợ hãi? Tôi không sợ, khi còn ở trong đường hầm, tôi đã mất phương hướng nhiều hơn. Vâng, tôi cảm thấy an toàn. Tôi nhận ra được những tư tưởng vươn đến với tôi, sự quan tâm, sự âu yếm, điều này thật lạ, nhưng còn có sự thấu hiểu quanh tôi về việc tôi là ai và tại sao tôi lại ở đây? Bạn có thấy bằng chứng nào của điều đó quanh bạn không? Đối tượng với giọng thì thầm. Không, tôi cảm thấy điều đó, sự hài hòa của tư tưởng ở khắp nơi. Bạn nói đến vật chất giống như đám mây ở quanh bạn khi bạn vừa rời khỏi đường hầm, có phải bạn ở giữa bầu trời sao bên trên trái đất? Đối tượng ngập ngừng. Không, không phải thế. Nhưng có vẻ như tôi đang bay xuyên qua đám mây không giống với trên trái đất. Bạn có nhìn thấy trái đất không? Nó có ở phía bên dưới bạn không? Có thể thế, nhưng tôi không nhìn thấy nó từ khi tôi đi vào đường hầm. Bạn có cảm giác rằng bạn vẫn có liên hệ với trái đất thông qua một chiều khác chẳng hạn? Có thể thế. Vâng trong tâm trí tôi, trái đất có vẻ thật gần gũi và tôi cảm thấy có liên lạc với trái đất. Nhưng tôi biết tôi đang ở một không gian khác. Bạn có thể nói gì thêm với tôi về vị trí hiện nay của bạn? Ở đây vẫn còn hơi âm u, nhưng tôi đang ra khỏi đây. Đối tượng cụ thể này đang được trải nghiệm về cái chết và đường hầm. Tiếp tục thực hiện những điều chỉnh tinh thần lặng lẽ cho trạng thái không có cơ thể của mình trong khi bị kéo xa hơn vào thế giới linh hồn. Sau một chút ngập ngừng ban đầu, những ấn tượng đầu tiên được kể lại của cô thể hiện cảm giác mời gọi hạnh phúc, đó là cảm giác thường thấy với các đối tượng của tôi. Một khi đã đi qua đường hầm, linh hồn chúng ta đã đi qua cổng vào ban đầu trong cuộc hành trình vào thế giới linh hồn. Đa số hoàn toàn nhận thức được rằng họ không thực sự chết mà chỉ đơn giản là rời bỏ khỏi gánh nặng cơ thể đã chết trên trái đất. Nhận định này dẫn đến sự chấp nhận ở những mức độ khác nhau, tùy theo từng linh hồn. Một số đối tượng nhìn những thứ xung quanh với sự ngạc nhiên không ngừng, trong khi những người khác lại bình thản hơn khi kể lại với tôi những gì họ thấy. Chủ yếu phụ thuộc vào mức độ trưởng thành của họ và các trải nghiệm sống hiện tại. Loại phản ứng thông thường nhất mà tôi nghe được là tiếng thở dài nhẹ nhõm, nối tiếp bởi những câu đại loại như Ôi, thật tuyệt vời, tôi lại được trở về nhà, trở về nơi tuyệt đẹp này lần nữa. Có những linh hồn phát triển cao, những người thoát khỏi cơ thể của họ nhanh đến mức đa số những gì tôi miêu tả ở đây chỉ là cảnh mờ mịt khi họ trở về nhà. Về với đích đến tâm linh của họ, họ là những người cực kỳ thành thạo và theo ý kiến của tôi, họ là số ít đặc biệt trên trái đất. Linh hồn thông thường không đi nhanh như thế và một số rất lưỡng lự. Tôi nhận thấy thường là những linh hồn trẻ hơn với ít kiếp sống hơn có xu hướng gắn liền với khung cảnh trái đất sau khi chết. Đa số các đối tượng của tôi kể lại rằng khi họ ra khỏi cửa đường hầm mọi thứ vẫn mờ mịt trong một lúc. Tôi nghĩ đó là do độ dày đặc của cõi giới gần nhất bao quanh trái đất được những người theo thuyết thần trí gọi là Kamaloka, cõi trung giới. Trường hợp tiếp theo miêu tả khu vực này qua cái nhìn của một bệnh nhân có óc phân tích hơn. Linh hồn của cá thể này thể hiện khả năng thấu hiểu đáng kể trong quan sát về hình dáng, màu sắc và mức độ rung động. Thông thường, những miêu tả vật lý và địa lý như vậy xuất hiện ở sâu hơn vào thế giới linh hồn sau khi họ đã quen với khung cảnh xung quanh. Trường hợp số 4 Tiến sĩ Newton Trong khi bạn đi xa khỏi đường hầm, Hãy miêu tả cho tôi những gì bạn thấy xung quanh một cách chính xác nhất Mọi thứ xếp thành từng lớp Từng lớp như thế nào? Ờ, như kiểu một cái bánh ngọt Bạn sử dụng cái bánh ngọt làm hình mẫu Hãy giải thích bạn định nói gì? Ý tôi muốn nói đến mấy cái bánh ngọt có phần chóp nhỏ và rộng hơn ở phần đế Nó không giống như thế khi tôi đi qua đường hầm Tôi thấy từng lớp các mức độ ánh sáng Chúng xuất hiện đối với tôi như thể trong suốt Theo thứ tự Bạn có nhận thấy thế giới linh hồn ở đây có cấu trúc rắn không? Đó là điều tôi cố gắng giải thích Nó không rắn Mặc dù ban đầu ông có thể nghĩ thế Nó thành từng lớp Những mức độ ánh sáng đan lại với nhau trong Sợi chỉ phân tầng Tôi không muốn nói rằng Mọi thứ không cân đối. Chúng cân đối, nhưng tôi thấy sự khác nhau trong độ dày và khúc xạ màu sắc trong các lớp. Chúng cũng thay đổi tiến lên và lùi xuống. Tôi luôn quan sát thấy điều đó khi tôi đi du hành khỏi trái đất. Bạn nghĩ tại sao lại như vậy? Tôi không biết, tôi có thiết kế ra nó đâu. Qua miêu tả của bạn, Tôi hình dung thế giới linh hồn như một dãy các lớp với những vùng chuyển dần sang nhau từ đáy tới đỉnh. Đúng thế, và các vùng này có dạng hình tròn. Chúng uốn khỏi tôi khi tôi trôi bồng bình qua chúng. Từ vị trí quan sát của bạn, bạn có thể nói với tôi về màu sắc khác nhau của các lớp không? Tôi không nói rằng các lớp có tông màu nào chủ yếu Tất cả chúng đều là những dạng khác nhau của ánh sáng trắng Nó nhẹ hơn, sáng hơn ở nơi tôi đang đến so với nơi tôi đã đi qua Quanh tôi bây giờ là ánh sáng trắng mơ hồ, sáng hơn nhiều so với đường hầm Khi bạn trôi qua các lớp này, linh hồn bạn đi lên hay đi xuống? Không, tôi đi ngang qua Như vậy, bây giờ bạn có thấy thế giới linh hồn như những đường và góc khi bạn đi ngang? Đối với tôi thì nó như chủ yếu là năng lượng phi vật chất lướt nhẹ, bị chia cắt thành từng lớp bởi những màu sắc sáng và tối khác nhau. Tôi nghĩ có cái gì đó đang kéo tôi vào mức độ du hành thích hợp với tôi và cũng đang cố làm tôi thư giãn. Điều này xảy ra như thế nào? Tôi đang nghe thấy những âm thanh những âm thanh gì? Một tiếng vọng của âm nhạc, âm nhạc rộn rã, trùng gió, rung động cùng với những chuyển động của tôi. Thật tự nhiên. Những người khác đã xác định rằng các âm thanh ấy về bản chất giống như những rung động, tương tự như lướt trên tiếng vọng của tiếng gõ trên chiếc âm thoa. Anh đồng ý với miêu tả này không? Đối tượng gật đầu đồng ý. Đúng thế, nó giống như thế và tôi có những ký ức của mùi và vị nữa. Có phải điều đó nghĩa là những giác quan vật lý của chúng ta vẫn tồn tại sau khi chúng ta chết? Vâng, những ký ức về chúng, làn sóng của những nốt nhạc ở đây thật là đẹp đẽ, tiếng chuông, nhạc dây, thật thanh bình. Nhiều người du hành trong thế giới linh hồn nói với tôi về cảm giác thư giãn của những rung động âm nhạc, Cảm giác tiếng động bắt đầu khá sớm sau cái chết. Một số đối tượng nói với tôi rằng họ nghe thấy tiếng kêu vo vo ngay sau khi họ rời khỏi thể xác vật lý của mình. Điều này giống như tiếng động người ta nghe thấy khi đứng gần dây điện thoại và có thể thay đổi cường độ trước khi linh hồn bị kéo khỏi cái mà tôi tin là cõi giới trái đất. Người ta đã nói họ nghe thấy chính những tiếng động như thế khi bị gây mê toàn phần. Tiếng động len keng, đều đều này trở nên có tính âm nhạc hơn khi chúng ta ra khỏi đường hầm. Âm nhạc này được gọi một cách đúng đắn là năng lượng của vũ trụ vì nó giúp linh hồn được tái sinh. Với những đối tượng nói về sự phân lớp tinh thần, tôi đề cập đến khả năng họ có thể nhìn thấy các cõi giới. Trong các tác phẩm siêu hình học, chúng ta đã được đọc nhiều về các cõi giới phía trên trái đất. Bắt đầu với những kinh sách của người Anh Điền cổ, tiếp nối bởi những ghi chép phương Đông muộn hơn. Trong lịch sử, các cõi giới vốn thể hiện các chiều bên trên thế giới vật chất hay thế giới hữu hình, hòa lẫn vào tinh thần. Các khu vực không nhìn thấy này đã được con người chứng kiến từ hàng ngàn năm qua các quan sát thiền định ở ngoài cơ thể của tâm trí. Các cõi giới cũng được miêu tả là ít đặc hơn khi chúng ta đi xa khỏi ảnh hưởng nặng nề của trái đất. Trường hợp tiếp theo là một linh hồn vẫn còn bị xáo động sau khi đã đi qua đường hầm tinh thần. Đó là một thanh niên chết ở tuổi 36 vì nhồi máu cơ tim trên đường phố Chicago vào năm 1902. Anh ta để lại sau mình một gia đình đông đúc có nhiều con nhỏ và người vợ mà anh yêu thương sâu sắc Họ rất nghèo Trường hợp số 5 Tiến sĩ Newton Bạn có nhìn rõ được Khi đi qua đường hầm không? Đối tượng Tôi vẫn đang đi qua Những đám mây xốp quanh tôi Tôi muốn bạn đi qua hẳn Và nói với tôi hiện tại bạn nhìn thấy gì? Ồ Tôi đã ra khỏi đó Chúa ơi Chỗ này thật rộng Nó thật sáng sủa và sạch sẽ Nó có mùi dễ chịu nữa Tôi đang nhìn thấy một lâu đài bằng băng rất đẹp Nói cho tôi rõ hơn nào Nó thật rộng lớn Nó giống như một khối pha lê sáng lấp lánh Các mảnh đá đầy màu sắc chiếu sáng khắp quanh tôi Khi anh nói khối pha lê Tôi nghĩ đến màu sắc rõ ràng Vâng, ở đây chủ yếu là xám và trắng Nhưng khi trôi dọc theo nó Tôi có nhìn thấy những màu sắc khác Những hình khảm Tất cả đều lấp lánh Hãy nhìn ra xa từ bên trong lâu đài bằng băng này Bạn có nhìn thấy giới hạn ở đâu không? Không Không gian này là vô tận Thật kỳ diệu Và thật thanh bình Bây giờ bạn có cảm giác gì? Tôi Không thể hoàn toàn hưởng thụ Tôi không muốn đi tiếp Maggie, người vợ quá của đối tượng Tôi có thể thấy bạn vẫn còn bận tâm về cuộc sống ở Chicago Nhưng điều này có ngăn trở bạn đi tiếp trong thế giới linh hồn không? Đối tượng bật ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế của tôi Tốt quá, tôi nhìn thấy người hướng dẫn của mình đến Bà ấy biết tôi cần gì Hãy nói cho tôi biết chuyện gì diễn ra giữa bạn và người hướng dẫn của bạn Tôi nói với bà ấy bây giờ tôi không thể đi tiếp rằng tôi cần phải biết Maggie và bọn trẻ sẽ ổn cả. Thế người hướng dẫn trả lời ra sao? Bà ấy ăn ủi tôi, nhưng tôi bị gánh nặng kéo chìm xuống. Anh nói gì với bà ấy? Đối tượng gào lên. Tôi nói với bà, sao bà có thể để điều này xảy ra Sao bà có thể làm thế với tôi? Bà đã làm cho tôi trải qua bao khó khăn đau đớn với Margie và bây giờ bà cắt ngang cuộc sống chung của chúng tôi. Người hướng dẫn làm gì? Bà ấy cố gắng giúp tôi chấn tĩnh, nói với tôi rằng tôi đã làm việc tốt và tôi sẽ nhận thấy cuộc đời mình đã đi theo con đường được định sẵn của nó. Bạn có chấp nhận những điều bà ấy nói không? Đối tượng ngập ngừng. Trong tâm trí tôi, thông tin đến với tôi về tương lai trên trái đất rằng gia đình tôi đang tiếp tục sống mà không có tôi chấp nhận rằng tôi đã ra đi, họ sẽ ổn và tất cả chúng tôi sẽ gặp lại nhau Và điều đó khiến bạn cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy thanh bình Đối tượng thở dài Tôi bây giờ đã sẵn sàng đi tiếp Trước khi đề cập đến tầm quan trọng của việc trường hợp số 5 gặp gỡ với người hướng dẫn của anh ta ở đây, tôi muốn nói đến việc người đàn ông này giải thích thế giới linh hồn trông như một lâu đài bằng băng. Tiếp theo, trong thế giới linh hồn, các đối tượng của tôi sẽ nói về việc thấy những ngôi nhà và ở trong những căn phòng có đồ đạc. Trạng thái thôi miên, tự nó không tạo ra những hình ảnh này. Một cách logic... Người ta không thể nhớ lại những cấu trúc vật lý như thế trong một thế giới phi vật chất trừ khi chúng ta coi những hình ảnh của khung cảnh tự nhiên trên trái đất đó là nhằm giúp đỡ linh hồn sau cái chết vật lý. Các hình ảnh này có ý nghĩa cá nhân đối với mỗi linh hồn đang giao tiếp với tôi, tất cả số đó bị ảnh hưởng bởi các trải nghiệm trái đất của họ. Khi linh hồn nhìn thấy những hình ảnh trong thế giới linh hồn có liên hệ với những nơi họ sống hay đã đến thăm trên trái đất, điều đó có nguồn nhân của nó. Linh hồn nhìn thấy ngôi nhà, trường học, vườn cây, ngọn núi hay bãi biển mà họ không thể quên là bởi sức mạnh tâm linh bao dung cho những phép tạo ảnh về trái đất, an ủi chúng ta nhờ sự thân thuộc của chúng. Ký ức về hành tinh của chúng ta không bao giờ mất đi. Chúng mãi mãi thầm thì và tâm trí, linh hồn trong làn gió của những giấc mơ, hệt như cách những hình ảnh của thế giới linh hồn làm với tâm trí con người. Tôi thích thú khi được nghe các đối tượng của mình nói về những hình ảnh đầu tiên mà họ nhìn thấy trong thế giới linh hồn. Người ta có thể nhìn thấy những cánh đồng đầy hoa dại, những tháp lâu đài vươn lên từ xa hoặc cầu vồng trên bầu trời mở rộng khi trở về nơi đáng yêu này. Sau khoảng thời gian xa cách Những khung cảnh trên trái đất đầu tiên Của thế giới linh hồn này không thay đổi nhiều Cho các kiếp sống khác nhau Đối với linh hồn quay trở lại Mặc dù có sự khác biệt Giữa các miêu tả của các bệnh nhân Tôi nhận thấy Một khi đối tượng bị tôi miên Tiếp tục tiến xa hơn vào thế giới linh hồn Để miêu tả những khía cạnh Cơ bản của đời sống tâm linh Những nhận xét của họ trở nên Đồng nhất hơn Trường hợp tôi vừa xem xét có thể được miêu tả như một linh hồn tương đối không ổn định, liên hệ gần gũi với Mark G, người bạn đời ở lại đằng sau. Không nghi ngờ gì nữa, có những linh hồn mang gánh nặng của cuộc đời quá khứ đầy khó khăn lâu hơn những người khác, mặc dù thế giới linh hồn có những tác động giúp họ trấn tĩnh. Người ta có khuyên hướng nghĩ rằng tất cả các linh hồn trở nên thông suốt mọi sự khi chết. Điều này không hoàn toàn đúng vì giai đoạn điều chỉnh không phải ai cũng giống ai. Thời gian để linh hồn điều chỉnh phụ thuộc vào hoàn cảnh cái chết, sự gắn bó của mỗi linh hồn với các ký ức của cuộc đời vừa kết thúc và mức độ phát triển. Trong quá trình thôi miên hoàn nguyên về quá khứ, nếu đối tượng là một người trẻ tuổi bị kết thúc cuộc đời đột ngột, họ thường tỏ ra giận dữ, Những linh hồn đi vào thế giới linh hồn trong những hoàn cảnh này thường hoang mang ngơ ngác và bị rối loạn vì phải lìa bỏ những người họ yêu mà không được chuẩn bị. Họ không sẵn sàng cho cái chết. Một số người thì buồn đau và hụt hẫng ngay sau khi rời bỏ thể xác. Nếu một linh hồn bị tổn thương vì một việc chưa hoàn thành, thường thì thực thể đầu tiên mà họ nhìn thấy ngay sau cái chết là người hướng dẫn của mình. Những vị thầy tâm linh này đã được chuẩn bị để nhận lấy sự tức giận của linh hồn sau cái chết quá sớm. Trường hợp năm cuối cùng sẽ thực hiện được sự điều chỉnh lành mạnh với thế giới linh hồn bằng cách để cho người hướng dẫn giúp đỡ anh ta trong chuyến đi tiếp theo của mình. Tuy nhiên, tôi nhận thấy những người hướng dẫn của chúng ta không khuyến khích việc xem xét toàn bộ sự rối loạn ý nghĩ tại cánh cổng vào thế giới linh hồn. Có nhiều thời gian và địa điểm thích hợp hơn để xem xét chi tiết về bài học nghiệp quả có liên quan đến sự sống và cái chết mà tôi sẽ miêu tả sau. Người hướng dẫn trong trường hợp số 5 cho phép người này quan sát nhanh trong điều kiện thời gian được đẩy nhanh trên trái đất như một cách để trấn tĩnh người đàn ông này về tương lai của vợ con anh, để anh có thể tiếp tục con đường của mình với sự chấp nhận tốt hơn. Bất kể trạng thái tâm trí của họ ngay sau cái chết là gì, các đối tượng của tôi đều vô cùng phấn khích về việc tìm lại được sự kỳ diệu của thế giới linh hồn. Thông thường, cảm giác này gắn liền với sự háo hức rằng tất cả những lo lắng trần tục của họ đã được bỏ lại phía sau, đặc biệt là nỗi đau thể xác. Trên tất cả những nơi khác, thế giới linh hồn là nơi tĩnh lặng tối cao đối với linh hồn đang du hành. Mặc dù có vẻ như chúng ta hoàn toàn cô đơn sau khi chết, nhưng chúng ta không bị cô lập hay không được giúp đỡ. Năng lực tâm linh vô hình hướng dẫn mỗi chúng ta qua cánh cổng. Những người mới đến thế giới linh hồn có rất ít thời gian để trôi dạt vòng quanh, tự hỏi xem họ đang ở đâu và điều gì sẽ xảy ra với họ tiếp đó. Những người hướng dẫn của chúng ta cùng với một số linh hồn bạn đời và bạn bè đang chờ chúng ta tại ngay cổng vào để mang lại cho chúng ta sự chấp nhận, sự quan tâm và đảm bảo rằng chúng ta ổn cả. Thực tế, chúng ta cảm thấy sự có mặt của họ ngay tại thời điểm chết vì một phần lớn sự điều chỉnh ban đầu của chúng ta phụ thuộc vào ảnh hưởng của những thực thể đầy thiện tính này đối với linh hồn trở về của chúng ta. Chương 3. Trở về nhà Vì việc gặp gỡ những linh hồn thân thiện, những người gặp ta sau khi chết là rất quan trọng. Làm sao để chúng ta nhận ra họ? Tôi nhận thấy sự nhất quán chung trong ý kiến của các đối tượng bị thôi miên về việc các linh hồn tìm kiếm nhau như thế nào trong thế giới linh hồn. Linh hồn có thể xuất hiện như một khối năng lượng, nhưng cũng có thể có năng lượng linh hồn phi thực thể thể hiện các đặc điểm của con người. Các linh hồn thường sử dụng khả năng thể hiện hình dạng trong cuộc đời quá khứ khi liên lạc với nhau. Thể hiện hình dạng con người chỉ là một trong số vô vàn cách thức có thể mà linh hồn xuất hiện từ thành phần năng lượng cơ bản của chúng. Sau này, trong chương 6, tôi sẽ bàn về một dấu hiệu nữa của danh tính linh hồn. Sự xuất hiện của hào quang có màu sắc cụ thể. Đa số các đối tượng của tôi kể lại rằng người đầu tiên mà họ gặp trong thế giới linh hồn là người hướng dẫn riêng của họ. Tuy nhiên, sau bất cứ cuộc đời nào ta cũng có thể được gặp người bạn tâm giao. Showmade Người hướng dẫn và bạn tâm giao không phải là một. Nếu một người họ hàng cũ hoặc một người bạn gần gũi xuất hiện trước một linh hồn vừa trở về người hướng dẫn thường xuyên của họ có thể vắng mặt Tôi nhận thấy thông thường người hướng dẫn ở đâu đó gần đấy để điều khiển chuyến trở về của người mới đến bằng cách riêng của họ. Linh hồn trong trường hợp tiếp theo của tôi vừa đi qua cổng vào và được đón bởi một thực thể cao cấp. Người đã có những mối quan hệ gần gũi với đối tượng trong một loạt các cuộc đời trước. Mặc dù người bạn tâm giao này không phải là người hướng dẫn chính của bệnh nhân của tôi, thực thể này ở đó để chào đón. Và động viên cô Trường hợp số 6 Tiến sĩ Newton Bạn thấy gì ở xung quanh? Đối tượng Dường như Tôi trôi giặt trên Cát trắng tinh khiết Nó chuyển động xung quanh tôi Và tôi ở dưới một cái ô lớn Với những đường sọc màu sắc rực rỡ Tất cả đều ở dạng hơi Nhưng gắn liền với nhau Có ai ở đó gặp bạn không? Tôi nghĩ tôi chỉ có một mình Nhưng... Ở xa kia Ồ, oh, ánh sáng đi nhanh đến với tôi ô, oh, chú ơi Cái gì thế? Chú Charlie Chú Charlie, cháu ở đây Tại sao người này đến gặp bạn trước tiên? Chú Charlie, cháu nhớ chú quá chừng Tiến sĩ Newton nhắc lại câu hỏi Đối tượng Bởi vì trong số những người thân thích của tôi Tôi yêu chú hơn cả Chú chết khi tôi còn nhỏ Và tôi không bao giờ vượt qua được điều đó Tại một trang trại Tại Nebraska Trong cuộc sống quá khứ gần nhất Của đối tượng Làm sao bạn nhận ra đó là chú Charlie Chú ấy có những nét Mà bạn có thể nhận ra Đối tượng vẫn vẹo phấn khích trên ghế Tôi chắc chắn rồi hết như tôi vẫn nhớ về chú Vui vẻ Tốt bụng Đáng yêu Chú ấy ở ngay cạnh tôi Đối tượng cười khúc khích Có gì buồn cười thế Chú Charlie vẫn béo như trước Thế sau đó chú ấy làm gì Chú nỉm cười và chia tay ra cho tôi Có phải điều đó nghĩa là Chú ấy có một cơ thể Ở một dạng nào đó với đôi tay Ồ, đúng và không Tôi trôi giặt bồng bềnh Và chú ấy cũng thế Đó là Trong tâm trí tôi Chú ấy xuất hiện Và điều tôi nhận ra rõ nhất là Tay chú vươn ra phía tôi Tại sao chú ấy lại đưa tay ra cho bạn Ở dạng vật chất Đối tượng ngập ngừng Để ăn uổi tôi Để dẫn dắt tôi Xa hơn về phía ánh sáng Và bạn làm gì Tôi đi với chú và chúng tôi nghĩ về thời gian tốt đẹp mà chúng tôi có với nhau khi chơi trên đống cỏ ở trang trại. Và chú ấy cho bạn thấy tất cả những thứ đó trong tâm trí để bạn biết chú ấy là ai phải không? Phải, như tôi biết chú trong kiếp sống cuối cùng, để tôi khỏi sợ. Chú ấy biết tôi vẫn còn hơi sốc vì cái chết của mình. Đối tượng chết đột ngột trong một tai nạn ô tô. Tiến sĩ Newton Như vậy, ngay sau khi chết, không cần biết chúng ta đã có bao nhiêu cái chết trong các kiếp trước, vẫn có thể có cảm giác hơi sợ hãi cho đến khi chúng ta lại quen lại với thế giới linh hồn phải không? Đó không hẳn là sợ hãi. Điều đó không đúng. Có lẽ đúng hơn là tôi thấy không yên ổn. Điều này thay đổi với tôi mỗi lần. Tai nạn ô tô khiến tôi không được chuẩn bị. Tôi vẫn còn hơi bối rối. Được rồi, hãy đi xa hơn một chút. Chú Charlie bây giờ đang làm gì? Chú đưa tôi đến nơi tôi cần đến. Đêm đến, đến ba, hãy đi tới đó. Một, hai, ba. Nói cho tôi biết điều gì xảy ra. Đối tượng ngừng rất lâu. Ở đó có mọi người vây quanh và họ trông có vẻ rất thân thiện. Khi tôi tới gần... Họ có vẻ muốn tôi gia nhập vào nhóm của họ Tiếp tục chuyển động tới gần họ Cô có cảm giác rằng họ đang chờ cô không? Vâng, thực ra tôi nhận thấy tôi đã từng ở cùng họ Đối tượng ngập ngừng Không, đừng đi Điều gì đang xảy ra? Đối tượng rất thất vọng Chú Charlie đang rời bỏ tôi Sao chú ấy lại bỏ đi? Tiến sĩ Newton Tôi dừng đối thoại để sử dụng kỹ thuật xoa dịu trong những trường hợp như thế này và sau đó chúng tôi tiếp tục. Hãy nhìn sâu vào tâm trí bên trong của bạn. Bạn chắc phải nhận ra tại sao chú Charlie rời bỏ bạn lúc này. Đối tượng thư giãn hơn nhưng với sự nuối tiếc. Vâng, chú ấy ở chỗ khác với tôi. Chú chỉ đến để chào đón tôi để đưa tôi đến đây. Tôi nghĩ tôi hiểu, công việc của chú Charlie là người đầu tiên chào đón bạn sau khi bạn chết và đảm bảo là bạn yên ổn cả. Tôi muốn biết bây giờ bạn có cảm thấy dễ chịu hơn và như trở về nhà không? Vâng, đúng thế, đó là lý do vì sao chú Charlie để tôi lại với những người khác. Một hiện tượng thú vị về thế giới linh hồn là những người quan trọng trong cuộc sống của chúng ta luôn có thể đón chào chúng ta ngay cả khi họ đã đang sống một cuộc đời khác trong một thân xác mới. Điều này sẽ được giải thích ở chương 6. Trong chương 10, tôi sẽ nghiên cứu khả năng linh hồn phân chia sự có mặt của mình sao cho có thể ở trong nhiều cơ thể tại cùng một thời gian trên trái đất. Thông thường trong giai đoạn này của con đường mà linh hồn trải qua, gánh nặng thể xác và tinh thần trên trái đất được giảm nhẹ vì hai lý do. Trước hết, bằng chứng của trật tự chính xác và sự hài hòa của thế giới linh hồn khiến chúng ta nhớ lại những gì mà mình đã để lại phía sau trước khi chúng ta chọn cuộc sống dưới dạng thể xác. Thứ hai, việc chúng ta gặp lại những người mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại sau khi họ chết có tác động rất lớn. Đây là một thí dụ khác. Trường hợp số 7 Tiến sĩ Newton Bây giờ, khi bạn đã có khả năng điều chỉnh cho phù hợp với những gì xung quanh trong thế giới linh hồn, hãy nói cho tôi biết nơi này có ảnh hưởng thế nào đối với bạn. Đối tượng Thật là ấm áp và dễ chịu. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi được rời khỏi trái đất. Tôi chỉ muốn ở lại đây mãi mãi. Ở đây không có sự căng thẳng hay lo lắng, chỉ có cảm giác yên ổn. Tôi chỉ trôi bồng bềnh. Thật tuyệt vời. Trong khi trôi đi, ấn tượng chủ yếu của bạn là gì khi bạn đi qua cánh cửa vào thế giới linh hồn? Uhm, sự quen thuộc. Cái gì quên thuộc? Ồ, tôi nghĩ con người, bạn bè ở đây. Bạn có thấy những người này là những người quen trên trái đất? Tôi có cảm giác về sự có mặt của họ, những người tôi biết. Được rồi, tiếp tục đi lên phía trước. Bạn thấy gì tiếp theo? Ánh sáng, mềm mại, giống như đám mây. Khi bạn chuyển động, Ánh sáng này trông vẫn như vậy à? Không, chúng lớn dần, những khối năng lượng, và tôi biết đó là con người. Bạn chuyển động lại gần họ hay họ chuyển động tới bạn? Chúng tôi trôi giạt tới gần nhau, nhưng tôi đi chậm hơn họ bởi vì tôi không tự tin lắm về việc mình phải làm gì. Hãy thư giãn và tiếp tục trôi đi. Trong khi kể lại với tôi tất cả những gì bạn thấy Bây giờ tôi thấy những hình người bán thân Chỉ từ thắt lưng trở lên Đường nét của họ cũng trong suốt Và tôi có thể nhìn xuyên qua họ Bạn có thấy đặc điểm nào của những hình bóng này? Đối tượng tỏ ra lo lắng Những đôi mắt Bạn chỉ thấy mắt Chỉ có dấu vết của cái miệng, không có gì cả. Các đôi mắt ở khắp quanh tôi, đến gần hơn. Có phải mỗi thực thể có hai mắt? Đúng thế, những đôi mắt ấy có giống như mắt người với con ngươi và lòng mắt. Không, khác cơ, chúng to hơn những quả cầu đen, tỏa ánh sáng về phía tôi. Tư tưởng, thở dài nhẹ nhõm. Ồ... Tiến sĩ Newton Tiếp tục đi Tôi bắt đầu nhận ra họ Họ gửi những hình ảnh vào tâm trí tôi Những ý nghĩ về họ Và các bóng hình chuyển dần thành những con người Con người với những đặc điểm vật lý Vâng Ô, xem kia Đó là anh ấy Bạn thấy gì? Đối tượng bắt đầu cười Và khóc cùng một lúc Tôi nghĩ đó là Đúng thế, đó là Larry, anh ấy ở trước tất cả những người khác, anh ấy là người đầu tiên tôi thấy Larry, Larry. Tiến sĩ Newton, sau khi để cho đối tượng hồi phục lại một chút, thực thể linh hồn của Larry ở trước những người khác mà bạn biết. Đúng thế, bây giờ tôi biết những người tôi mong muốn được nhìn thấy nhất thì ở phía trước, một số người khác thì ở phía sau. Bạn có nhìn thấy họ rõ ràng không? Không, những người ở phía sau thì mờ nhạt, xa xăm, nhưng tôi có cảm giác về sự có mặt của họ. Larry ở ngay phía trước. Tiến lại phía tôi. Larry Larry là người chồng trong cuộc đời gần nhất của bạn mà bạn đã nói với tôi phải không? Đối tượng vội vã. Vâng, chúng tôi đã có một cuộc sống thật tuyệt vời cùng nhau Gunther, thật mạnh mẽ, tất cả mọi người trong gia đình anh đều chống lại cuộc hôn nhân của chúng tôi Jane, rời khỏi hải quân để cứu tôi, khỏi cuộc đời tồi tệ khi tôi sống ở Marseille, lúc nào cũng khao khát tôi Đối tượng này phân khích đến nỗi những cuộc đời trong quá khứ của cô lẫn lộn vào với nhau. Larry, Gunther và Jane đều là những người chồng cũ. Nhưng cùng là một người bạn tâm giao. Tôi rất mừng là chúng tôi đã có cơ hội xem xét những người này là ai trong các liệu trình khác trước khi có sự nhớ lại thế giới linh hồn này. Ngoài Larry, người chồng Mỹ gần đây của cô, Jane là một thủy thủ người Pháp. Ở thế kỷ thứ 19 Và Gunther là con trai Của một gia đình quý tộc Sống ở thế kỷ thứ 18 Tiến sĩ Newton Hai người đang làm gì Ôm lấy nhau Nếu một người thứ ba Nhìn vào hai người đang ôm nhau lúc này Anh ta sẽ nhìn thấy gì Tối tượng không trả lời Tiến sĩ Newton Đối tượng mải mê trong khung cảnh với người bạn tâm giao đến nỗi Nước mắt chảy tràn trên gương mặt cô Tôi chờ một chút và sau đó lại bắt đầu Trong bạn Valerie thế nào nếu có ai nhìn hai người trong thế giới linh hồn? Họ sẽ nhìn thấy hai khối ánh sáng cuốn quýt lấy nhau Tôi nghĩ thế Đối tượng bắt đầu dịu lại và tôi giúp cô lau nước mắt trên mặt bằng một chiếc khăn giấy Thế điều này có nghĩa là gì? Chúng tôi ôm nhau, thể hiện tình yêu, sự kết nối, điều đó làm chúng tôi hạnh phúc. Sau khi bạn gặp người bạn tâm giao của bạn, điều gì xảy ra tiếp theo? Đối tượng nắm chặt lấy thành ghế. Ô, họ ở đây cả, trước đây tôi chỉ cảm thấy họ, bây giờ có nhiều người đến gần tôi hơn. Và điều này xảy ra sau khi chồng bạn lại gần bản. Vâng, mẹ, bà đang đến với tôi. Tôi rất nhớ bà. Ôi, mẹ ơi, đối tượng lại bắt đầu khóc. Tiến sĩ Newton, được rồi. Đối tượng, ôi, xin đừng hỏi tôi câu nào nữa. Tôi muốn được tận hưởng những điều này. Đối tượng có vẻ như ở trong một cuộc đối thoại thầm lặng với người mẹ trong cuộc đời gần nhất của cô. Tiến sĩ Newton, chờ một phút. Tôi biết bạn đang tận hưởng cuộc gặp gỡ này, nhưng tôi cần bạn giúp tôi hiểu rõ điều gì xảy ra. Đối tượng nói với giọng xa vắng. Chúng tôi, chúng tôi chỉ ôm nhau, thật dễ chịu khi lại được ở gần bà. Làm sao có thể ôm nhau mà không có thân xác? Đối tượng bực bội nhìn tôi. Chúng tôi bao bọc nhau trong ánh sáng. Tất nhiên là thế. Nói cho tôi biết điều đó thể hiện như thế nào đối với linh hồn. Giống như được bao bọc bởi tấm chăn tình yêu đầy ánh sáng. Tôi hiểu. Và sau đó... Đối tượng ngừng lại với tiếng cười vui vẻ của sự nhận biết. Chim, đó là em trai tôi, cậu ấy chết thật sớm. tai nạn chết đuối trong cuộc đời gần nhất của cô. Thật tuyệt vời khi thấy cậu ấy ở đây. Đối tượng vẫy tay. Và đây là người bạn gái tốt nhất của tôi, Woma. Ở nhà bên, chúng tôi đang cười bọn con trai như chúng tôi đã làm khi ngồi trên gác xếp nhà cô. Tiến sĩ Newton, sau khi đối tượng nhắc đến cô của mình và một số người bạn khác, Theo bạn, điều gì quyết định trình tự của những người đến chào đón mình? Đối tượng ngập ngừng Theo mức độ chúng tôi gần gũi nhau Còn điều gì khác được nữa chứ? Và với một số người bạn đã sống nhiều kiếp Trong khi với những người khác chỉ một hay hai kiếp Vâng, tôi đã sống với chồng tôi nhiều nhất Bạn có thấy người hướng dẫn của bạn ở quanh đây không? Ông ấy ở đây Tôi thấy ông ấy trôi về một bên. Ông ấy cũng biết một số người bạn của tôi. Sao bạn lại gọi người hướng dẫn của mình là ông ấy? Chúng tôi thể hiện những gì chúng tôi muốn ở bản thân mình. Ông ấy luôn nói với tôi bằng bản chất đàn ông. Điều này đúng và rất tự nhiên. Và ông ấy trông nom bạn trong tất cả các cuộc đời. Chắc chắn rồi. Và cả sau khi chết nữa... Ở đây, ông ấy luôn là người che chở cho tôi. Hội đồng chào đón được chuẩn bị sẵn cho chúng ta khi chúng ta đi vào thế giới linh hồn. Trường hợp này cho thấy những gương mặt quen thuộc có thể có ý nghĩa nâng đỡ như thế nào đối với một linh hồn trẻ mới trở về. Tôi nhận thấy số các thực thể chờ đón trong các lễ chào mừng sau mỗi cuộc đời có khác nhau. Mặc dù các cuộc gặp gỡ có khác nhau tùy theo nhu cầu đặc biệt của linh hồn, Tôi nhận thấy không có gì là ngẫu nhiên về việc những người bạn tâm linh của chúng ta biết chính xác lúc nào chúng ta chết và phải gặp gỡ chúng ta ở đâu khi chúng ta bước vào thế giới linh hồn. Thông thường, thực thể có ý nghĩa quan trọng đối với chúng ta sẽ chờ chúng ta ở phía trước những người khác, những người muốn có mặt ở đó khi chúng ta đi qua cổng vào. Mức độ của lễ chào đón không chỉ thay đổi cho từng người sau mỗi cuộc đời mà còn giảm hẳn tới mức gần như không còn gì cả với những linh hồn phát triển khi sự an ủi tinh thần trở nên ít cần thiết hơn. Trường hợp 9 ở cuối chương này là một ví dụ của con đường tâm linh ở dạng này. Trường hợp 6 và 7, cả hai đều thể hiện một trong ba cách linh hồn mới đến được tiếp nhận trở lại vào thế giới linh hồn, Hai linh hồn này được tiếp đón ngay sau khi chết bởi một thực thể chính, tiếp theo bởi những thực thể khác có ảnh hưởng ít hơn. Trường hợp 7 nhận ra mọi người nhanh hơn trường hợp 6. Sau khi chết, chúng ta gặp gỡ các linh hồn tụ tập như vậy. Chúng ta nhận thấy họ đã từng là bạn đời, cha mẹ, ông bà, anh chị em, chú, cô, anh em họ và những người bạn thân trong những kiếp trước của mình. Tôi đã từng chứng kiến những khung cảnh xúc động đến tận đáy lòng của những bệnh nhân của tôi ở giai đoạn này trong hành trình của họ. Những cuộc gặp gỡ cảm động giữa các linh hồn ở giai đoạn này trong hành trình chỉ là sự kiện ban đầu nhằm sắp đặt chúng ta vào một nhóm đặc biệt các linh hồn ở mức độ phát triển của riêng chúng ta. Những cuộc gặp gỡ này mang lại một sự xúc động mạnh ở các đối tượng trong các ký ức siêu ý thức. Sự sắp xếp tâm linh có tổ chức, bao gồm việc các nhóm được hình thành như thế nào và ăn khớp chéo với các thực thể khác ra sao, sẽ được miêu tả trong những chương tiếp theo. Hiện tại, điều quan trọng là chúng ta hiểu được rằng những thực thể chào đón có thể không phải là thành viên của nhóm phát triển của chúng ta trong thế giới linh hồn, đó là vì không phải tất cả những người gần gũi với chúng ta trong cuộc sống đều ở cùng một mức độ phát triển. Chỉ đơn giản là họ chọn lựa được gặp gỡ chúng ta sau khi chết do tình yêu và lòng tốt không có nghĩa là họ sẽ đều là thành viên của nhóm phát triển tâm linh của chúng ta khi chúng ta đến điểm cuối cùng của cuộc du hành này. Chẳng hạn, trong trường hợp 6, chú Charlie rõ ràng là một linh hồn phát triển hơn đối tượng của tôi và thậm chí có thể là một người hướng dẫn tinh thần. Điều rõ ràng đối với tôi là một trong số các công việc chính của linh hồn chú Charlie là giúp đỡ trường hợp 6 khi cô còn là đứa trẻ trong cuộc đời mới kết thúc và trách nhiệm của chú tiếp tục ngay sau khi đối tượng của tôi chết. Trường hợp 7, mối tiếp xúc đầu tiên quan trọng là Larry, một người bạn tâm giao thực sự ở cùng một mức độ phát triển với đối tượng này. Chú ý rằng trong trường hợp 7, người hướng dẫn tâm linh của đối tượng của tôi không nổi bật giữa những họ hàng và bạn bè cũ của cô. Tuy nhiên, khi mọi chuyện tiếp diễn có dấu hiệu cho thấy, người hướng dẫn tâm linh chính là người đạo diễn toàn thể quá trình tiếp đón, dù vẫn đứng lại phía sau. Tôi thấy điều này trong nhiều trường hợp. Dạng thứ hai mà chúng ta được đón tiếp ngay sau cái chết bao gồm cuộc gặp gỡ lặng lẽ đầy ý nghĩa với người hướng dẫn tâm linh của mình ở nơi không có ai khác ở xung quanh. Như trong trường hợp 5 Trường hợp 8 Tiếp tục thể hiện rõ hơn kiểu gặp gỡ này Cuộc gặp gỡ sau cái chết Ở dạng nào phụ thuộc vào kiểu Người hướng dẫn tâm linh Cùng với sự cần thiết do đặc điểm cá nhân Của chúng ta Tôi nhận thấy thời gian kéo dài Của cuộc gặp gỡ đầu tiên này Với người hướng dẫn của chúng ta thay đổi Sau mỗi cuộc đời Phụ thuộc vào hoàn cảnh của cuộc đời ấy Trường hợp 8 cho thấy quan hệ rất gắn bó mà người ta có với người hướng dẫn tâm linh của mình. Nhiều người hướng dẫn có những cái tên rất lạ, trong khi những người khác có tên khá thông dụng. Tôi nhận thấy thật thú vị rằng khái niệm tôn giáo cũ kỹ về việc có một thiên thần hộ mệnh bây giờ được sử dụng một cách siêu hình để ám chỉ một linh hồn đồng cảm. Thành thật mà nói, đó là khái niệm mà tôi từng coi thường rằng đó là cách suy nghĩ mơ mộng, ngốc nghếch và là câu chuyện thần thoại lỗi thời, không phù hợp với thế giới hiện đại. Tôi đã thôi không còn nghĩ như thế về những thiên thần hộ mệnh. Tôi đã được nghe nhiều lần rằng linh hồn tự nó là lưỡng tính. Thế nhưng, các bệnh nhân lại tuyên bố giới tính không phải là điều không quan trọng. Tôi được biết Tất cả các linh hồn có thể và thực sự có ấn tượng tinh thần là nam hay nữ đối với các thực thể khác như là một dạng sở thích cá nhân. Trường hợp 6 và 7 cho thấy sự quan trọng của việc nhìn thấy những gương mặt quen thuộc có xác định giới tính đối với linh hồn vừa mới tới. Điều này cũng đúng trong trường hợp tiếp theo. Lý do tôi chọn trường hợp 8 là để chỉ rõ bằng cách nào và tại sao các linh hồn chọn cách xuất hiện ở dạng con người đối với những linh hồn khác ở thế giới linh hồn Trường hợp số 8 Tiến sĩ Newton Bạn vừa mới thực sự rời bỏ cõi giới trái đất và bạn đang chuyển động xa hơn và xa hơn vào thế giới linh hồn Tôi muốn bạn nói cho tôi biết bạn cảm thấy thế nào Sự tĩnh lặng Thật yên bình Có ai đến gặp bạn không? Có, đó là bạn tôi, Rachel. Cô ấy luôn ở đây đón tôi khi tôi chết. Rachel là người thân đã sống cùng bạn trong nhiều cuộc đời hay cô ấy là người luôn ở lại đây? Đối tượng với một chút tức giận. Cô ấy không phải lúc nào cũng ở đây. Không, cô ấy ở bên tôi nhiều khi. Trong tâm trí tôi... Mỗi khi tôi cần cô Cô ấy là người hộ mệnh của tôi Đối tượng nói với vẻ tự hào Lưu ý Sự quy kết cho rằng Người hướng dẫn khác với bạn tâm giao Và các thực thể bảo hộ khác Sẽ được nghiên cứu ở chương số 8 Tiến sĩ Newton Sao bạn lại gọi thực thể này là cô ấy Chẳng phải là linh hồn không có giới tính sao Về mặt hình thức thì đúng thế Vì chúng tôi có khả năng nhận cả hai giới tính, Rachel muốn xuất hiện trong hình thức một người phụ nữ và điều đó cũng có ý nghĩa tinh thần với cô ấy. Bạn có giữ nguyên giới tính nam hay nữ trong thời gian tồn tại ở dạng linh hồn không? Không, khi là linh hồn, có những giai đoạn chúng ta có xu hướng thiên về một giới tính hơn giới tính khác. Cuối cùng, sự ưu tiên tự nhiên này sẽ cân bằng trở lại. Bạn có thể miêu tả linh hồn Rachel bây giờ thực sự trông như thế nào đối với bạn không? Đối tượng lặng lẽ Một phụ nữ trẻ Như tôi nhớ về cô nhiều nhất Bé nhỏ Với những đường nét tinh tế Biểu hiện quyết đoán trên gương mặt cô Thật nhiều hiểu biết và tình yêu Như vậy bạn đã biết Rachel trên trái đất Đối tượng trả lời với sự nhớ tiếc Một lần Lâu rồi, cô ấy đã gần gũi tôi trong cuộc đời Bây giờ, cô ấy là người hộ mệnh của tôi Thế bạn cảm thấy gì khi nhìn cô ấy? Sự điềm tĩnh, thanh thản, tình yêu Bạn và Rachel có nhìn nhau bằng mắt như những con người Đối tượng ngần ngừ Phần nào như thế, nhưng không phải thế Anh nhìn thấy tâm trí ở đằng sau cặp mắt Bởi vì đó là cách chúng ta tiếp xúc trên trái đất. Tất nhiên chúng ta cũng có thể làm những việc khác như những con người trên trái đất. Bạn có thể làm gì với đôi mắt trong thế giới linh hồn giống như khi bạn còn ở trên trái đất? Khi anh nhìn vào đáy mắt một người, thậm chí là người anh mới gặp và nhìn thấy ánh sáng mà anh đã từng biết. Chà, điều đó nói lên gì đó về người này. Khi là người... Anh không biết vì sao, nhưng linh hồn anh vẫn nhớ Lưu ý, tôi đã được nghe về ánh sáng của thực thể tâm linh Được phản chiếu trong đôi mắt người Của một người thân biểu hiện bằng nhiều cách khác nhau từ các bệnh nhân của tôi Đối với tôi, tôi trải qua sự nhận biết ngày tức khắc này chỉ một lần trong đời Khi tôi nhìn thấy vợ tôi lần đầu tiên Hiệu quả thật mạnh mẽ và có chút lạ lùng nữa Tiến sĩ Newton, bạn định nói là đôi khi trên trái đất, khi hai người nhìn nhau, họ có thể cảm thấy họ đã biết nhau từ trước. Đúng thế, đó là cảm giác déjà vu. Déjà vu hoặc promenage là các ảo giác, cảm giác quen thuộc trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Tiến sĩ Newton, hãy quay lại với Rachel trong Thế giới Linh Hồn. Nếu người hộ mệnh của bạn không cho thấy cô ấy bằng hình dạng con người, bạn có nhận ra cô ấy không? Vâng, một cách tự nhiên, chúng ta luôn có thể nhận ra nhau bằng tâm trí Nhưng cách này dễ chịu hơn Tôi biết nghe có vẻ điên rồ, nhưng đó là mối quan hệ giữa con người với nhau Nhìn thấy gương mặt quen thuộc làm anh dễ chịu hơn Có nghĩa là việc nhìn thấy dáng vẻ con người của những người bạn biết trong các cuộc đời trước khiến bạn dễ chịu, đặc biệt là trong giai đoạn thích nghi lại ngay sau khi rời khỏi trái đất, phải không? Đúng thế, nếu không, anh sẽ cảm thấy có chút bối rối lúc ban đầu, cô đơn và có thể rối loạn nữa. Nhìn thấy mọi người như trước thực sự giúp tôi làm quen với mọi thứ ở đây nhanh hơn khi tôi mới trở lại và gặp gỡ Rachel Luôn là sự kiện lớn Có phải là Rachel xuất hiện trước bạn Ở dạng con người Ngay sau mỗi cái chết trên trái đất Như cách giúp bạn thích nghi lại Với thế giới linh hồn không Đối tượng háo hức Ồ vâng, đúng thế Và cô ấy cho tôi sự yên ổn Tôi cũng có cảm giác dễ chịu hơn Khi nhìn thấy những người khác Mà tôi từng biết Thế bạn có trò chuyện với những người này không Không ai nói cả Chúng tôi trao đổi bằng tâm trí Bằng thần giao cách cảm Vâng Các linh hồn có thể có những cuộc đối thoại riêng Mà những người khác không nhận được bằng thần giao cách cảm không? Đối tượng ngập ngừng Để có được riêng tư Vâng, có thể Các bạn làm điều đó bằng cách nào? Bằng xúc chạm Nó được gọi là tiếp xúc bằng xúc chạm Lưu ý Khi hai linh hồn đến gần, để kết hợp với nhau, các đối tượng của tôi nói họ có thể gửi những ý nghĩ riêng tư bằng xúc chạm đi qua giữa họ như sùng điện âm thanh. Trong đa số các trường hợp, đối tượng bị thôi miên không muốn nói với tôi về những bí mật cá nhân này. tiến sĩ Newton Hãy nói rõ cho tôi làm thế nào bạn có thể thể hiện hình dạng con người khi là linh hồn. Đối tượng Từ khối năng lượng của tôi Tôi chỉ nghĩ về hình dạng tôi muốn Nhưng tôi không thể nói với anh điều gì đã cho tôi khả năng làm thế Được rồi, bạn có thể nói cho tôi biết tại sao Bạn và các linh hồn khác thể hiện những hình dạng khác nhau Ở những thời điểm khác nhau Đối tượng ngừng rất lâu Điều đó phụ thuộc vào việc anh đang ở đâu trong chuyển động của mình ở đây Khi anh nhìn thấy người khác và trạng thái tinh thần khi đó Đó là điều tôi muốn biết Hãy nói với tôi về sự nhận biết Anh thấy đấy, sự nhận biết phụ thuộc vào cảm giác của một người Khi anh gặp họ ở đây Họ sẽ cho anh thấy những gì họ muốn anh nhận thấy ở họ Và những gì anh muốn nhìn thấy Điều này cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh mà anh gặp họ Bạn có thể nói cụ thể hơn không? Những hoàn cảnh nào có thể khiến dạng năng lượng được vật chất hóa theo cách nào đó đối với những linh hồn khác? Có sự khác nhau giữa việc anh ở trên nền tảng của họ hay của anh. Họ có thể lựa chọn cho anh thấy một số hình dạng của họ ở một nơi, trong khi ở nơi khác anh có thể thấy điều khác. Lưu ý, địa phận tâm linh sẽ được giải thích khi chúng ta tiến xa hơn vào thế giới linh hồn. Tiến sĩ Newton, có phải bạn nói với tôi rằng một linh hồn có thể cho bạn thấy một gương mặt ở cửa vào thế giới linh hồn và hình ảnh khác sau này trong hoàn cảnh khác? Đúng thế. Tại sao? Như tôi đã nói với anh, cách chúng ta thể hiện cho người khác phụ thuộc rất nhiều vào những gì chúng ta cảm thấy ngay lúc đó. Mối quan hệ nào chúng ta có với mỗi người và chúng ta đang ở đâu? Hãy nói xem tôi hiểu tất cả những điều này có đúng không nhé. Sự nhận dạng mà linh hồn thể hiện đối với nhau phụ thuộc vào thời điểm và địa điểm trong thế giới linh hồn cũng như vào tâm trạng và có lẽ cả trạng thái tâm lý của linh hồn khi họ gặp nhau. Đúng thế, và điều đó đúng với cả hai phía. Nó có liên hệ với nhau. Như vậy... Làm sao chúng ta có thể biết đặc điểm thực sự về nhận thức của một linh hồn đối với tất cả những sự thay đổi hình dạng này? Đối tượng cười to Hình ảnh mà anh tạo ra không bao giờ che giấu việc anh thực sự là ai đối với tất cả những người còn lại Dẫu sao, đó cũng không phải là loại cảm xúc mà chúng ta biết trên trái đất Ở đây nó trừ tượng hơn Lý do vì sao chúng ta lại thể hiện những hình dạng và ý nghĩ nhất định được dựa trên sự xác nhận của những ý tưởng. Ý tưởng, ý bạn là cảm giác tại thời điểm đó. Vâng, gần như thế. Bởi vì những hình dáng con người đó là một phần của cuộc sống thể xác của chúng ta tại những địa điểm khác khi chúng ta tìm hiểu mọi thứ. Và khi chúng ta phát triển ý tưởng, tất cả những điều đó là bảng biến thiên để chúng ta sử dụng ở đây Vậy nếu chúng ta có mỗi gương mặt khác nhau trong mỗi kiếp trước, thì ở giữa các kiếp khuôn mặt chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta trộn lẫn chúng Anh giữ những hình dạng mà người anh gặp sẽ dàng nhận ra anh nhất, tùy thuộc vào việc anh muốn trao đổi điều gì? Thế còn sự trao đổi không thể hiện hình dạng? Chắc chắn rồi, chúng tôi cũng làm thế. Điều đó là bình thường, nhưng tôi gắn bó với những người có nhiều khuynh hướng hình dạng hơn. Bạn có thích những dạng gương mặt nào cụ thể không? Ồ, tôi thích gương mặt có dê mép, với cái cằm rắn như đá. Bạn định nói như khi bạn là Jeff Tanner, người chăn bò từ Texas. Trong kiếp sống mà chúng ta đã thảo luận trước đây Đối tượng cười to Đúng thế Và tôi đã có gương mặt giống như gương mặt của Jeff Trong nhiều kiếp khác Nhưng tại sao lại là Jeff Có phải vì anh ta là bạn trong kiếp gần đây nhất không Không Tôi thấy dễ chịu khi là Jeff Đó là một cuộc đời hạnh phúc Đơn giản Quỷ tha mà bắt Trông tôi rất tuyệt Cương mặt tôi gợi nhớ những tấm biển quảng cáo thuốc lá người ta thường thấy dọc theo đường cao tốc. Tôi thích thú được khoe bộ rìa ghi đông của Jeff. Tiến sĩ Newton, nhưng đó chỉ là một kiếp. Những người không gắn bó với bạn ở kiếp đó có thể không nhận ra bạn ở đây. Ồ, họ sẽ nhanh chóng nhận ra đó là tôi. Tôi có thể thay đổi thành dạng khác, nhưng hiện nay tôi thích mình là Jeff hơn cả. Như vậy, điều này trở lại với việc bạn nói rằng tất cả chúng ta chỉ có một nhận dạng, không phụ thuộc vào lượng các gương mặt chúng ta có thể thể hiện như là một linh hồn. Vâng, anh nhìn thấy mỗi người như bản chất thật của họ. Một số chỉ muốn thể hiện ra những nét tốt nhất của họ vì những gì anh có thể nghĩ về họ. Họ không hoàn toàn hiểu rõ rằng những gì anh đang cố gắng đạt được mới là điều quan trọng. Chứ không phải trông anh như thế nào Chúng tôi cười rất nhiều Về việc các linh hồn nghĩ họ Nên trông như thế nào Thậm chí nhận lấy những gương mặt Mà họ chưa bao giờ có trên trái đất Và điều đó cũng không sao Tiến sĩ Newton Có phải chúng ta đang nói tới Những linh hồn kém trưởng thành hơn Vâng Thường là thế Họ có thể bị kẹt lại Chúng tôi không phán xét Cuối cùng bọn họ đều sẽ ổn cả Tôi nghĩ thế giới linh hồn là nơi của những ý thức có tri thức cao siêu, hiểu biết tất cả mọi điều, mà bạn lại cho thấy linh hồn cũng có tâm trạng và sự phù phiếm, như thế họ quay trở lại trái đất. Đối tượng cười phá lên. Con người là con người, không phụ thuộc vào việc họ trông như thế nào trong thế giới vật lý của họ. Ô, bạn có gặp những linh hồn đã đến những hành tinh khác với trái đất không? Đối tượng ngập ngừng. Khi. Linh hồn đến từ những nơi khác với trái đất thể hiện cho bạn những hình dạng nào Đối tượng tìm cách lảng tránh Tôi thường gắn bó với những người của mình Nhưng chúng tôi có thể nhận mọi hình dạng mà chúng tôi muốn để giao tiếp Lưu ý, thu thập thông tin từ những đối tượng có thể nhớ mình đã có cuộc đời trong quá khứ ở dạng không phải con người trong thế giới khác bao giờ cũng khó khăn. Ký ức của những trải nghiệm như vậy thường giới hạn cho những linh hồn trưởng thành hơn, phát triển cao hơn như chúng ta sẽ thấy sau này. Tiến sĩ Newton, có phải khả năng truyền hình dạng cho nhau của linh hồn là món quà của đấng sáng tạo cho chúng ta trên cơ sở nhu cầu tinh thần? Đời tượng, tôi làm sao biết được, tôi đâu phải Thượng Đế. Khái niệm linh hồn có thể sai lầm sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên. Những phát biểu của trường hợp 8 và tất cả các bệnh nhân của tôi cho thấy đa số chúng ta vẫn còn xa mới là những thực thể hoàn thiện trong thế giới linh hồn. Mục đích cần thiết của sự tái sinh là để tự hoàn thiện. Những kết quả tâm lý của sự phát triển của chúng ta cả trong và ngoài thế giới linh hồn là cơ sở cho công việc của tôi. Chúng ta đã thấy tầm quan trọng của việc gặp gỡ những thực thể khác khi đi vào thế giới linh hồn. Ngoài cách gặp gỡ với người hướng dẫn và những thực thể quen biết khác, tôi đã nói đến dạng thứ ba của việc quay trở lại với thế giới linh hồn sau khi chết. Đó là cách thức bối rối hơn khi linh hồn không được ai chào đón. Mặc dù đó là hiện tượng hiếm gặp cho đa số bệnh nhân của tôi, tôi vẫn hơi thương xót đối với những đối tượng nói rằng họ bị kéo bởi những sức mạnh vô hình một mình đến đích của họ. Nơi cuối cùng, họ cũng gặp gỡ những người khác. Có lẽ nó giống như việc ra nước ngoài, nơi ta đã từng đến nhưng không có người chuyển hành lý và bàn thông tin du lịch để hướng dẫn bạn. Tôi cho rằng điều làm tôi suy nghĩ hơn cả trong dạng quay lại này là sự thiếu vắng quá trình thích nghi của linh hồn. Quan niệm của tôi về việc sẽ như thế nào nếu phải đi một mình ở lối vào thế giới linh hồn không giống với quan điểm của những linh hồn chọn lựa cách đi một mình. Thực ra, những người ở nhóm này là những người du hành có kinh nghiệm. Là những linh hồn trưởng thành hơn, chín chắn hơn Họ có vẻ không cần hệ thống trợ giúp ban đầu Họ biết ngay họ sẽ đi về đâu sau khi chết Tôi ngờ rằng quá trình cũng được đẩy nhanh đối với họ Bởi vì họ nhanh chóng đi đến đích hơn những người dừng lại để gặp những người khác Trường hợp số 9 là một bệnh nhân đã có rất nhiều kiếp Kéo dài hàng ngàn năm Khoảng tám kiếp trước cuộc đời hiện tại của ông Người ta thôi không gặp gỡ ông Ở lối vào thế giới linh hồn nữa Trường hợp số 9 Tiến sĩ Newton Điều gì xảy ra cho bạn vào thời điểm chết? Đối tượng Tôi cảm thấy được giải thoát Và tôi di chuyển ra nhanh chóng Bạn miêu tả quá trình rời khỏi trái đất Đến với thế giới linh hồn của mình như thế nào? Tôi bắn nhanh như một chùm ánh sáng Và tôi lên đường Có phải với bạn thì lúc nào Cũng nhanh như thế không Không Chỉ sau một số kiếp gần đây nhất của tôi thôi Tại sao Tôi biết đường đi Tôi không cần gặp gỡ ai Tôi đang vội Thế điều đó có khiến bạn nghĩ rằng Không có ai đón bạn cả không Có lúc điều đó Thật dễ chịu Nhưng tôi không còn cần đến những điều như thế nữa. Ai là người quyết định cho phép ông đi vào thế giới linh hồn mà không có sự trợ giúp? Đối tượng ngập ngừng và sau đó nhún vai. Đó là quyết định chung giữa tôi và vị thầy của tôi, khi tôi biết mình có thể tự xử lý mọi việc được. Và ngay bây giờ bạn không cảm thấy bối rối hay cô đơn? Anh đùa đấy à? Tôi không cần ai dắt tay tôi nữa. Tôi biết tôi phải đến đâu và mong muốn được đến đó. Tôi được kéo bởi một từ trường và tôi thích thú với chuyến đi. Giải thích rõ cho tôi quá trình kéo đó làm việc như thế nào để đưa bạn đến đích của mình. Tôi đang đi trên một sóng. Một tia ánh sáng. Tia sáng đó là tia điện tư. Ồ. Nó tương tự như một dải sóng radio với ai đó đang quay núm vặn để tìm tần số thích hợp cho tôi. Bạn đang nói là bạn được hướng dẫn bởi một lực vô hình với ít khả năng kiểm soát và bạn không thể đẩy nhanh quá trình như ngay sau khi chết. Vâng, tôi phải đi với dải sóng ánh sáng, nó có phương hướng và tôi đi theo nó, điều này rất dễ. Họ làm tất cả cho anh. Ai làm những điều đó cho bạn? Những người có nhiệm vụ kiểm soát, tôi thực sự không biết. Như vậy bạn không phải là người kiểm soát, bạn không có trách nhiệm tự tìm địa điểm cuối của mình. Đối tượng ngập ngừng, tâm trí tôi được hòa nhịp với chuyển động, tôi trôi cùng với giao thoa. Giao thoa? Anh nghe thấy tiếng động? Vâng, tia sóng, rung động. Tôi được gắn kết vào đó. Hãy quay lại với nhận định của anh về radio. Chuyến du hành tâm linh của anh bị ảnh hưởng bởi những tần sóng rung động như giao thoa cao, thấp và trung bình. Đối tượng cười. Điều đó không tệ. Vâng, và tôi ở trên một đường thẳng như tín hiệu dẫn về nhà của âm thanh và ánh sáng. Và đó là một phần của hình mẫu riêng của tôi. Tần số của tôi. Tôi không nghĩ là tôi hiểu bằng cách nào ánh sáng và rung động kết hợp với nhau để tạo ra giải sóng dẫn đường. Hãy hình dung dụng cụ chỉnh âm to khổng lồ trong ánh sáng chói lòa Ồ, như vậy có năng lượng ở đây? Chúng tôi có năng lượng, ở trong một trường năng lượng. Như vậy đó không chỉ là những đường mà theo đó chúng tôi chuyển động. Chúng tôi tự mình tạo ra năng lượng. Chúng tôi có thể sử dụng những sức mạnh này phụ thuộc vào kinh nghiệm của mình. Như vậy, mức độ phát triển của bạn cho phép bạn có khả năng kiểm soát tốc độ và hướng chuyển động. Đúng, nhưng không phải ở đây. Sau này, khi tôi đã ổn định, tôi có thể tự chuyển động xung quanh nhiều hơn. Bây giờ tôi được kéo và tôi cần đi với nó. Được rồi, ở lại đó và miêu tả cho tôi điều gì diễn ra tiếp theo. Đối tượng ngừng một chút Tôi chuyển động một mình Trở về nhà Về không gian dành cho tôi Đi về nơi trốn của mình Trong thôi miên Tâm trí nhận thức phân tích kết hợp với tâm trí vô thức Để nhận và trả lời các thông điệp hướng tới ký ức sâu sắc của chúng ta Đối tượng ở trường hợp số 9 Là một kỹ sư điện Và như vậy Ông sử dụng một số miêu tả kỹ thuật Để miêu tả những cảm xúc tinh thần của mình Khuyên hướng của bệnh nhân này miêu tả ý nghĩ của ông ta trong chuyến du hành của linh hồn bằng những thuật ngữ kỹ thuật là đáng khuyến khích, nhưng không phải do tôi gợi ý. Tất cả các đối tượng mang những phần kiến thức của mình khi trả lời câu hỏi của tôi về thế giới linh hồn. Trường hợp này sử dụng các định luật vật lý cơn thuộc với ông để miêu tả chuyển động, trong khi một người khác có thể nói trong giai đoạn này linh hồn chuyển động trong chân không. Trước khi tiếp tục với con đường vào thế giới linh hồn, tôi muốn đề cập đến những thực thể không đi xa đến thế sau cái chết vật lý hoặc bị thay đổi con đường khỏi hành trình bình thường. Chương 4. Linh hồn bị rời chỗ Có những linh hồn bị tổn hại nặng nề đến mức họ được tách ra khỏi dòng chính của những linh hồn trở về ngôi nhà tâm linh. So với toàn thể những thực thể quay trở về. Số những linh hồn bất thường này không lớn. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra với họ trên trái đất rất đáng lưu ý vì những hậu quả nghiêm trọng mà họ gây ra cho những linh hồn còn tái sinh khác. Có hai dạng của linh hồn bị rời chỗ. Những người không chấp nhận việc cơ thể vật lý của họ đã chết và đấu tranh không trở lại với thế giới linh hồn do nguyên nhân thống khổ cá nhân và những linh hồn nổi loạn. Đồng lõa với những nhân cách méo mó tội lỗi trong cơ thể con người Trong trường hợp thứ nhất Sự rời chỗ là do chính linh hồn lựa chọn Còn trong trường hợp thứ hai Những người hướng dẫn tâm linh cố ý tách những linh hồn này ra khỏi sự tiếp xúc Với những thực thể khác trong khoảng thời gian không xác định Trong cả hai trường hợp Những người hướng dẫn của những linh hồn này Đều đặc biệt quan tâm đến sự phục hồi Nhưng vì hoàn cảnh rất khác nhau giữa hai trường hợp này, tôi sẽ xử lý chúng riêng biệt. Trường hợp đầu chúng ta gọi là ma. Những linh hồn này từ chối không trở về nhà sau cái chết vật lý và thường có những ảnh hưởng khó chịu đối với những người chỉ muốn kết thúc cuộc đời trong bình yên. Những linh hồn bị rời chỗ này đôi khi được gọi một cách sai lầm là những linh hồn quỷ vì chúng bị quy kết là xâm lấn tâm trí con người với những ý định xấu. Vấn đề những linh hồn xấu đã dẫn đến những nghiên cứu nghiêm túc trong lĩnh vực tâm lý, ngoài tâm lý bình thường. Đáng tiếc là lĩnh vực tâm linh này cũng kéo theo nhân tố phụ là những kẻ vô lương tâm, lợi dụng sự thần bí, những kẻ kiếm ăn trên tình cảm của những người giàu cảm xúc. Linh hồn bị xáo trộn là một thực thể chưa chín chắn với một công việc còn dở dang trong kiếp trước trên trái đất. Họ có thể không có quan hệ gì với người sống mà họ quấy phá. Thực tế, một số người là đối tượng phù hợp và dễ bị ảnh hưởng bởi những linh hồn xấu, những kẻ muốn thể hiện bản chất khó chịu của mình. Điều đó nghĩa là một người ở trạng thái thiền định sâu của ý thức có thể tình cờ nhận được những tín hiệu làm phiền từ một thực thể không tái sinh mà thông điệp của nó có thể thay đổi từ bỡn cợt đến khiêu khích. Những thực thể không ổn định này không phải là người hướng dẫn tinh thần, những người hướng dẫn thực thụ là những người hàn gắn và không xâm phạm với những thông điệp gây gắt. Thông thường, những linh hồn ma quái ít gặp này gắn với một địa điểm địa lý nhất định. Những nhà nghiên cứu chuyên về hiện tượng ma quỷ chỉ ra rằng những thực thể bị xáo động này bị mắc kẹt ở trốn không người giữa cõi thấp của trái đất và thế giới linh hồn. Từ nghiên cứu của tôi, tôi không tin rằng những linh hồn này bị lạc trong không gian hay chúng là quỷ. Họ chọn cách ở lại trên cõi giới trái đất sau cái chết vật lý một thời gian do họ vô cùng bất mãn chuyện gì đó. Theo tôi, đó là những linh hồn bị tổn hại bởi vì họ thể hiện sự bối rối, thất vọng và thậm chí cả sự căm thù đến mức muốn người hướng dẫn tránh xa họ. Chúng ta biết rằng một thực thể xấu bị rơi chỗ có thể được tìm đến và xử lý bằng nhiều cách chẳng hạn như bằng cách trừ ta để bắt họ thôi xía vào chuyện của con người. Linh hồn xâm chiếm có thể được thuyết phục rời bỏ và cuối cùng chuyển vào thế giới linh hồn. Nếu chúng ta có thế giới linh hồn được ngự trị bởi trật tự, với những người hướng dẫn quan tâm đến chúng ta, thì tại sao những linh hồn kém thích nghi sử dụng năng lượng xấu dưới dạng các thực thể không tái sinh lại được cho phép tồn tại? Có một cách giải thích là chúng ta vẫn có ý chí tự do kể cả khi chết. Còn một cách giải thích khác là vì chúng ta chịu đựng quá nhiều biến động trong thế giới vật lý nên sự bất quy tắc và trạch hướng tâm linh từ những cuộc ra đi bình thường của linh hồn cũng là điều có thể dự đoán được. Ngoài ra, ma chỉ là một phần nhỏ của năng lượng linh hồn bị rối loạn trong khi phần còn lại đã quay lại thế giới linh hồn để sum họp. Những linh hồn bất hạnh, không được tái sinh, tự bị mắc kẹt có lẽ cũng là một phần của tạo hóa. Khi đã sẵn sàng, những linh hồn này sẽ được dắt tay rời khỏi cõi giới trái đất và dẫn đến chỗ ở thích hợp của mình ở thế giới linh hồn. Bây giờ, tôi chuyển sang dạng thứ hai thông dụng hơn nhiều của linh hồn bị xáo trộn. Đó là những linh hồn có liên quan đến những hành vi độc ác. Trước tiên, Chúng ta cần xem xét một linh hồn có được coi là có tội hay vô tội khi nó nhập vào một bộ não độc ác. Thực thể chịu trách nhiệm ở đây là linh hồn hay cá nhân con người, hay đó chỉ là một. Đôi khi, một bệnh nhân bảo tôi: "Tôi cảm thấy bị xâm chiếm bởi một nội lực xúi dục tôi làm những điều xấu." Có những bệnh nhân tâm thần Cảm thấy bị thúc đẩy bởi những sức mạnh trái ngược của cái xấu và cái tốt mà họ tin rằng họ không có khả năng kiểm soát. Sau nhiều năm làm việc với siêu ý thức của con người dưới tác dụng của thôi miên, tôi đi đến kết luận rằng con người với 5 giác quan có thể ảnh hưởng xấu đến tâm linh của linh hồn. Chúng ta thể hiện bản thể vĩnh hằng của mình qua các nhu cầu sinh học chiếm ưu thế và sức ép từ những kích thích của môi trường vốn là tạm thời so với linh hồn đầu thai. Mặc dù không có cái tôi xấu xa bị che giấu trong hình dạng con người của chúng ta, một số linh hồn không hoàn toàn hòa nhập được. Những người không hòa hợp với cơ thể của họ có cảm giác bị tách rời khỏi chính mình trong cuộc sống. Trạng thái này không miễn được cho linh hồn phải làm hết sức để tránh liên quan đến sự xấu xa trên trái đất. Chúng ta nhận thấy điều đó trong lương tâm của con người. Điều quan trọng là chúng ta phân biệt được những gì đang cấy sức mạnh xấu và tâm trí chúng ta và những gì không. Nghe thấy tiếng nói nội tâm khuyến khích sự tự hủy diệt bản thân hay với ai đó không phải là thực thể ma quỷ xấu xa. Sự có mặt của một thực thể xa lạ cũng không phải là người hướng dẫn độc ác phản bội, sức mạnh của cái ác bắt nguồn từ chính chúng ta. Nếu không chữa trị những thôi thúc có tính phá hoại của tình trạng rối loạn cảm xúc, chúng sẽ ngăn cản sự phát triển của linh hồn. Những người đã trải qua tổn thương cá nhân, không được giải quyết trong cuộc đời, sẽ mang những hạt giống của sự tự hủy diệt. Nỗi thống khổ này ảnh hưởng đến linh hồn chúng ta theo cách làm chúng ta trở nên không toàn vẹn. Chẳng hạn, tình trạng nghiện ngập hay ham muốn quá mức xuất phát từ nỗi đau cá nhân sẽ ngăn chặn sự biểu hiện của linh hồn lành mạnh và thậm chí có thể gắn chặt linh hồn với thể xác vay mượn. Có phải sự gia tăng của bạo lực hiện đại có nghĩa là ngày nay chúng ta có nhiều linh hồn sai lạc hơn là trong quá khứ, nếu không phải điều gì khác thì chính sự quá tải về dân số và sự phong phú của các loại thuốc giúp chúng ta thay đổi tâm trạng có thể hỗ trợ cho kết luận này. Về phương diện tích cực, mức độ hiểu biết trên trái đất về nỗi đau khổ của con người có vẻ tăng lên. Có người nói với tôi rằng, trong mỗi kỷ nguyên lịch sử đẫm máu trên trái đất, bao giờ cũng có một số lượng đáng kể những linh hồn không thể chịu nổi và chống trả thành công sự tàn bạo của con người. Những linh hồn có cơ thể chủ Được di truyền bẩm sinh hóa chất não bất thường Gặp nhiều nguy cơ trong môi trường bạo đực Chúng ta thấy Trẻ em có thể bị tổn thương Do ngược đãi tâm lý Và sinh lý trong gia đình đến mức Khi trưởng thành Chúng thực hiện những hành vi hung bạo Có chuẩn bị mà không chút ăn năn Vì linh hồn không được tạo ra Một cách hoàn chỉnh Bản chất tự nhiên của nó Có thể bị nhốm bẩn Trong quá trình phát triển Của một cuộc đời như vậy Nếu tội lỗi chúng ta phạm phải là đặc biệt nghiêm trọng, chúng ta gọi nó là tội ác. Các đối tượng nói với tôi rằng không có linh hồn nào sinh ra đã độc ác, mặc dù nó có thể bị gắn mắc này trong cuộc đời con người. Sự độc ác bệnh hoạn trong con người được thể hiện bởi việc cảm nhận sự bất lực cá nhân và sự yếu đuối được kích thích bởi những nạn nhân bất lực. Mặc dù, nhìn chung, những linh hồn có dính dáng tới những hành vi độc ác được coi là ở mức độ phát triển kém, nhưng sự thiếu trưởng thành của linh hồn không tự động khơi gợi những hành vi hiểm ác từ một nhân cách bại hoại. Quá trình tiến hóa của linh hồn bao gồm sự biến đổi từ không hoàn thiện đến hoàn thiện dựa trên việc vượt qua nhiều nhiệm vụ khó khăn của thân xác trong các kiếp. Linh hồn cũng có thể có xu hướng lựa chọn những môi trường mà họ thường xuyên không làm việc tốt hoặc bị biến chất. Như vậy, linh hồn có thể để cho danh tính của mình bị hủy hoại do lựa chọn cuộc đời không tốt. Tuy vậy, tất cả các linh hồn phải chịu trách nhiệm vì những gì họ làm trong cơ thể mà họ trú chú ngụ. Chúng ta sẽ xem xét ở chương tiếp theo các linh hồn nhận được những tổng kết ban đầu về cuộc đời đã qua, Cùng những người hướng dẫn trước khi đi tiếp để đến với các bạn của mình như thế nào? Nhưng điều gì xảy ra với những linh hồn thông qua thể xác gây ra những thống khổ nặng nề cho người khác? Nếu linh hồn không có khả năng cải thiện những nhu cầu bạo lực nhất của con người trong cơ thể vay mượn của nó Nó sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào sau khi chết? Điều này gợi đến vấn đề được lên thiên đường hay bị đầy xuống địa ngục vì những điều tốt và xấu, vì việc chịu trách nhiệm từ lâu đã là một phần của truyền thống thiên chúa giáo. Trên tường phòng làm việc của tôi treo bức tranh Ai Cập cảnh phán xử như nó được thể hiện trong cuốn sách của người chết, một nghi thức thần thoại của cái chết đã hơn 7.000 năm tuổi. Người Ai Cập cổ bị ám ảnh bởi cái chết và thế giới đằng sau nấm mồ, bởi vì, theo các vị thần vũ trụ của họ, cái chết giải thích sự sống. Bức tranh cho thấy một người đàn ông mới chết đến một cõi ở giữa xứ sở của người sống và thế giới của người chết. Ông ta đứng bên cạnh một loạt các cán cân phán xử những gì ông ta làm trên trái đất. Người chủ nghi lễ là thần Anubis. Người cẩn thận cân trái tim của người đàn ông trên một đĩa cân với chiếc lông đạt điều của sự thật ở phía bên kia. Trái tim chứ không phải là cái đầu, tượng trưng cho hiện thân của linh hồn, ý thức của một cá nhân đối với người Ai Cập. Đây là một thời điểm căng thẳng. Một quái vật đầu cá sấu đứng khom lưng bên cạnh với cái mõm há to, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống trái tim nếu những điều xấu mà người đàn ông làm trong đời vượt qua những điều tốt. Thất bại trên những cán cân sẽ kết thúc sự tồn tại của linh hồn này. Tôi nhận được một số nhận xét từ các bệnh nhân của tôi về bức tranh này. Một người có khuynh hướng siêu hình sẽ khẳng định không ai bị từ chối bước vào thế giới sau cái chết, dù các cán cân có thể hiện sự phủ nhận thế nào đối với đức hạnh trong quá khứ. Niềm tin này có đúng không? Có phải tất cả các linh hồn đều được cho phép quay trở lại thế giới linh hồn theo cùng một cách, không liên quan đến những sự kiện liên đới với thân xác mà họ trú ngụ Để trả lời câu hỏi này, tôi phải bắt đầu bằng việc nhắc đến một bộ phận lớn trong xã hội tin rằng tất cả các linh hồn không tới cùng một chỗ. Thần học ôn hòa hơn đã thôi không nhấn mạnh ý tưởng về ngọn lửa địa ngục và lưu hình cho những kẻ tội lỗi. Tuy thế, nhiều giáo phái chỉ ra sự cùng tồn tại về mặt tinh thần của hai trạng thái tinh thần tốt đẹp và xấu xa. Đối với những linh hồn xấu, có những tuyên bố triết học chỉ rõ sự chia lìa khỏi bản chất của Chúa Trời như một phương tiện trừng trị sau khi chết. Cuốn Tử Thư Tây Tạng Một niềm tin tôn giáo cổ hơn cả cuốn Kinh Thánh hàng ngàn năm miêu tả trạng thái ý thức giữa các cuộc đời. Pado Như là lúc sự xấu xa mà ta gây ra chỉ lối cho chúng ta vào sự phân ly tinh thần. Nếu người phương Đông tin vào một địa điểm linh hồn dành riêng cho những kẻ gây tội ác, khái niệm ấy có tương tự như quan niệm về nơi trục tội trong thế giới phương Tây không? Từ những khởi đầu sớm nhất, học thuyết Thiên Chúa Giáo xác định nơi trục tội là trạng thái trùng chuyển của sự trục xuất tạm thời cho những tội ác nhẹ chống lại loài người. Nơi trục tội của Thiên Chúa Giáo là nơi cứu rỗi, bị cô lập và phải chịu đựng. Khi tất cả các nghiệp xấu được hóa trừ, những linh hồn này cuối cùng sẽ được lên thiên đàng. Mặt khác, những linh hồn gây tội ác nặng nề, như chết người, sẽ bị đầy xuống địa ngục vĩnh viễn. Liệu địa ngục có tồn tại để tách những linh hồn tốt đẹp ra khỏi những linh hồn xấu xa? Tất cả các nghiên cứu với linh hồn của các đối tượng của tôi khẳng định với tôi rằng không có nơi chịu thống khổ cho linh hồn nào. Ngoài trái đất Họ nói với tôi rằng Tất cả linh hồn đều đến cùng Một thế giới linh hồn sau khi chết Nơi tất cả mọi người Đều được cư xử với sự kiên nhẫn Và tình yêu Tuy nhiên Tôi được biết rằng Một số linh hồn phải trải qua sự cách ly Trong thế giới linh hồn Và điều này xảy ra trong thời gian định hướng Cùng với những người hướng dẫn Họ không được trải qua cùng một con đường Như những linh hồn khác Những đối tượng bị gây trở ngại bởi cái xấu của tôi kể lại rằng Những linh hồn không có đủ ảnh hưởng để chống lại ý muốn hãm hại người khác Sẽ được đưa đến nơi ẩn giật khi quay trở lại thế giới linh hồn Những linh hồn này có vẻ không được hòa nhập với những thực thể khác trong một thời gian Tôi cũng nhận thấy rằng những linh hồn mới bắt đầu mà có thói quen đồng lõa với những cách cư xử tiêu cực của con người trong những kiếp ban đầu của họ phải trải qua sự cô lập tinh thần tách biệt. Cuối cùng, họ sẽ được đặt cùng nhau trong nhóm riêng để tăng cường việc học tập dưới sự giám sát chặt chẽ. Đó không phải là sự trừng phạt mà là nơi trục tội để thiết lập lại sự tự nhận thức của những linh hồn này. Vì những việc sai trái có rất nhiều hình thức trên trái đất, Chỉ dẫn tâm linh và kiểu cô lập được sử dụng cũng thay đổi cho từng linh hồn. Bản chất của những thay đổi này được đánh giá trong thời gian định hướng ở cuối mỗi cuộc đời. Thời gian tương đối của quá trình ẩn giật và học đạo lại cũng không giống nhau. Chẳng hạn, có người kể cho tôi về những linh hồn kém thích nghi được đưa trở lại trái đất ngay sau thời kỳ ẩn giật để tự chuộc tội càng sớm càng tốt bởi những hành vi tốt đẹp khi đầu thai. Đây là một ví dụ được một linh hồn quen biết với một linh hồn như thế kể lại. Trường hợp số 10 Linh hồn có phải chịu trách nhiệm cho những việc liên quan với những người xấu đã làm tổn hại đến người khác không? Vâng, những kẻ độc ác trong cuộc đời. Tôi biết một trong số những linh hồn đó. Bạn biết gì về thực thể này? Điều gì xảy ra khi linh hồn này trở về thế giới linh hồn sau cuộc đời đó? Anh ta đã làm tổn thương, nặng nề đến với một cô gái và không quay lại với nhóm chúng tôi. Anh ta được nhận một chương trình giáo dục riêng tổng quát vì anh ta đã cư xử rất tệ trong thân xác ấy. Sự trừng phạt của anh ta bao gồm những gì? Sự trừng phạt là cách giải thích sai lầm. Đó là sự chấn chỉnh. Anh phải nhận thức rằng đó là vấn đề với vị thầy của anh, các vị thầy khắt khe hơn với những kẻ có liên quan đến sự tàn bạo. Khắt khe hơn có ý nghĩa gì đối với bạn trong thế giới linh hồn? Vâng, người bạn đó không trở lại với chúng tôi, những người bạn của anh ta, sau cuộc đời đáng buồn khi anh ta làm tổn thương đến cô gái này. Anh ta có qua cánh cổng vào thế giới linh hồn giống như bạn khi anh ta chết không? Có, nhưng anh ta không gặp gỡ ai, anh ta đến thẳng nơi chỉ có một mình anh ta với vị thầy. Sau đó điều gì xảy ra cho anh ta? Sau một thời gian không lâu, anh ta quay trở lại trái đất làm một người phụ nữ, nơi có những người độc ác, hành hạ người khác với thể xác. Đó là lựa chọn của chính anh ta, người bạn của tôi cần phải trải qua những điều này. Bạn có nghĩ rằng linh hồn này trách cứ bộ não người trong thân xác kiếp trước của anh ta về việc đã làm tổn thương đến cô gái không? Không, anh ta nhận những gì anh ta đã làm. Về mình, anh ta tự trách mình vì không đủ khả năng vượt qua những thiếu sót của con người. Anh ta yêu cầu được trở thành người phụ nữ bị ngược đãi trong kiếp tiếp theo để được hiểu rõ, để được thấu hiểu những tổn thương mà anh ta đã gây ra cho cô gái Nếu người bạn này của bạn không hiểu được và tiếp tục liên quan đến những con người gây tội ác, linh hồn anh ta có bị hủy diệt bởi ai đó trong thế giới linh hồn không? Đối tượng ngập ngừng rất lâu Anh thực sự không thể hủy diệt năng lượng nhưng nó có thể được cải hóa Sự tiêu cực không thể điều khiển được trong nhiều kiếp có thể được điều chỉnh Bằng cách nào? Đối tượng trả lời một cách mơ hồ, không phải bằng sự hủy diệt, bằng cách thay đổi. Trường hợp số 10 không tiếp tục trả lời những câu hỏi thuộc dạng này và những đối tượng khác có biết gì đó về những linh hồn bị tổn thương này cũng kín đéo với thông tin của họ. Sau này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút về việc hình thành và phục hồi năng lượng trí năng. Đa số những linh hồn mắc sai lầm có thể tự giải quyết vấn đề bị vần đục. Cái giá mà chúng ta phải trả cho những sai sót và phần thưởng cho những hành vi tốt xoay quanh luật nhân quả. Kẻ gây thiệt hại cho người khác sẽ phải trả giá bằng cách trở thành những nạn nhân tương lai trong chu trình nghiệp quả của công lý. Bhagavad Gita Một sách kinh phương đông, cổ đã vượt qua thử thách hàng ngàn năm. Có đoạn viết: Những linh hồn chịu ảnh hưởng của cái ác sẽ phải chuộc lại tiết hạnh của mình. Mọi nghiên cứu về cuộc đời sau cái chết đều vô nghĩa nếu không nói đến việc nghiệp quả bắt nguồn từ quan hệ nhân quả và công lý cho mọi linh hồn như thế nào. Nghiệp quả tự nó không biểu thị hành vi tốt hay xấu. Đó đúng hơn là kết quả của những hành động tích cực và tiêu cực của một cá nhân trong cuộc sống Câu nói không có sự ngẫu nhiên nào trong cuộc đời chúng ta Không có nghĩa là nghiệp quả tự nó hoạt động Điều nó làm là đẩy chúng ta tới phía trước bằng cách dạy cho chúng ta những bài học Số phận tương lai của chúng ta ảnh hưởng bởi quá khứ mà chúng ta không thể trốn tránh Đặc biệt là khi chúng ta làm người khác tổn thương Mấu chốt để phát triển là hiểu được rằng Chúng ta được ban cho khả năng thực hiện những chấn chỉnh giữa chừng trong cuộc đời Và có dũng khí để thực hiện những thay đổi cần thiết khi những gì ta làm không cho ta kết quả mong muốn Bằng cách chiến thắng nỗi sợ và chấp nhận rủi ro Mô hình nghiệp quả của chúng ta sẽ được sửa đổi theo hiệu quả của những lựa chọn mới Ở cuối mỗi cuộc đời, thay vì nhận được một quái vật chờ để nuốt sống linh hồn chúng ta, chúng ta trở thành người phê bình khắt khe nhất của chính mình trước mặt vị thầy, người hướng dẫn của chúng ta. Đó là lý do vì sao nghiệp quả vừa công bằng, vừa nhân từ. Với sự giúp đỡ của những cố vấn tâm linh và các bạn bè của mình, chúng ta tự quyết định một mô hình công lý phù hợp cho hành vi của chúng ta. Một số người tin vào đầu thai cho rằng nếu linh hồn tiêu cực không học được bài học của mình trong vòng một số kiếp nhất định, chúng sẽ bị loại trừ và thay thế bởi các linh hồn có ý chí hơn. Các đối tượng của tôi phủ nhận giả thuyết này. Không có một con đường tự tìm hiểu nào được chuẩn bị sẵn cho mọi linh hồn, như một đối tượng nói với tôi. Linh hồn được cử đến trái đất trong khoảng thời gian của cuộc chiến Điều đó nghĩa là mọi linh hồn đều được cho thời gian và cơ hội để thực hiện những thay đổi cần thiết cho sự phát triển Những linh hồn tiếp tục thể hiện những khuynh hướng tiêu cực qua thể xác con người cần phải vượt qua những khó khăn đó bằng cách tiếp tục cố gắng thay đổi Từ những gì tôi đã thấy không có nghiệp quả tiêu cực nào gắn chặt Với một linh hồn muốn thay đổi trong suốt nhiều cuộc đời trên hành tinh này Đó là một câu hỏi còn bỏ ngỏ Liệu có linh hồn nào bị quy trách nhiệm hoàn toàn bởi những hành vi phá hủy phi lý Không thích hợp với xã hội của con người hay không? Linh hồn phải học cách đối phó bằng những cách khác nhau với mỗi con người được ấn định cho họ danh tính vĩnh cửu của linh hồn ghi dấu vào tâm trí con người với những đặc tính riêng biệt là của riêng linh hồn này. Tuy nhiên, tôi nhận thấy có bản chất hai chiều giữa tâm trí của linh hồn và bộ não của con người. Tôi sẽ đề cập đến khái niệm này sâu hơn trong những chương tiếp theo sau khi độc giả tìm hiểu thêm về sự tồn tại của linh hồn trong thế giới linh hồn. Chương 5. Định hướng Sau khi các thực thể vừa gặp gỡ và chào đón chúng ta trở về đã giải tán, chúng ta đã sẵn sàng được đưa tới không gian chữa lành. Tiếp sau đó sẽ là một trạm dừng khác liên quan tới việc định hướng lại linh hồn, tới một môi trường thiêng liêng. Ở nơi này, chúng ta thường được người hướng dẫn của mình kiểm tra. Tôi hay gọi khái niệm vũ trụ của tất cả những địa điểm ở thế giới tâm linh là nơi hay không gian chỉ để dễ xác định vì chúng ta đang phải làm việc với một thế giới phi vật chất. Sự tương đồng giữa cách mô tả của các bệnh nhân về những điều họ làm khi đang ở dạng linh hồn trong hai trạm liên hoàn tiếp theo thật đáng kinh ngạc. Dù đúng là mỗi người lại gọi những trạm đó theo một cách khác nhau. Tôi nghe được những khái niệm như phòng, giường du lịch, khu vực trạm nghỉ liên không gian nhưng Phổ biến nhất vẫn là nơi chữa lành Tôi nghĩ về trạm chữa lành như một dạng bệnh viện giã chiến Hay phòng phẫu thuật lưu động của quân đội Dành cho những linh hồn bị tổn thương vừa ra khỏi chiến trường trái đất Tôi đã lựa chọn một đối tượng nam giới phát triển cao hơn Người đã kinh qua quá trình tái sinh này nhiều lần Để miêu tả lại bản chất của bến tiếp theo này Trường hợp số 11 Tiến sĩ Lưu Trần. Sau khi chia tay những người vừa chào đón bạn sau khi bạn chết, tiếp đó, linh hồn bạn đi đâu trong thế giới linh hồn? Tôi ở một mình một lúc, đi qua những khoảng trống mênh mông. Rồi chuyện gì xảy ra? Tôi đang được một thế lực vô hình hướng dẫn vào một không gian khép kín hơn, lối vào một nơi toàn năng lượng thuần khiết. Khu vực đó như thế nào? Với tôi, nó là một khoang giúp hàn gắn, chữa lành Nói cho tôi càng chi tiết càng tốt về những điều bạn trải qua ở nơi này Tôi được đẩy vào và tôi thấy một trùm sáng ấm áp Nó vươn tới tôi như một dòng năng lượng mềm mại Lúc đầu, một luồng giống như hơi nước buộn xoáy quanh tôi, rồi nhẹ nhàng chạm vào linh hồn tôi như thể nó là một thực thể sống, rồi nó ngấm vào trong tôi như lửa và tôi được tắm táp, gột rửa khỏi những nỗi đau của mình. Có ai đó đang tắm cho bạn hay chùm sáng đang bao bọc bạn đến từ hư không? Tôi chỉ có một mình, nhưng nó được điều khiển, phần cốt tủy của tôi đang được gột rửa, giúp tôi hồi phục sau khoảng thời gian đến trái đất. Tôi có được nghe nói rằng, ở nơi này giống như được tắm vòi sen sảng khoái sau một ngày làm việc vất vả. Đối tượng cười lớn, sau một đời làm việc, tuyệt hơn và anh thậm chí còn không bị ướt nữa. Bạn cũng không còn cơ thể vật lý nữa, vậy luồng năng lượng này chữa lành linh hồn bạn như thế nào? Bằng cách chạm tới... Bản thể của tôi Tôi đã quá mệt mỏi vì cuộc đời vừa qua Vì thể xác của mình Có phải Ý bạn là những tổn hại Của cơ thể vật lý Và tâm trí con người Để lại dấu ấn cảm xúc trên linh hồn Sau khi chết không Chúa ơi đúng thế Sự tồn tại của tôi Con người bản thể của tôi Đã bị ảnh hưởng bởi bộ não Và cơ thể mà tôi sở hữu Kể cả khi bây giờ bạn đã vĩnh viễn tách khỏi cơ thể đó. Mỗi cơ thể đều để lại một dấu ấn với anh. Ít nhất là trong một khoảng thời gian. Tôi đã từng có những cơ thể mà tôi không thể rũ bỏ hoàn toàn được. Dù đã thoát khỏi chúng, anh vẫn giữ lại một số ký ức nổi bật của những thể xác đó trong một số kiếp nhất định. Được rồi. Giờ tôi muốn bạn kết thúc giai đoạn gột rửa chữ lành và nói với tôi về cảm giác của bạn. Tôi là lửng giữa ánh sáng. Nó thấm qua linh hồn tôi, gột sạch gần như tất cả những mầm mống tiêu cực. Nó cho phép tôi buông bỏ những ràng buộc với kiếp sống vừa qua của mình, mang tới sự chuyển hóa để tôi lại có thể trở nên toàn vẹn. Lượt cột rửa có tác động giống nhau lên mọi người không? Đối tượng ngừng lại Hồi tôi còn non nớt hơn và ít kinh nghiệm hơn Tôi tới đây trong tình trạng tơi tả Năng lượng ở đây dường như ít hiệu quả hơn Vì tôi không biết cách sử dụng nó để loại bỏ hoàn toàn sự tiêu cực Tôi mang những vết thương cũ trong mình lâu hơn Dù đã được đón nhận năng lượng chữa lành Tôi nghĩ là tôi hiểu Thế giờ thì bạn làm gì? Khi đã hồi phục, tôi rời khỏi đó và tới một nơi yên tĩnh để nói chuyện với người hướng dẫn của mình. Nơi mà dần dần tôi đã quyết định gọi là nơi gột rửa chữa lành chỉ là khúc dạo đầu cho công đoạn phục hồi những linh hồn mới trở về. Giai đoạn định hướng theo ngày sau đó, nhất là với những linh hồn non trẻ, liên quan tới một khóa tư vấn quan trọng với người hướng dẫn. Một linh hồn mới được thanh lọc tới trạm này để trò chuyện về kiếp sống vừa kết thúc. Công tác định hướng còn được thiết kế như một cuộc phỏng vấn lấy thông tin để giải phóng thêm cảm xúc và khả năng hòa hợp trở lại vào thế giới linh hồn. Những người trong trạng thái bị thôi miên có đề cập đến kiểu tư vấn diễn ra trong suốt quá trình định hướng nói rằng Những người hướng dẫn của họ dịu dàng nhưng cũng rất cẩn trọng Hãy tưởng tượng ra giáo viên yêu thích của bạn hồi còn học tiểu học và bạn sẽ hiểu ý tôi Hãy nghĩ tới một thực thể nghiêm khắc nhưng ân cần Người hiểu rõ tất cả những thói quen học tập của bạn, những điểm mạnh, điểm yếu cùng những nỗi sợ hãi của bạn Người luôn sẵn sàng làm việc cùng bạn chỉ cần bạn vẫn tiếp tục cố gắng. Khi bạn không còn cố gắng nữa, sự phát triển của bạn sẽ ngừng trệ lại. Các học sinh không thể giấu giếm bất cứ điều gì với những giáo viên tâm linh của họ. Không một sự trốn tránh hay lừa dối nào tồn tại trong thế giới ngoại cảm hết. Có vô vàn sự khác biệt trong các tình huống định hướng phụ thuộc vào tính chất của mỗi linh hồn riêng biệt và trạng thái tinh thần của họ sau khi cuộc sống vừa chấm dứt. Theo các linh hồn kể lại, quá trình định hướng của họ diễn ra trong một căn phòng. Đồ đạc trong những cảnh trí này và độ dài buổi gặp đầu tiên này khác nhau tùy mỗi kiếp sống. Trường hợp sau sẽ mang đến một ví dụ ngắn gọn về một tình huống định hướng thể hiện rõ mong muốn mang tới cảm giác xoa dịu cho linh hồn mới trở về của những thế lực cao hơn. trường hợp số mười đối tượng ở chính giữa nơi này tôi thấy giường ngủ của mình ở đó khi còn là một đứa trẻ tôi đã rất hạnh phúc tôi nhìn thấy giấy dán tường màu hồng Và chiếc giường bốn cột Với tấm lò xo kêu cọt kẹt bên dưới Chiếc chăn dày màu hồng Mà bà đã làm cho tôi Bà tôi và tôi Thường có những cuộc trò chuyện thân tình Bất cứ khi nào tôi gặp rắc rối Và bà cũng ở đây Ngồi bên mép giường Xếp xung quanh Là những con thú bông yêu thích của tôi Đợi tôi Khuôn mặt nhăn nheo của bà vẫn như mọi khi Tràn ngập tình yêu Sau một lúc Tôi nhận ra bà thực ra là người hướng dẫn Amethyst của mình. Tôi nói chuyện với Amethyst về những vui buồn của cuộc sống tôi vừa kết thúc. Tôi biết mình đã phạm sai lầm, nhưng bà rất tử tế với tôi. Chúng tôi cười và khóc cùng nhau trong khi tôi hồi tưởng lại quá khứ. Rồi chúng tôi nói với nhau về tất cả những điều đáng ra tôi đã nên làm trong cuộc đời mình. Nhưng đến cuối cùng thì chuyện đó cũng không thành vấn đề, bà biết tôi cần phải nghỉ ngơi trong thế giới xinh đẹp này, tôi sẽ thư giãn, tôi không quan tâm nếu mình có trở lại trái đất hay không vì ngôi nhà thực sự của tôi là ở đây. Có vẻ như những linh hồn phát triển hơn không cần bất cứ sự định hướng nào ở giai đoạn này điều này không có nghĩa là 10% bệnh nhân thuộc nhóm này của tôi chỉ đơn giản lướt cùng người hướng dẫn của mình trên ngọn sóng trở về nhà từ trái đất. Mọi người đều chịu trách nhiệm với những kiếp sống đã qua của mình. Kết quả được đánh giá dựa trên việc mỗi người diễn giải và hành động thế nào với những vai trò trong cuộc sống của mình. Những cuộc phỏng vấn đầu vào đối với những linh hồn phát triển cao hơn được thực hiện về sau. Cùng những vị thầy cao cấp Những cá thể ít kinh nghiệm hơn Thường được những người cố vấn chú ý đặc biệt Vì với họ Sự chuyển hóa đột ngột Từ dạng thể xác sang linh hồn Thường khó khăn hơn Trường hợp tiếp theo mà tôi lựa chọn Có giai đoạn định hướng tâm linh Mang tính hẳn gắn sâu sắc hơn Việc khám phá các thái độ Và cảm xúc với tầm nhìn định hướng Lại hành vi tương lai Là điều điển hình ở người hướng dẫn Bệnh nhân trong trường hợp số 13 là một người phụ nữ 32 tuổi, khỏe mạnh, uy nghiêm, vóc dáng cao to ở mức trên trung bình. Vận quần jean, đi giày cao cổ và một chiếc áo len thoải mái. Một ngày nọ, Hester tới văn phòng tôi trong tình trạng bối rối lo âu. Vấn đề hiện nay của cô chia làm ba phần. Cô, một nhà môi giới bất động sản thành công. Thấy không hài lòng với cuộc sống hiện tại vì quá thiên về vật chất và thiếu thỏa mãn Hester cũng cảm thấy cô bị thiếu bản năng phụ nữ Cô nhắc tới một tủ đầy những bộ đồ xinh đẹp mà cô ghét phải mặc Sau đó, vị khách này kể với tôi rằng suốt đời mình cô dễ dàng theo túng đàn ông như thế nào Trong tôi có một sự hung hãn kiểu đàn ông Khiến tôi cảm thấy mình không hoàn toàn là một người phụ nữ Khi còn nhỏ, cô không chơi búp bê và không mặc váy vì cô thích những môn thể thao cạnh tranh của tuổi con trai hơn. Những cảm xúc nam tính của cô không thay đổi theo thời gian dù cô đã tìm được một người đàn ông vì sao trở thành chồng cô, vì anh chấp nhận sự thống trị của cô trong mối quan hệ của họ. Hester nói, trong quan hệ vợ chồng, cô sẽ thấy thỏa mãn, miễn sao cô là người kiểm soát và anh thấy như thế là thú vị. Thêm vào đó, bệnh nhân của tôi phàn nàn về chứng đau đầu. Ở phía bên phải, ngay trên tai. sau nhiều lần kiểm tra sức khỏe kỹ càng, các bác sĩ đã quy kết là do căng thẳng mà có. Trong buổi điều trị của chúng tôi, tôi biết được rằng đối tượng này đã trải qua một loạt các kiếp nam giới, lên đến đỉnh điểm là cuộc sống ngắn ngủi của một luật sư tranh tụng tên là Ross Felden ở bang Oklahoma. Trong những năm 1880, khi còn là Ross, bệnh nhân của tôi đã tự tử ở tuổi 33 trong một căn phòng khách sạn bằng cách tự bắn vào đầu. Ross đã tuyệt vọng với phương hướng hiện thời của cuộc đời mình trong vai trò là một công tố viên tại tòa. Khi cuộc trò chuyện tiếp tục, bạn đọc sẽ nhận được những biểu hiện cảm xúc mãnh liệt, những nhà trị liệu theo phương pháp hoàn nguyên gọi hiện tượng này là phản ứng tăng cường khi đang ở trong trạng thái hồi sinh nghĩa là tạo ra một kiếp sống mới trái ngược với trạng thái hôn mê khi các đối tượng là người quan sát tham gia trường hợp số 13 tiến sĩ Newton giờ khi đã rời khỏi khu gột rửa chữa lành bạn đi đâu đối tượng buồn trồn tôi tới gặp cố vấn của tôi và đó là ai? Không, tên ông ấy là Claudes. Bạn có nói chuyện với Claudes khi bắt đầu đến thế giới linh hồn không? Không, tôi chưa thực sự sẵn sàng. Tôi chỉ muốn gặp cha mẹ mình thôi. Vậy vì sao bây giờ bạn lại đi gặp Claudes? Tôi sẽ phải thực hiện một việc kiểu như kiểm kê bản thân. Chúng tôi vẫn trải qua giai đoạn này sau tất cả các kiếp sống, nhưng lần này tôi thực sự sẽ gặp rắc rối. Vì sao? Vì tôi đã tự vẫn. Khi một người tự tử trên trái đất, điều đó có đồng nghĩa với việc họ bị trừng phạt khi là một linh hồn không? Không, không. Ở đây chẳng hề có cái gọi là trừng phạt. Điều kiện đó chỉ có trên trái đất thôi. Claudes thất vọng vì tôi từ bỏ quá sớm và không có dũng khí để đối mặt với những khó khăn của mình. Bằng cách chọn cái chết như thế, tôi sẽ phải trở lại đó và phải đấu tranh với đúng vấn đề đó một lần nữa trong một kiếp khác. Tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian khi thoát ra quá sớm. Vậy sẽ không có ai kết tội vì bạn đã tự tử sao? Đối tượng trầm ngâm một lát. À thì... Bạn bè tôi cũng sẽ không dành cho tôi cái vỗ lưng thân thiện nào cả. Tôi thấy buồn vì những gì mình đã làm. Lưu ý, đây là thái độ tâm linh phổ biến đối với việc tự tử. Nhưng tôi muốn nói thêm rằng, những người tự tử để thoát khỏi tình trạng đau đớn hoặc gần như hoàn toàn bất lực về mặt thể chất khi ở trên trái đất lại không hề cảm thấy hối tiếc khi trở về dạng linh hồn. Những người hướng dẫn và bạn bè họ cũng có cái nhìn thông cảm hơn đối với động lực tự tử này. Được rồi, giờ hãy tới cuộc nói chuyện của bạn với Clodest. Đầu tiên, hãy miêu tả cảnh vật xung quanh khi bạn bước vào không gian đó để gặp người cố vấn của mình. Tôi bước vào trong một căn phòng với những bức tường. Đối tượng cười lớn, ô, oh, đó là Buckhorn. Đó là cái gì? Là một quán bar dành cho dân chăn bò ở Oklahoma. Hồi còn làm chủ nơi này, tôi đã rất hạnh phúc, không khí thân thiện, ván gỗ đẹp đẽ, cả những chiếc ghế da nhồi bông nữa. Tôi thấy Claudette đang ngồi tại một chiếc bàn chờ tôi. Giờ thì chúng tôi sẽ nói chuyện. Bạn giải thích thế nào về một quán bar Oklahoma trong thế giới linh hồn? Nó là một trong những điều đáng yêu họ làm vì anh, để làm tâm trí anh khỏe khỏa, nhưng chỉ đến đó thôi. Đối tượng thở dài thườn thượt, cuộc nói chuyện này sẽ không giống một bữa tiệc ở quầy ba đâu. Bạn nghe có vẻ hơi chán trường trước viễn cảnh một cuộc đối thoại thân thiện với người hướng dẫn của mình về kiếp sống vừa qua. Đối tượng tỏ ra phòng thủ, bởi vì tôi đã làm hỏng chuyện. Tôi phải gặp ông ấy để giải thích vì sao mọi chuyện lại không thành công. Cuộc sống quá khắc nghiệt, tôi cố để hành động đúng. Nhưng... Làm gì đúng? Đối tượng ảo não. Tôi đã thỏa thuận với Claudes rằng mình sẽ cố gắng đặt ra các mục tiêu rồi theo đến cùng. Ông đã đặt nhiều kỳ vọng khi tôi là Ross. Chế tiệt, giờ tôi phải đối mặt với ông. Bạn không cảm thấy là mình đã đáp ứng được bản giao kèo với người cố vấn của mình về những bài học cần học được khi là Ross? Đối tượng mất kiên nhẫn Không, tôi đã rất tệ và tất nhiên tôi sẽ phải làm lại từ đầu. Chúng ta dường như không bao giờ hoàn hảo được. Anh biết đấy, nếu không phải là vì vẻ đẹp của trái đất, những cánh chim, những bông hoa, những ngọn cây, tôi đã chẳng bao giờ trở lại. Có quá nhiều rắc rối Tôi biết là bạn buồn lòng Nhưng bạn có nghĩ là Đối tượng trên vào đầy lo lắng Anh cũng chẳng thể thoát được khỏi vấn đề Ở đây Ai cũng biết ảnh quá rõ Tôi chẳng giấu Claudette được điều gì Tôi muốn bạn hít một hơi thật sâu Tiến xa hơn vào quán bar Buckhorn Và kể cho tôi Về hành động của bạn Đối tượng nuốt nước bọt Và so vai tôi lướt vào, rồi ngồi xuống đối diện với Clodest trên chiếc bàn tròn gần cửa trước. Giờ đã ở gần Clodest rồi, bạn có nghĩ ông cũng buồn như bạn về kiếp sống vừa qua không? Không, tôi phiền lòng với bản thân hơn vì những việc mình đã làm và đã không làm, và ông hiểu điều đó. Những người cố vấn có thể phật ý, nhưng họ không làm chúng ta bẽ mặt, họ quá siêu việt để hành động như thế. Những thông tin cố vấn của một người hướng dẫn tạo một lực đẩy lớn cho quá trình hàn gắn linh hồn chúng ta trong suốt quá trình định hướng. Nhưng như thế không có nghĩa là những cản trở bảo thủ đối với sự tiến bộ hoàn toàn được giải phóng. Những ký ức mang cảm giác đau đớn từ quá khứ của chúng ta không chết dễ dàng như thân xác. Hester phải nhìn thật rõ kịch bản tiêu cực của kiếp trước. Khi là Rose, không có những nhận thức méo mó. Việc tái tạo lại những cảnh huống định hướng tâm linh trong quá trình thôi miên... ...đóng vai trò như một liệu pháp hỗ trợ cho tôi. Tôi đã phát hiện ra những kỹ thuật nhập vai tâm kịch... ...psychodramatic... ...rất hữu ích trong việc làm bộc lộ những cảm xúc... ...và niềm tin trước đây có liên quan tới hành vi hiện tại. Trường hợp số 13 đã trải qua một quá trình định hướng khá dài... ...và tôi đã cô động lại. Tại điểm nút của trường hợp này... Tôi đã thay đổi cách tra vấn của mình để nhắc đến cả người hướng dẫn của đối tượng. Trong quá trình tìm hiểu về cuộc sống của Ross Felden, tôi sẽ nhận vài bên thứ ba trung gian giữa Ross và Claudette. Trong kiểu cố vấn này, tôi cũng muốn khởi đầu một sự chuyển đổi vai trò. Ở đó, Hester, Ross sẽ nói lên những suy nghĩ của Claudette. Sự hợp nhất một đối tượng với người hướng dẫn của họ là phương tiện để gợi ra sự hỗ trợ từ những thực thể cao hơn này và đặt các vấn đề vào trọng tâm rõ ràng hơn. Có lúc tôi cảm thấy ngay cả người hướng dẫn của mình cũng đang chỉ dẫn cho tôi trong những buổi điều trị này. Tôi rất thận trọng trong việc triệu vời những người hướng dẫn mà không có lý do chính đáng. Tạo điều kiện cho việc giao tiếp trực tiếp với người hướng dẫn của bệnh nhân luôn có kết quả không chắc chắn. Nếu tôi làm phiền họ bừa bãi hoặc không cần thiết, họ có thể sẽ chặn phản ứng của đối tượng bằng sự im lặng hoặc sử dụng ngôn ngữ ẩn dụ mơ hồ. Tôi đã từng gặp những người hướng dẫn sử dụng dây thanh quản của đối tượng để nói bằng một giọng trói lọi, nhễu loạn đến mức tôi gần như không thể hiểu được các câu trả lời. Khi các đối tượng nói thay cho người hướng dẫn của họ, thay vì những vị đó tự lên tiếng, thường thì nhịp điệu của lời nói không bị vỡ nát như vậy. Trong trường hợp này, Claudette truyền đạt qua Hester Ross dễ dàng và cho phép tôi có một phạm vi rộng hơn để làm việc với người bệnh của ông ấy. Tiến sĩ Newton Cross, chúng ta đều cần hiểu diễn biến tâm lý của bạn ngay từ khi bắt đầu quá trình định hướng của bạn với Clodest Tôi muốn bạn hỗ trợ tôi, bạn có sẵn sàng làm việc này không? Đối tượng, có Tốt, giờ bạn sẽ có khả năng làm một chuyện hơi bất thường Khi tôi đếm đến ba, bạn sẽ có khả năng lĩnh nhận vai kép của cả Clodest và chính bạn Khả năng này sẽ cho phép bạn nói chuyện với tôi về những suy nghĩ của mình cũng như của Claudette. Sẽ giống như là bạn thực sự trở thành người hướng dẫn khi tôi đặt câu hỏi cho bạn. Bạn sẵn sàng chưa? Tôi nghĩ là rồi. Một Hai Ba Tôi đặt lòng bàn tay lên trán của đối tượng để kích thích sự chuyển đổi. Giờ Claudette sẽ nói lên suy nghĩ của mình Thông qua bạn Bạn đang ngồi trên bàn Đối diện với linh hồn của Ross Verdon Bạn nói gì với anh ấy Nhanh Tôi muốn đối tượng phản ứng không kịp suy xét Về độ khó của mệnh lệnh Mình đưa ra Đối tượng phản ứng chậm rãi Nói với tư cách là người hướng dẫn của mình Con biết đấy Con đã có thể làm tốt hơn Nhanh nào Trở lại là Ross Felden Hãy chuyển sang đầu bàn bên kia Và trả lời Clodest Con đã cố gắng Nhưng con cảm thấy thiếu mục tiêu Đổi chỗ lần nữa Trở thành tiếng nói cho suy nghĩ của Clodest Và trả lời Ross Nhanh Đối tượng Nếu có thể thay đổi bất cứ điều gì về cuộc đời mình Con sẽ chọn điều gì Trả lời trong vai Ross Không để cho quyền lực và tiền bạc làm mờ mắt. Trả lời trong vai Claudette. Vì sao con để những điều này khiến con đi trạch hướng khỏi cam kết ban đầu của mình? Tôi hạ thấp giọng. Bạn đang làm rất tốt. Hãy tiếp tục chuyển chỗ qua lại hai đầu bàn. Giờ hãy trả lời câu hỏi của người hướng dẫn của bạn đi. Con muốn hòa nhập. Muốn cảm thấy mình quan trọng trong cộng đồng Muốn vươn lên trên người khác Và được ngưỡng mộ Vì sức mạnh của mình Trả lời trong vai Claudette Nhất là do phụ nữ Ta quan sát thấy còn đã cố gắng Để thống trị họ Cả về mặt tình dục nữa Chinh phục mà không gắn bó Nói trong vai Ross Phải, điều đó đúng Đối tượng lắc đầu qua lại còn không cần phải giải thích Đằng nào thì người cũng đã biết cả Trả lời trong vai Claudette Ồ, oh, nhưng con cần đấy Con phải vận dụng khả năng tự biết mình Để tác động lên những vấn đề này Trả lời trong vai Ross Đối tượng bừng bỉnh Nếu con không áp đặt quyền lực lên những người này Thì họ đã kiểm soát con Trả lời trong vai Claudette Thật thiếu phẩm hạnh và đáng trách Những gì con đã trở thành không phải là những điều con đã bắt đầu. Chúng ta đã lựa chọn cha mẹ cho con rất cẩn thận. Lưu ý, gia đình Felden đều là nông dân với gia sản khiêm tốn. Họ thể hiện tính cách ngay thẳng, nhẫn nại và đã hy sinh rất nhiều để Ross được học luật. Trả lời trong vai Ross Đối tượng hối hả Phải, con biết họ đã nuôi con trở thành một người theo chủ nghĩa lý tưởng để giúp đỡ những người thấp cổ bé họng và con cũng muốn như thế nhưng mọi chuyện lại không xuân sẻ với con Người đã thấy chuyện gì xảy ra rồi đấy Con lún vào nợ nần khi khởi nghiệp là một luật sư Không hiệu quả, không kết quả Con không muốn phải nghèo đói thêm nữa Cứ bèo chữa cho những người không thể trả nổi thù lao Con ghét tràng trại, lũ lợn và bò Con thích được những người giàu có vây quanh và khi con tham gia vào giới công tố viên, còn đã nghĩ tới việc cải thiện cơ chế và giúp đỡ những người làm nông. Chính cơ chế là điều có vấn đề. Trả lời trong vai Claudette À, con đã bị hệ thống làm cho mờ mắt. Hãy giải thích điều này cho ta. Trả lời trong vai Ross Đối tượng xôi sục Mọi người phải trả những khoản phí mà họ không thể gánh nổi. Những người khác thì còn tống vào tù vì tội họ không cố ý phạm phải. Những người khác nữa thì còn treo cổ. Đối tượng nói với giọng vỡ bà còn đã trở thành một kẻ sát nhân, nhân danh pháp luật. Trả lời trong vai Claudette Vì sao con lại cảm thấy có trách nhiệm vì đã truy tố những kẻ tội phạm mắc tội làm tổn thương người khác? Trả lời trong vai Ross Một số trong đó, phần lớn là Chỉ là những người bình thường như cha mẹ con, họ bị kẹt trong cơ chế, cần tiền để tồn tại, và có cả những người bị điên. Trả lời trong vai Claudette Thế còn những nạn nhân của những người mà con đã truy tố thì sao? Chẳng phải con đã chọn cuộc sống pháp luật để giúp xã hội và giữ cho những chàng trại và các thị trấn được yên ổn nhờ công lý sao? Trả lời trong vai Ross Đối tượng nói to Người không thấy sao Việc đó không có tác dụng gì với con Con đã bị cái xã hội mông muội Biến thành một tên sát nhân Trả lời trong vai Claudette Thế nên con sát hại bản thân mình Trả lời trong vai Ross Con mất phương hướng Con không thể trở lại Thành người vô danh Và con không thể tiến lên phía trước Trả lời trong vai Claudette Con đã quá dễ dàng nhập hội với những người mà động lực của họ là lợi ích cá nhân và tai tiếng. Đó không phải là con. Vì sao con lại trốn tránh chính mình? Trả lời trong vai Ross. Đối tượng tức giận. Vì sao người không giúp con nhiều hơn lúc con bắt đầu làm luật sư công ấy? Trả lời trong vai Claudette. Con sẽ được lợi lạc gì khi nghĩ rằng ta nên nâng đỡ con ở mọi ngã rẽ? Tiến sĩ Newton, tôi yêu cầu Hester trả lời trong vai Ross, nhưng khi cô giữ im lặng sau câu hỏi cuối cùng, tôi can thiệp. Ross, nếu tôi được phép cắt ngang, tôi tin là Claudette đang nhìn sâu vào những ẩn ý trong cả nỗi đau đớn mà bạn đang cảm thấy và cả những cú sốc bạn nhận được khi trách cứ ông ấy vì kiếp sống vừa qua của mình. Đối tượng dừng lại, muốn có sự cảm thông. Tôi đoán vậy Tiến sĩ Newton Được rồi, giờ hãy nhập vai Claudette Để đáp trả suy nghĩ này Đối tượng rất chậm rãi Con còn muốn ta làm gì nữa Con đã không nhìn đủ sâu vào chính mình Ta đã đặt vào tâm trí con Những ý niệm về sự trừng mực Khiêm tốn, trách nhiệm Những mục tiêu ban đầu Tình yêu của cha mẹ con Con lờ những suy nghĩ đó Và ngang bướng hành động khác đi Đối tượng, Ross trả lời không chờ lệnh của tôi. Con biết con đã để lỡ mất những dấu hiệu người đặt ra, con đã bỏ phí các cơ hội, con đã sợ hãi. Trả lời trong vai Claudette trước tuyên bố của anh. Con trân trọng nhất điều gì ở con người mình? Trả lời người hướng dẫn của mình. Đó là con có khát khao muốn thay đổi một số điều trên trái đất. Con đã bắt đầu với ý muốn tạo nên sự khác biệt cho mọi người trên trái đất. Trả lời trong vai Clodest Con đã rời khỏi vị trí được giao quá sớm và giờ ta thấy con lại bỏ lỡ cơ hội, sợ hãi không dám mạo hiểm, đi những con đường hủy hoại con, cố gắng trở thành một người không phải là mình và nỗi buồn lại có đó. Giải dựng lại giai đoạn định hướng chắc chắn có tạo ra những chuyển đổi đột ngột trong các buổi thôi miên của tôi. Trong khi trường hợp số 13 đang phát ngôn trong vai Claudette, hãy lưu ý rằng các câu trả lời của cô có vẻ rõ ràng và quyết đoán hơn. Tính cách này khác với cả Hester Hayros, bản thể trước đây của cô. Không phải lúc nào tôi cũng thành công khi yêu cầu các đối tượng của mình diễn giải lại những ý kiến nhận xét từ người hướng dẫn của họ sáng suốt sâu sắc đến như vậy trong quá trình định hướng tâm linh. Tuy vậy, những ký ức của kiếp trước vẫn thường tuôn chảy vào những vấn đề của hiện tại, dù định dạng tâm linh nào được lựa chọn đi chăng nữa. Với tôi thì thực sự ai là người điều khiển cuộc trò chuyện trong quán Bắc Hòn, trong khi tôi di chuyển khung thời gian. Đối tượng của tôi hay người hướng dẫn của cô cũng không quan trọng. Xét cho cùng Ross Felden cũng đã chết, nhưng Hester thì bị kẹt trong cùng một bãi lầy đó và tôi muốn làm những gì có thể để phá vỡ khuôn mẫu hành động tai hại này. Tôi dành vài phút để cùng đối tượng này nhìn nhận lại những điều mà người hướng dẫn của cô đã vạch ra về sự thiếu hụt trong việc nhận thức bản thân, sự ra lánh và đánh mất giá trị. Sau khi xin Claudette tiếp tục giúp đỡ, Tôi kết thúc cảnh định hướng và lập tức đưa Hester tới giai đoạn tâm linh tiếp theo, ngay trước khi cô đầu thai trở lại. Tiến sĩ Newton Với tất cả những điều đã biết về mình khi còn là Ross, và đã hiểu rõ hơn về danh tính tâm linh thực sự của mình sau khi đã ở thế giới linh hồn, vì sao bạn lại chọn cơ thể hiện nay của mình? Đối tượng Tôi chọn là một người phụ nữ để mọi người không cảm thấy bị tôi đe dọa. Thật sao? Vậy tại sao bạn chọn cơ thể của một phụ nữ khỏe khoắn, mạnh mẽ như vậy ở thế kỷ 20? Họ sẽ không thấy một luật sư tố tụng vận đồ đen trong tòa án. Lần này tôi sẽ là một sự ngạc nhiên chọn vẹn. Một sự ngạc nhiên chọn vẹn? Nghĩa là sao? Là phụ nữ... Tôi biết mình sẽ ít đáng sợ hơn với đàn ông, tôi có thể khiến họ mất cảnh giác và dọa họ chết khiếp. Loại đàn ông nào? Những gã to con, kết cấu quyền lực trong xã hội, bắt lấy ngay khi họ lơ mơ trong cảm giác an toàn, sai lầm vì tôi là một người phụ nữ. Bắt họ và rồi làm gì? Đối tượng đưa nắm tay phải vào lòng bàn tay trái, giải quyết chúng để cứu những người thấp cổ bé họng khỏi nanh cá mập những kẻ nuốt chửng hết cá nhỏ trong thế giới này. Tôi đưa đối tượng về hiện tại khi cô vẫn ở trong trạng thái siêu tâm thức. Hãy để tôi tìm hiểu lý do bạn lựa chọn làm một người phụ nữ trong kiếp này nhé. Bạn muốn giúp đỡ chính những kiểu người mà bạn đã không thể giúp khi còn là một người đàn ông trong kiếp trước. Đúng vậy không? Đối tượng buồn bã. Phải, nhưng đó không phải là cách tốt nhất. Cách đó không phát huy tác dụng với tôi như tôi tưởng. Tôi vẫn quá khỏe mạnh và nam tính, năng lượng trào ra khỏi tôi theo một hướng sai lầm. Hướng sai lầm nào? Đối tượng đam chiêu, tôi lại làm như thế, lạm dụng con người. Tôi chọn thân xác của một người phụ nữ, một người đáng sợ với đàn ông và tôi không cảm thấy mình là một người phụ nữ. Cho tôi một ví dụ. Về mặt giới tính và trong công việc, Tôi lại lao vào trò chơi quyền lực, gạt những nguyên tắc sang một bên, lại mất phương hướng như trước, khi là Ross. Lần này, tôi thao túng các giao dịch bất động sản. Tôi quá đam mê kiếm tiền, tôi muốn có địa vị. Và điều này làm cô tổn thương thế nào, Hester? Ảnh hưởng của tiền bạc và địa vị là một thứ ma túy với tôi, chẳng khác gì trong kiếp trước. Chọn là một người phụ nữ giờ cũng chẳng có ích gì để thay đổi ham muốn điều khiển mọi thứ của tôi. Thật ngu ngốc. Vậy cô có nghĩ là các động cơ của cô đã sai khi chọn trở thành một người phụ nữ không? Có. Tôi cảm thấy tự nhiên hơn khi sống như một người đàn ông. Nhưng tôi nghĩ là một phụ nữ lần này tôi sẽ tinh tế hơn. Tôi muốn cơ hội này để cố gắng lần nữa ở một giới tính khác. Và Claudes để tôi lựa chọn Đối tượng lún sâu xuống ghế Thật là ngớ ngẩn Cô không nghĩ mình đang hơi khắc nghiệt Với bản thân sao, Hester Tôi có cảm giác Cô cũng chọn làm một người phụ nữ Vì cô muốn có được sự sâu sắc Và trực giác của một người phụ nữ Để mang lại cho cô một góc nhìn khác Nhằm xử lý những bài học của mình Cô có thể có năng lượng nam tính Nếu cô muốn gọi như vậy Và vẫn nữ tính Trước khi kết thúc trường hợp này, tôi nên bàn một chút về vấn đề đồng tính luyến ái. Phần lớn các đối tượng của tôi thiên về việc lựa chọn thân xác thuộc một giới tính nhất định trong 75% thời gian. Dạng thức này đúng với tất cả mọi người, trừ những linh hồn phát triển cao hơn. Những người duy trì sự cân bằng hơn trong việc lựa chọn là đàn ông hay phụ nữ, đa số những linh hồn trên mặt đất. Yêu ái một giới tính hơn không có nghĩa là họ không hạnh phúc trong 25% thời gian ở giới tính còn lại. Hester không nhất thiết phải là đồng tính hay lưỡng tính vì cách cô lựa chọn thân xác. Đồng tính luyến ái có thể hoặc không dễ chịu với thân xác con người của mình. Khi tôi có một bệnh nhân đồng tính, họ thường hỏi liệu hiện tượng đồng tính luyến ái của ở mình có phải là kết quả của việc lựa chọn nhầm giới tính trong kiếp này hay không? Khi các buổi điều trị của họ kết thúc, câu hỏi này thường được giải đáp. Bất kể những hoàn cảnh dẫn dắt các linh hồn lựa chọn giới tính là thế nào, quyết định này vẫn được đưa ra trước khi đến trái đất. Đôi khi tôi thấy rằng, trước kiếp sống này, những người đồng tính đã lựa chọn trải nghiệm với một giới tính mà ở các kiếp sống trước ít sử dụng đến. Là người đồng tính, đồng nghĩa với việc mang một nỗi tủ nhục trong xã hội của chúng ta. Điều này thể hiện con đường sống khó khăn hơn. Khi con đường này được một trong các bệnh nhân của tôi lựa chọn, thì thường ta có thể truy về một nhu cầu phát sinh do nghiệp. Cần tăng cường tích lũy sự cảm thông của cá nhân với những khác biệt giới tính phức tạp có liên quan tới một số sự kiện nhất định trong quá khứ của họ. Trường hợp số 13 là lựa chọn là một người phụ nữ trong kiếp này để cố gắng và vượt qua những rào cản chướng ngại mà Ross Sturgeon đã trải qua Liệu có lợi hơn cho Hester nếu biết về quá khứ khi là Ross của mình ngay từ khi mới sinh thay vì phải đợi hơn 30 năm sau và trải qua quá trình thôi miên hay không Hiện tượng không có ký ức tỉnh thức nào về những cuộc đời trước đây được gọi là chứng quên Amnesia Tình trạng này của con người khiến những người quan tâm tới hiện tượng đầu thai bối rối. Vì sao chúng ta lại phải dò dẫm trong cuộc đời này để cố gắng tìm hiểu xem ta là ai và ta cần làm gì, rồi băn khoăn liệu có thần thánh thiêng liêng nào thực sự quan tâm tới chúng ta không? Tôi kết thúc buổi điều trị của mình với người phụ nữ này bằng cách hỏi về chứng quên của cô. Tiến sĩ Newton "Có vì sao lại không có một chút ký ức tỉnh thức nào về kiếp sống khi là Ross Felden? Có một thỏa thuận với những người cố vấn khi chúng ta chọn một cơ thể và lên kế hoạch trước khi trở lại trái đất. Một thỏa thuận về chuyện gì? Chúng ta đồng ý không nhớ về những kiếp trước. Vì sao? Học từ con số 0 thì tốt hơn là biết trước điều gì sẽ có thể xảy đến với bạn." Vì những điều bạn đã làm trước đó Nhưng chẳng phải là biết về những sai lầm trong kiếp trước Sẽ rất có ích cho việc tránh những cạm bẫy tương tự ở kiếp này sao Nếu mọi người biết tất cả về quá khứ của mình Nhiều người sẽ dành quá nhiều sự chú ý cho điều đó Thay vì cố gắng những cách tiếp cận mới với cùng một vấn đề Kiếp sống mới phải được coi trọng một cách nghiêm túc Còn lý do nào nữa không? Đối tượng ngừng lại Các cố vấn của chúng ta nói rằng Nếu không có các ký ức cũ Chúng ta sẽ ít bận tâm hơn Cho việc cố gắng trả thù quá khứ Lấy lại công bằng Cho những điều sai trái bạn đã phải gánh chịu Tới giờ thì trong mắt tôi Có vẻ như đây cũng là một phần Của động cơ và cách Sắp đặt kiếp này của cô Đối tượng mạnh mẽ Đó là lý do tôi tìm đến ông Và cô vẫn nghĩ là sự mù tịt hoàn toàn về cuộc sống tâm linh vĩnh cửu trên trái đất là cần thiết cho sự tiến bộ chứ? Thường thì có, nhưng cũng không phải là hoàn toàn mù tịt. Chúng ta vẫn có những ý tưởng lóe lên trong những giấc mơ giữa những lúc khủng hoảng. Mọi người có một cảm thức bên trong về việc nên lựa chọn hướng đi nào khi cần. Và đôi khi bạn bè cũng có thể thúc đẩy chút đỉnh. Bạn bè... Ý cô là những thực thể ở thế giới linh hồn Vâng, họ cho ông những gợi ý Qua những ý tưởng bất chợt. Tôi đã từng làm như vậy Thế nhưng cô đã phải tới gặp tôi để mở khóa chứng quen của mình Đối tượng ngừng lại Chúng ta có khả năng biết khi nào là cần thiết Tôi đã sẵn sàng để thay đổi khi được nghe nói về ông Flores cho phép tôi nhìn thấy quá khứ cùng với ông, vì đó là điều có lợi cho tôi. Nếu không, tình trạng quen của cô sẽ vẫn duy trì nguyên vẹn. Phải, như vậy sẽ có nghĩa là có một số điều nhất định tôi chưa được phép biết. Theo tôi nghĩ, bất cứ khi nào các bệnh nhân không thể rơi vào trạng thái bị thôi miên hay nếu trong trạng thái đó họ chỉ có những ký ức vụn vặt thì luôn có lý do cho sự ngăn chặn này. Điều đó không có nghĩa là những người ấy không có ký ức quá khứ, chỉ là họ chưa đủ sẵn sàng để biết về chúng. Bệnh nhân của tôi biết có điều gì đó đang cản trở sự phát triển của cô và muốn tìm ra nó. Danh tính siêu ý thức của linh hồn chứa đựng ký ức liên tục của chúng ta, bao gồm cả các mục tiêu. Khi đến thời điểm thích hợp trong đời, chúng ta phải làm cho các nhu cầu vật chất hài hòa với mục tiêu có mặt ở đây của linh hồn mình. Tôi cố gắng để áp dụng một cách tiếp cận hợp tình hợp lý trong việc liên kết những trải nghiệm hiện tại và quá khứ với nhau. Danh tính vĩnh cửu của chúng ta không bao giờ để chúng ta bơ vơ trong những thân xác mà mình đã chọn, bất kể tình trạng hiện tại có ra sao. Hàng ngày, trong lúc suy tư, khi thiền định hay cầu nguyện, những ký ức về con người thực sự của chúng ta có len được xuống với ta trong một số ý nghĩ. Qua những cách thức nhỏ bé, trực cảm, qua đám mây quên lãng, chúng ta được trao cho những đầu mối để biện minh cho sự tồn tại của mình. Sau khi giảm bớt ảnh hưởng của nguồn cơn cho những cơn đau đầu của cô, tôi hoàn thành buổi điều trị của mình với Hester bằng việc củng cố lựa chọn là một người phụ nữ của cô vì những lý do khác ngoài đe dọa đàn ông. Tôi cho phép cô hạ thấp hàng rào phòng thủ của mình xuống một chút và bớt hung hãn đi. Chúng tôi bàn luận về những lựa chọn để cơ cấu lại các mục tiêu nghề nghiệp hướng tới những công việc có tính trợ giúp và những khả năng cho công tác phục vụ tình nguyện. Cuối cùng, cô cũng có thể nhìn nhận cuộc đời hiện tại như một cơ hội học hỏi hơn là một thất bại trong việc lựa chọn giới tính. Sau khi kết thúc trường hợp này, tôi không bao giờ thôi ngưỡng mộ sự thẳng thắn đến tàn nhẫn của linh hồn. Khi một linh hồn đã sống một cuộc sống hiệu quả, mang lại lợi ích cho bản thân họ và những người xung quanh, tôi nhận thấy họ trở lại thế giới linh hồn đầy nhiệt tình. Tuy nhiên, khi những đối tượng như trường hợp số 13 kể lại rằng họ đã lãng phí kiếp sống vừa qua, nhất là do tự tử sớm, thì họ miêu tả quá trình trở lại với vẻ chán nản hơn. Khi giai đoạn định hướng khiến một đối tượng thấy buồn nản, tôi phát hiện ra lý do ẩn bên dưới chính là sự đột ngột mà linh hồn đó trải qua khi bị tất cả những hiểu biết trong quá khứ chiếm lĩnh trọn vẹn. Sau cái chết thể xác, không còn bị thân xác con người làm vướng bận, linh hồn đột nhiên hứng chọn một cơn lũ nhận thức. Những điều ngu ngốc chúng ta làm trong đời tác động mạnh tới chúng ta trong giai đoạn định hướng. Tôi được thấy nhiều cảm giác thư thái và sự rõ ràng rành mạch hơn trong suy nghĩ khi đưa các đối tượng của mình đi xa hơn vào trong thế giới linh hồn. Linh hồn được sinh ra trong một bào thai tích cực nhiều tình yêu và trí tuệ đến mức. Khi một linh hồn bắt đầu tới một hành tinh như trái đất và gia nhập cùng những thực thể vật lý đã qua tiến hóa từ trạng thái nguyên thủy thì bạo lực quả là một cú sốc lớn. Những cảm xúc tiêu cực, thô ráp như giận dữ hay thù ghét ở con người là hệ quả của nỗi sợ hãi và đau đớn gắn liền với bản năng sinh tồn từ thời đồ đá. Các cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực trộn lẫn với nhau giữa linh hồn và vật chủ, tức thể xác vì lợi ích chung của cả hai. Nếu một linh hồn chỉ biết đến tình yêu và bình an, nó sẽ không đạt được sự thấu hiểu nào hết và sẽ không bao giờ thực sự trân trọng giá trị của những cảm giác tích cực đó. Thử thách của việc tái sinh đối với một linh hồn đến trái đất là chinh phục nỗi sợ bên trong cơ thể con người. Một linh hồn lớn lên Bằng cách cố gắng vượt qua tất cả những cảm xúc tiêu cực gắn với nỗi sợ hãi qua sự bền bỉ trong nhiều kiếp sống thường trở lại thế giới linh hồn đầy những vết bầm tím hay tổn thương như trường hợp số 13 đã chỉ ra. Một vài điều tiêu cực này có thể vẫn cứ còn đấy ngay cả trong thế giới linh hồn và có thể sẽ xuất hiện trở lại trong một kiếp sống khác với một thể xác mới. Mặt khác luôn có sự đánh đổi Đó là trong niềm vui và sự thỏa mãn vô bờ, bản chất thực sự của một linh hồn cụ thể được hiển lộ trên trái đất dưới hình thức một con người hạnh phúc. Những cuộc đàm luận định hướng với người hướng dẫn cho phép chúng ta mở đầu một quá trình dài, tự đánh giá giữa các kiếp sống. Chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ có một buổi đàm luận khác. Lần này là với sự có mặt của những thực thể cao siêu hơn. Trong chương vừa rồi, Tôi có nhắc tới một truyền thống cổ của Ai Cập, đó là những linh hồn mới chết được dẫn vào một hội trường xét xử để giải trình cho kiếp sống vừa qua của mình. Ở dạng này hay dạng khác, các khái niệm về một phiên tòa xét xử chúng ta ngay sau khi chết đã là một phần của hệ thống niềm tin tín ngưỡng của nhiều nền văn hóa. Thì thoảng, một người quá nhạy cảm trong một tình huống chấn động sẽ nói rằng họ trải qua một trải nghiệm thoát xác với những hình ảnh man dợ mà trong đó họ bị tra hỏi trước những vị thẩm phán ác quỷ. Ở những trường hợp này, tôi đặt nghi vấn về một hệ thống niềm tin vốn đã được nuôi dưỡng về địa ngục. Trong trạng thái yên lặng, Thoải mái khi thôi miên, với tính liên tục ở tất cả các cung bậc tinh thần, các đối tượng của tôi kể lại rằng đợt định hướng ban đầu với người hướng dẫn, chuẩn bị cho họ để tới trước một ban những thực thể siêu việt hơn. Tuy nhiên, những từ như phòng xử hay phiên tòa không được sử dụng để miêu tả những nghi thức này. Một số trường hợp đã gọi họ là những thực thể thông thái, những người chỉ dẫn hay thậm chí là thẩm phán, nhưng hầu hết đều nhắc tới họ như là hội đồng của những bậc thầy hay tiền bối. Hội đồng xem xét này thường có khoảng 3-7 thành viên và bởi các linh hồn sẽ xuất hiện trước họ sau khi trở về ngôi nhà của mình. Tôi sẽ đi vào chi tiết hơn về buổi hội đàm này trong đoạn cuối của chương tiếp theo. Tất cả những buổi hội đàm đánh giá linh hồn, dù là với người hướng dẫn, bạn bè hay một ban các vị thầy đều có một điểm chung. Những phản hồi và phân tích về kiếp trước mà chúng ta nhận được dưới dạng nhận định, đánh giá dựa trên ý định ban đầu của các lựa chọn của chúng ta cũng như những hành động trong cả cuộc đời, động lực của chúng ta được chất vấn và bình luận chứ không phải bị chỉ trích theo kiểu khiến chúng ta phải đau khổ. Như tôi đã giải thích trong chương 4, điều này không có nghĩa là các linh hồn được miễn trách nhiệm đối với các hành động làm hại người khác của họ. Chỉ đơn giản vì họ đổi hối hận. Nghiệp quả sẽ vẫn tới trong kiếp tương lai. Tôi đã từng được nghe rằng các bậc thầy tâm linh vẫn liên tục nhắc nhở chúng ta rằng bởi vì bộ não con người không có ý thức đạo đức bẩm sinh về luân thường nên lương tâm thuộc trách nhiệm của tâm hồn. Tuy vậy, thế giới linh hồn tràn ngập lòng bao dung tha thứ, thế giới này không có tuổi và nhiệm vụ học hỏi của chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ được trao cho những cơ hội khác trong quá trình đấu tranh để trưởng thành của mình. Khi cuộc trò chuyện ban đầu với người hướng dẫn kết thúc, chúng ta rời khỏi nơi định hướng và nhập vào một dòng hoạt động chuyển giao một số năng lượng khổng lồ, những linh hồn khác tới một nơi giống như chạm. Tiếp nhận trung tâm. Chương 6. Chuyển giao Tất cả các linh hồn, bất kể mức độ trải nghiệm, cuối cùng cũng tới một cổng trung tâm trong thế giới linh hồn. Tôi gọi nơi đó là khu vực sắp xếp. Tôi từng nghe nói rằng tốc độ di chuyển của linh hồn ngay sau khi chết là không giống nhau, tùy thuộc vào độ trưởng thành về tâm linh. Khi đã đi qua khỏi trạm định hướng, không còn chuyến lang thang nào cho bất cứ ai thâm nhập vào vùng này của thế giới linh hồn nữa. Có vẻ như một lượng lớn các linh hồn trở về được triệu hồi vào một dòng di chuyển tâm linh lớn. Có lúc các linh hồn được những người hướng dẫn của mình hộ tống đến nơi này. Tôi nhận thấy điều này đặc biệt đúng với những linh hồn non trẻ, những linh hồn khác được dẫn dắt bởi một thế lực vô hình kéo họ về phía khu vực sắp xếp và rồi xa hơn nữa tới chỗ các thực thể đang chờ đợi. Từ những gì tôi có thể đoán định thì việc được các thực thể khác kèm cặp phụ thuộc vào ý muốn của người hướng dẫn của linh hồn đó. Trong hầu hết các trường hợp, các linh hồn không vội vàng nhưng cũng không lãng phí thời gian của mình, lang thang vơ vẩn trong chuyến hành trình của họ. Cảm giác chúng ta có khi đi trên con đường này phụ thuộc vào tâm trạng của chúng ta sau mỗi kiếp sống. Việc tập hợp và thuyền chuyển các linh hồn thực ra có hai giai đoạn. Khu vực sắp xếp không phải là một không gian đóng. Các linh hồn được đưa tới, tập hợp lại và rồi phân chia vào các điểm đến cuối cùng phù hợp với mình. Khi nghe những lời miêu tả về giai đoạn chuyển tiếp này, tôi hình dung ra chính mình đang đi cùng với rất nhiều hành khách qua khu đón khách trung tâm của sân bay lớn, nơi có thể đưa tất cả chúng tôi bay theo bất kỳ hướng nào. Một bệnh nhân của tôi đã mô tả khu vực sắp xếp giống với trục của một bánh xe ngựa khổng lồ, nơi chúng ta được chuyển từ trung tâm theo các nan hoa tới những điểm đến được chỉ định của mình. Các đối tượng của tôi kể rằng, trong mắt họ, khu vực này có một lượng lớn những linh hồn không quen biết đến rồi đi khỏi vùng trục một cách trơn tru, không tắc nghẽn. Một người khác gọi nơi này là Cao Tốc, Los Angeles, không uốn tắc. Có thể có những trục bánh xe tương tự khác. Với những làn vào và ra dạng đường cao tốc ở thế giới linh hồn, nhưng mỗi bệnh nhân đều coi con đường của họ đến và đi khỏi trung tâm này là con đường duy nhất. Những quan sát mà tôi nghe được về bản chất của thế giới linh hồn khi tiến vào khu vực sắp xếp đã thay đổi đáng kể từ những ấn tượng đầu tiên về sự phân tầng thành từng lớp và mờ ảo như xương. Như thế, giờ đây, linh hồn đang di chuyển qua những nhánh xoắn ốc thưa của một đám mây thiên hà kỳ vĩ và một vùng thiên liêng ít thống nhất hơn. Trông như linh hồn của họ bay lượn trong khoảng không mở rộng của khu vực sắp xếp để chuẩn bị chuyển tới những nơi phải tới. Tôi rất thích lắng nghe sự phấn khích trong giọng nói của các đối tượng. Họ ngây ngất trước một thế giới vĩnh cửu, chảy ra trước mắt và tin rằng đâu đó trong thế giới ấy có hạt nhân của sự sáng thế. Khi nhìn vào vòng trời mở toan quanh mình, các đối tượng đều khẳng định rằng thế giới linh hồn hóa ra tràn đầy sự phát quang đa dạng. Tôi không hề được nghe về màu đen như mực mà chúng ta vẫn thường gắn với không gian sâu thẳm. Sự tụ hội của các linh hồn mà bệnh nhân thấy tận mắt trong không gian hình vòm này xuất hiện như vô vàn những ánh sáng sao chói lọi, tỏa ra nhiều hướng khác nhau. Có ánh sáng di chuyển rất nhanh, có cái lại trôi lững lờ, những chỗ tập trung năng lượng ở xa hơn được hình dung như những hòn đảo của màn sương mờ ảo. Tôi được kể rằng đặc tính nổi bật nhất của thế giới linh hồn là cảm giác không nguôi về một thế lực tinh thần đầy sức mạnh đang điều khiển tất cả mọi thứ trong một sự hài hòa kỳ bí. Mọi người nói rằng đây là nơi của những ý nghĩ thanh khiết. Suy nghĩ có rất nhiều dạng, chính tại cao điểm này trong cuộc trở về của mình, các linh hồn bắt đầu biết trước được những người khác đang chờ đợi họ. Một trong số những người đồng hành này có thể đã gặp nhau ở cửa vào, nhưng phần lớn là chưa. Không có ngoại lệ nào, những linh hồn muốn được liên lạc với nhau, nhất là khi đang di chuyển, chỉ cần nghĩ đến thực thể mà họ muốn. Đột nhiên, người được gọi sẽ xuất hiện trong tâm tưởng linh hồn của người du hành. Những mối giao tiếp ngoại cảm bằng năng lượng của tất cả các thực thể tâm linh dành chỗ cho một sự hấp dẫn vô hình, trong khi hai hình thái năng lượng thực sự tới gần nhau sẽ tạo ra một mối liên hệ trực tiếp hơn. Có một sự đồng nhất khi các đối tượng của tôi mô tả cách thức du hành, con đường và đích đến tâm linh của họ. Mặc dù những gì họ thấy trên đường đi, Khi mỗi người mỗi khác, tôi tìm kiếm trong các hồ sơ trường hợp của mình để tìm ra một đối tượng có trải nghiệm trên con đường tới đích đến tâm linh tối thượng này vừa đặc tả vừa đại diện được cho những gì mà nhiều người khác đã nói với tôi. Tôi chọn ra một nhân viên thiết kế đồ họa sáng suốt, 41 tuổi với một linh hồn trưởng thành. Linh hồn của người này đã du hành qua lộ trình nhiều lần giữa rất nhiều kiếp sống. Trường hợp số 14 Tiến sĩ Newton Giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu đoạn cuối của hành trình trở về nhà, về với nơi mà linh hồn bạn thuộc về trong thế giới linh hồn. Khi điểm đến, đến ba, tất cả những chi tiết của trạng cuối này trong chuyến du hành sẽ trở nên rõ ràng với bạn. Bạn sẽ dễ dàng kể lại mọi điều bạn thấy bởi vì bạn đã quen thuộc với lộ trình đó. Bạn đã sẵn sàng chưa? Đối tượng Rồi Tiến sĩ Newton đẩy cao giọng để chuyển giọng điệu ra lệnh. 1. Chúng ta đang chuẩn bị bắt đầu. 2. Hồn của bạn giờ đã ra khỏi khu vực định hướng. 3. Nhưng, ấn tượng đầu tiên của bạn là gì? Các khoảng cách thật vô hạn, không gian vô biên, vĩnh cửu. Vậy bạn đang nói với tôi rằng thế giới linh hồn là vô hạn? Đối tượng ngừng một lúc lâu. Thành thật mà nói, từ nơi tôi đang trôi lơ lửng, có vẻ như nó là vô biên, nhưng khi tôi bắt đầu thực sự di chuyển thì nó thay đổi. Thay đổi như thế nào? Uhm, mọi thứ đều không có hình dạng, nhưng khi tôi lướt nhanh hơn, tôi thấy mình đang di chuyển trong một cái bát khổng lồ úp ngược. Tôi không biết miệng bát ở đâu hay thậm chí có tồn tại hay không. Vậy là chuyển động mang lại cho bạn ý thức về một thế giới linh hồn hình cầu. Phải, nhưng nó chỉ là cảm giác về một sự đồng nhất bao quanh khi tôi di chuyển nhanh. Vì sao sự chuyển động nhanh, tốc độ của bạn lại cho bạn cảm giác đang ở trong một chiếc bát? Đối tượng ngừng một lúc lâu. Lạ lắm, mặc dù mọi thứ có vẻ như tiến thẳng khi linh hồn tôi đang trôi từ từ, Điều đó thay đổi thành cảm giác cong tròn khi tôi di chuyển nhanh trong dòng liên hệ. Ý bạn là gì khi nói đến dòng liên hệ? Tới một đích đến cụ thể. Chuyển động có tốc độ trong một dòng di chuyển nhất định thay đổi như thế nào mà khiến nhận thức do quan sát của bạn về thế giới linh hồn chuyển thành một cảm giác rằng nó có dạng tròn. Bởi vì khi có tốc độ, các dòng dường như bẻ cong Chúng uốn thành hướng rõ ràng hơn với tôi và khiến tôi có ít tự do để di chuyển hơn Lưu ý, những đối tượng khác, những người cũng có xu hướng phủ nhận những mô tả dạng đường thẳng Kể về việc du hành theo những dòng lực có hướng Những dòng này có những đặc tính không gian của hệ thống dạng lưới Một người gọi chúng là những sợi dây rung động Ít tự do hơn, ý bạn là ít sự kiểm soát cá nhân hơn Phải, bạn có thể miêu tả chính xác hơn chuyển động của linh hồn mình theo những dòng liên hệ uốn cong không? Nó có mục tiêu hơn, khi linh hồn tôi đang được dẫn dắt tới nơi nào đó trong một dòng, giống như tôi đang ở giữa một dòng nước trắng, chỉ là không đậm đặc bằng nước, bởi vì dòng chảy nhẹ hơn cả không khí. Vậy là trong môi trường dạng linh hồn như thế, bạn không có cảm giác về độ dày đặc như là ở trong nước? Không, không hề. Nhưng điều tôi đang muốn nói là tôi đang được đưa đi như thể tôi đang ở trong một dòng chảy dưới nước. Bạn nghĩ vì sao lại như vậy? À, vì nó như thể là tất cả chúng tôi đều đang bơi vậy, được cuốn theo trong một dòng dịch chuyển mà... Chúng tôi không kiểm soát được dưới sự điều khiển của ai đó lên và xuống qua nhau trong không gian, xung quanh không có gì rắn chắc cả. Bạn có nhìn thấy những linh hồn khác đang du hành theo một cách có mục đích bên trên và bên dưới mình không? Có, như thể là chúng tôi bắt đầu trong một dòng suối và rồi tất cả đều trở về từ cái chết, đều được kéo về một dòng sông cùng với nhau. Bạn thấy lúc nào thì số lượng các linh hồn trở về là lớn nhất. Khi những dòng sông hội tụ thành, tôi không thể tả được nó. Hãy cố xem. Chúng tôi tập hợp vào một biển cả, nơi tất cả chúng tôi đều cuộn xoáy xung quanh, chậm chậm. Rồi. Tôi lại cảm thấy như thể mình đang được kéo đi xa bởi một dòng chảy phụ nhỏ và nó tĩnh lặng hơn xa hơn ý nghĩ của rất nhiều tâm trí đi về phía những người mà tôi biết Sau đó trong những cuộc du hành thông thường ở dạng linh hồn nó có giống như khi đang được đẩy đi quanh trong những dòng suối và dòng sông mà bạn vừa mô tả không? Không không hề lúc này thì khác Chúng tôi giống như cá hồi bơi ngược dòng để đẻ trứng, để về nhà. Khi tới được đó rồi, chúng tôi không còn bị đẩy qua đẩy lại như thế nữa. Lúc đó chúng tôi có thể trôi lững lờ. Ai là người đưa đẩy trong khi bạn được đưa về nhà? Những thực thể cao hơn, những người phụ trách sự di chuyển của chúng tôi để đưa chúng tôi về nhà. Những thực thể như người hướng dẫn của bạn Tôi nghĩ là cao hơn Lúc này bạn còn cảm thấy gì nữa? Bình yên Có một sự bình yên đến nỗi Bạn chẳng bao giờ muốn rời đi nữa Còn gì nữa không? Ồ, trong khi di chuyển chậm chậm theo dòng năng lượng Tôi cũng có một chút đề phòng nữa Được rồi Giờ tôi muốn bạn tiếp tục di chuyển xa hơn theo dòng năng lượng tới gần hơn với khu vực nơi bạn cần phải tới. Nhìn quanh thật cẩn thận và nói cho tôi bạn nhìn thấy gì. Tôi thấy rất nhiều loại ánh sáng, thành từng mảng, tách biệt với nhau bằng những gian phòng. Bằng các gian phòng, ý bạn là một loạt các không gian khép kín. Ừm. Uhm. Giống một hành lang dài, có những chỗ phình ra, trải dài ra trước mắt tôi về phía xa. còn ánh sáng Họ là con người, linh hồn của những người ở trong các gian phòng lồi phát ánh sáng về phía tôi. Đó là điều tôi đang thấy, những mảng ánh sáng bồng bềnh xung quanh. Những đám người này có được tách biệt nhau theo cấu trúc trong các khoảng lồi khác dọc hành lang không? Không, chẳng có bức tường nào ở đây cả Không có gì là có cấu trúc với những góc cạnh và khúc quanh cả Thực ra tôi rất khó giải thích Bạn đang làm rất tốt Giờ tôi muốn bạn nói cho tôi biết Điều gì tách riêng các đám ánh sáng với nhau Dọc theo hành lang mà bạn đang mô tả này Mọi người được phân ra bởi những sợi tơ mảnh Hưa, khiến cho ánh sáng có màu trắng đục, giống như độ trong của kính bị bám hơi nước, từ năng lượng của họ tỏa ra một ánh sáng rực rỡ khi tôi đi qua. Các linh hồn riêng biệt trong một nhóm trông như thế nào? Như những chấm sáng, tôi thấy vô vàn chấm tụ lại thành chùm, giống như những trái nho lủng lẳng và sáng bừng. Những cụm này có thể hiện cho nhiều nhóm năng lượng linh hồn với khoảng cách giữa chúng không? Có, họ tách ra thành nhiều nhóm nhỏ, tôi đang đi với nhóm của mình. Bạn còn cảm thấy gì về họ khi đi qua trên đường tới nhóm của mình? Tôi có thể cảm nhận được ý nghĩ của họ đang phát ra rất đa dạng, nhưng cũng thống nhất, thật là hòa hợp. Nhưng... Tiếp tục đi. Tôi không biết những người tôi đang lướt qua, không quan trọng. Được rồi, hãy lướt qua những đám người giống như những khoảng lồi dọc một hành lang đó. Giờ cho tôi ví dụ xem toàn bộ cảnh tượng trông như thế nào khi bạn nhìn từ xa. Đối tượng cười lớn, như một con đom đóm dài, các phía phồng ra và lõm vào, chuyển động thì nhịp nhàng. Ý bạn là chính hành lang đó có vẻ như cũng chuyển động Phải, một số phần phất phơ như giải duy băng trong gió nhẹ khi tôi đi ra xa hơn Hãy tiếp tục trôi và nói cho tôi biết điều tiếp theo xảy ra với bạn là gì Tôi đang ở rìa của một hành lang khác Tôi đang chậm dần lại Vì sao? Đối tượng trở nên phấn khích Bởi vì, ôi, tốt quá, tôi đang đi về phía vị trí mà các bạn bè tôi đang tụ tập. Và ngay lúc đó bạn cảm thấy gì? Tuyệt diệu, có một lực kéo tâm trí quen thuộc, hướng về phía tôi, tôi đang bắt lấy phần đuôi cánh diều của họ, gia nhập với họ trong suy nghĩ, tôi đang ở nhà. Nhóm tập hợp bạn bè riêng của bạn có tách biệt khỏi những nhóm linh hồn đang sinh hoạt trong các hành lang khác không? Không ai thực sự tách biệt cả, dù một số linh hồn non trẻ hơn có thể nghĩ như vậy, tuy nhiên tôi đã ở đây lâu rồi và tôi có rất nhiều mối liên hệ. Đối tượng nói với sự tự tin nhã nhặn. Vậy là bạn cảm thấy gắn kết với những hành lang khác đó Ngay cả với những linh hồn ở đó mà trong quá khứ có thể bạn chưa biết Tôi có, nhờ các mối liên hệ đã có Ở đây có một sự hòa hợp thống nhất Khi di chuyển quanh ở dạng linh hồn Khác biệt chủ yếu trong phản ứng của bạn với các linh hồn khác So với khi ở hình dạng con người trên trái đất là gì Ở đây chẳng có ai là người lạ cả Hoàn toàn không có sự thù địch nào. Ý bạn là mọi linh hồn đều thân thiện với các linh hồn khác, không cần biết những mối kết giao trước đây trong nhiều bối cảnh khác nhau. Đúng thế, và còn hơn cả thân thiện ấy chứ. Như thế nào? Chúng tôi nhận thấy một sự gắn kết giữa toàn thể chúng tôi, nó khiến tất cả chúng tôi đều như nhau, không có một chút nghi ngờ nào với nhau cả. Thái độ này bộc lộ thế nào giữa những linh hồn mới gặp nhau lần đầu? Bằng sự cởi mở và chấp nhận hoàn toàn. Như vậy thì sống trên trái đất hẳn là rất khó khăn với các linh hồn, phải không? Đúng thế, đặc biệt là với những người mới hơn, vì họ tới trái đất mong đợi được đối xử công bằng, khi không được như vậy thì đó là một cú sốc. Một số người phải mất khá khá số kiếp sống mới quen được với thể xác trên trái đất Và nếu những linh hồn mới phải chật vật với những điều kiện trên trái đất đó Họ có hoạt động kém hiệu quả hơn trong bộ não con người không? Tôi buộc phải nói là có Bởi vì bộ não đưa ra rất nhiều nỗi sợ hãi và bạo lực vào tâm hồn chúng ta Điều đó thật khó, nhưng đó là lý do chúng ta tới trái đất để chinh phục Theo ý bạn, liệu những linh hồn mới hơn có xu hướng yếu ớt hơn và cần sự hỗ trợ cho quá trình trở về với nhóm của mình hơn không? Điều đó hoàn toàn đúng, tất cả chúng ta đều muốn trở về nhà, do ông để tôi ngừng nói nhé, để tôi có thể gặp gỡ với bạn bè mình. Tôi đã đề cập đến sự tương đồng trong cách sử dụng từ ngữ của các bệnh nhân khác nhau khi mô tả những hiện tượng tâm linh. Trường hợp số 14 mang đến cho chúng ta một số ví dụ nữa. Thỉnh thoảng, tôi được nghe những từ liên quan đến nước như luồng chảy và suối sử dụng để giải thích sự chuyển động có định hướng theo dòng, trong khi từ liên quan đến bầu trời như đám mây lại chỉ một sự tự do chuyển động gắn với dạng trôi nhẹ nhàng. Những hình ảnh thị giác gợi lên ấn tượng về khối năng lượng và các đám theo nhóm để chỉ chính những linh hồn được sử dụng, đặc biệt phổ biến. Bản thân tôi cũng đã thích ứng với một số ngôn ngữ tâm linh này. Ở khu vực bến đỗ cuối cùng để chào đón linh hồn mới tới, các nhóm gồm các thực thể quen thuộc đang chờ đợi, có thể lớn hoặc nhỏ. Tùy thuộc vào mức độ phát triển của linh hồn và những yếu tố khác mà tôi sẽ nhắc tới khi chúng ta tiến xa hơn một chút. Bằng cách so sánh với trường hợp số 14, trường hợp tiếp theo đây minh họa cho một nhận thức hẹp hơn về thế giới linh hồn từ một linh hồn kém trưởng thành hơn. Trong trường hợp 15, quá trình chuyển tiếp của linh hồn này từ khu vực sắp xếp tới nhóm gia đình của cô diễn ra khá nhanh trong tâm trí. Trường hợp này cung cấp được nhiều thông tin vì nó thể hiện những yếu tố tượng trưng cho cảm giác thỏa đáng của linh hồn về nơi được chỉ định cũng như sự tôn kính đối với những người quản lý cả hệ thống. Bởi vì linh hồn này ít kinh nghiệm hơn và hơi cầu kỉnh với những điều mà cô nhìn nhận như nhu cầu hòa nhập chúng ta có được một lý giải khác về những hướng dẫn tâm linh cho việc sắp đặt nhóm. Trường hợp số 15 Tiến sĩ Newton Tôi muốn nói chuyện với bạn về cuộc hành trình tới nơi mà bạn thường trú chân trong thế giới linh hồn Linh hồn của bạn giờ đang di chuyển về đích đến này Hãy giải thích cho tôi những điều bạn nhìn và cảm thấy Đối tượng bồn chồn Tôi đang đi về phía kiểu như Tiến sĩ Newton Ra phía ngoài Đối tượng lung túng Tôi đang trôi theo một chuỗi gì đó Như thể là tôi đang len lỏi qua hàng loạt những mối dây liên kết Một mê cung đầy xương Rồi nó mở ra Ồ Cái gì vậy? Đối tượng kinh sợ Tôi vừa tiến vào một vùng tráng lệ Tôi thấy nhiều người khác đàn cài với nhau quanh tôi Đối tượng trở nên kém thoải mái Thư giãn đi Giờ bạn đang ở khu vực sắp xếp Bạn vẫn thấy người hướng dẫn của mình chứ Có Ở ngay gần Nếu không thì tôi sẽ lạc mất Chỗ này thật bao la Tôi đặt tay lên trán đối tượng Tiếp tục thư giãn Và nhớ lại rằng bạn đã từng ở đây rồi Dù rằng mọi việc Có vẻ mới mẻ với bạn Giờ bạn làm gì Tôi được đưa tới trước rất nhanh Thẳng qua những người khác Rồi tôi đang ở Một không gian trống rỗng mở. Khoảng trống này có nghĩa là mọi thứ quanh bạn đều tối đen không? Ở đây chẳng bao giờ tối đen cả. Ánh sáng chỉ thu lại thành những bóng sẫm hơn do tốc độ của tôi thôi. Khi tôi chậm lại, mọi thứ trở nên sáng hơn. Những người khác cũng xác nhận quan sát này. Hãy tiếp tục và kể lại cho tôi điều bạn thấy tiếp theo. Sau một lúc, tôi thấy những tổ người, Ý bạn là các nhóm người Đúng Giống như là phạt bàn vậy Tôi thấy họ như từng cụm ánh sáng chuyển động Đom đóm Được rồi Tiếp tục đi và nói cho tôi bạn cảm thấy gì Sự ấm áp Tình bằng hữu Sự cảm thông Thật là êm đềm Cái gì vậy Tôi đã chậm hẳn lại Mọi thứ khác quá Như thế nào Được xác định rõ ràng hơn Tôi biết chỗ này Bạn đã tới được tổ Nhóm tập hợp của mình chưa Vẫn chưa Tôi đoán vậy Hãy nhìn quanh và kể lại cho tôi chính xác Điều bạn nhìn và cảm thấy Đối tượng bắt đầu run rẩy. Có Nhiều đám người cùng nhau Ở phía xa Nhưng kia. Bạn thấy gì vậy Đối tượng sợ hãi Những người tôi biết, một số người trong gia đình tôi ở tít phía xa, nhưng... Đối tượng tỏ ra khổ sở. Tôi dường như không thể vui tới họ được. Vì sao? Đối tượng trào nước mắt vì hoang mang. Tôi không biết. Chúa ơi, họ không biết là tôi ở đây ư? Đối tượng bắt đầu vật vã trên ghế và rồi mở rộng cánh tay và chia bàn tay về phía tường. Tôi không thể với tới cha mình. Lưu ý, tôi ngừng hỏi một chút, cha của đối tượng này có ảnh hưởng rất lớn trong kiếp gần đây nhất của cô và cô cần thêm một số kỹ thuật trấn an. Tôi cũng quyết định củng cố tấm chắn bảo vệ của cô trước khi tiếp tục. Bạn nghĩ lý do cha bạn ở cách xa bạn đến nỗi bạn không thể với tới ông là gì? Đối tượng Trong suốt một quãng ngừng lâu tôi dành để lau khô khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt và mồ hôi của cô. Tôi không biết. Tôi đặt tay lên trán đối tượng và ra lệnh. Kết nối với cha của bạn. Ngay bây giờ. Sau một khoảng ngắn đối tượng dịu lại. Ổn cả. Ông đang bảo tôi hãy kiên nhẫn và mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng với tôi. Tôi muốn tới đằng đó và ở gần ông. Và ông nói gì với bạn về chuyện đó? Đối tượng buồn bã. Ông nói rằng ông sẽ luôn luôn ở trong tâm trí tôi nếu tôi cần đến ông. Tôi sẽ học để làm điều đó tốt hơn. Đối tượng suy nghĩ ngoại cảm. Nhưng ông phải ở chỗ của mình. Bạn nghĩ lý do cơ bản cho việc cha bạn vẫn ở nơi khác đó là gì? Đối tượng xùi sùi. Ông không thuộc về tổ của tôi. Còn gì nữa không? Những người điều khiển, họ không. Đối tượng lại khóc. Tôi không chắc nữa. Lưu ý, thông thường tôi cố gắng tránh can thiệp quá nhiều khi các đối tượng đang miêu tả quá trình chuyển đổi tâm linh của họ. Trong trường hợp này, bệnh nhân của tôi bối rối và mất phương hướng, vì thế tôi tự đưa ra một chút hướng dẫn của mình. Tiến sĩ Newton Hãy phân tích xem vì sao bạn lại không thể với tới vị trí của chai bạn lúc này Liệu sự chia cách này có phải là kết quả của việc những thực thể cao hơn tin rằng đây là lúc dành cho việc suy ngẫm về bản thân của bạn và rằng bạn chỉ nên gắn bó với những linh hồn khác ở cùng mức độ phát triển với mình hay không Đối tượng đã bình tĩnh hơn Phải, những thông điệp đó đang đến với tôi Tôi phải tự mình giải quyết mọi việc Cùng những người khác giống như tôi Người chỉ đạo khuyến khích chúng tôi Và cha cũng đang giúp tôi hiểu ra Bạn có hài lòng với thủ tục này không? Có Được rồi, hãy tiếp tục từ lúc bạn thấy một số người trong gia đình mình từ xa Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Tôi vẫn đang chậm lại Di chuyển từ từ tôi đang được đưa qua một tuyến trình mà tôi đã từng đi trước đây. Tôi đang lướt qua những cụm người khác, các nhóm tập hợp. Rồi, tôi dừng lại. Lưu ý, bước chuyển tiếp hướng vào trong cuối cùng đặc biệt quan trọng với những linh hồn trẻ. Một bệnh nhân, trong lúc tỉnh, đã tả lại cảnh này là trao cho ông cảm giác ông đang trở về nhà lúc chạng vạng sau một chuyến đi xa dài ngày, vừa vượt qua miền đồng quê Tới thị trấn quê nhà, cuối cùng ông cũng tới được con phố chính. Cửa sổ trước của những ngôi nhà hàng xóm đang sáng đèn và ông có thể thấy mọi người bên trong khi chậm chậm lái xe qua trước khi tới được lối dẫn lên nhà mình. Mặc dù mọi người trong trạng thái thôi miên có thể sử dụng những từ như đám hay tổ để miêu tả không gian ấm cúng của mình khi nhìn từ xa, quang cảnh này đều trở nên cá nhân hơn khi họ đi vào từng nhóm. Khi đó, môi trường tâm linh quanh đối tượng được gắn với thị trấn, trường học và những khu vực sống động khác giống như những cảnh tượng yên bình và dễ chịu trên trái đất. Tiến sĩ Newton Giờ khi đã dừng lại một chỗ, ấn tượng của bạn là gì? Nó là hoạt động, rộng lớn, có nhiều người ở lân cận, một số người quen thuộc với tôi, một số khác thì không. Chúng ta có thể lại gần tất cả họ một chút nữa không? Đột nhiên đối tượng của tôi cao giọng giận dữ. Anh không hiểu, tôi không lại đằng đó. Chỉ tay về phía bức tường văn phòng tôi. Có chuyện gì vậy? Tôi không được phép Anh không thể muốn đi đâu thì đi được Nhưng bạn đã tới đích đến của mình rồi mà Điều đó không quan trọng Tôi không lại đằng đó đối tượng lại chỉ tay về phía hình ảnh trong tâm trí cô Có phải điều này đi liền với những thông điệp bạn nhận được về cha mình không? Đúng thế Bạn đang nói với tôi rằng Năng lượng linh hồn bạn không thể tùy tiện lướt đi mọi nơi Như bên ngoài nhóm của bạn chẳng hạn Phải không? Đối tượng chỉ ra ngoài Ở đằng đó không thuộc nhóm của tôi Bạn nói đằng đó nghĩa là sao? Đối tượng nói với giọng trang nghiêm Những người ở gần Đó là chỗ của họ Chỉ tay xuống sàn Đây là chỗ của chúng tôi Chúng tôi ở đây Gật đầu để xác nhận điều mình vừa nói Họ là ai? À là những người khác Tất nhiên rồi Những người không ở trong nhóm của tôi Đối tượng bật cười e ngại Ôi, nhìn kìa Những người của tôi Thật tuyệt khi được gặp lại họ Họ đang đi về phía tôi Tôi hành động như thể Được nghe thấy chuyện đó lần đầu Để khuyến khích câu trả lời tự nhiên Thật sao, nghe có vẻ thật tuyệt Có phải đó là những người Có liên quan với bạn trong kiếp trước không Nhiều hơn một kiếp Tôi có thể nói với anh Đây là những người của tôi. Những người này có phải là những thực thể, là thành viên trong nhóm của bạn không? Tất nhiên là phải rồi, tôi đã ở bên họ rất lâu. Ôi, thật vui được gặp lại tất cả bọn họ. Đối tượng quá vui mừng và tôi để cho cô ít phút với hình ảnh đó. Tôi nhận thấy một thay đổi rõ rệt trong hiểu biết của bạn Chỉ trong một thời gian ngắn từ khi chúng ta tới đây Hãy nhìn ra xa Về phía những người xung quanh khác trong không gian này Chỗ họ sống trông ra sao Đối tượng kích động Tôi không muốn biết Đó là việc của họ Anh không thấy sao Tôi không gắn bó với họ Tôi quá bận rộn với những người mà tôi nên ở bên Những người tôi biết và yêu thương Tôi có thấy Nhưng mới mấy phút trước bạn đã khá đau khổ vì không thể lại gần cha mình Giờ tôi biết là ông có chỗ tập trung với mọi người của riêng ông Vì sao bạn không biết điều đó khi chúng ta tới đây? Tôi không chắc, tôi thừa nhận là ban đầu thật choáng váng Giờ tôi biết cách thức của mọi việc rồi, tôi đang dần nhớ lại điều đó Vì sao người hướng dẫn của bạn không có mặt để giải thích tất cả những điều này cho bạn trước khi bạn nhìn thấy cha mình? Tôi không biết. Có lẽ những người mà bạn đã biết và yêu thương ngoài cha bạn cũng ở trong những nhóm đó. Có phải giờ đây khi đã ở nơi dành cho mình trong thế giới linh hồn, bạn lại đang nói rằng bạn không có liên hệ gì với họ không? Đối tượng bực mình với tôi. Không, tôi có liên hệ với tâm trí của mình. Vì sao anh lại khó tính thế? Tôi phải ở đây Tôi kích động đối tượng một lần nữa để có thêm thông tin Và bạn không lướt sang những nhóm khác đó để thăm hỏi sao? Không, anh không làm như thế Anh không đi vào các nhóm của họ và quấy dày năng lượng của họ Nhưng mối liên hệ tinh thần cũng không cho phép quấy dày năng lượng của họ Chỉ vào đúng thời điểm thôi Khi họ được tự do làm vậy với tôi Vậy, điều bạn đang nói với tôi là mọi người ở đây được xếp vào các không gian nhóm của riêng mình và không lang thang thăm thú hay bắt liên hệ tinh thần quá nhiều vào những thời điểm không đúng. Đối tượng bình tĩnh lại. Phải, họ ở trong không gian của mình, tiếp tục nhận kiến thức được truyền dạy, chủ yếu là những người chỉ đạo di chuyển xung quanh thôi. Cảm ơn vì đã giúp tôi làm sáng tỏ điều này. Bạn muốn tôi biết rằng bạn và những người bạn trong nhóm đặc biệt quan tâm tới việc vi phạm không gian của người khác. Đúng thế, ít nhất thì đó cũng là luật ở quanh chỗ tôi. Và bạn không cảm thấy bị tục lệ này bó buộc. Ồ không, ở đây có những vùng không gian rất rộng và một cảm giác thật tự do miễn là chúng tôi chú ý tới các luật lệ. Và nếu bạn không làm thế thì sao? Ai là người quyết định đâu là chỗ thích hợp cho mỗi nhóm linh hồn? Những vị thầy giúp chúng tôi, nếu không thì chúng tôi sẽ bị lạc. Tôi thấy có vẻ như bạn đã bị lạc khi chúng ta mới tới đây đúng không? Tôi đã không kết nối, tôi đã không hòa hợp tinh thần, tôi dối lên, tôi không nghĩ anh nhận thức được quanh đây rộng lớn đen thế nào. Hãy nhìn quanh vào những không gian có người Chẳng phải là thế giới linh hồn rất đông các linh hồn sao Đối tượng cười to Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn bị lạc Đó là lỗi của chúng tôi Nơi này rộng lắm Đó là lý do nó chẳng bao giờ đông đúc cả Hai trường hợp trong chương này đại diện cho những phản ứng khác nhau từ một người mới bắt đầu và một linh hồn phát triển hơn, nhớ lại giai đoạn cuối cùng của hành trình trở về thế giới linh hồn. Mỗi thành viên lại có các diễn giải riêng về quang cảnh toàn diện từ khu vực sắp xếp cho tới bến cuối cùng trong tập hợp của họ. Một số đối tượng của tôi thấy sự chuyển đổi từ cổng vào tới việc bố trí nhóm, nhanh đến nỗi họ cần thời gian để điều chỉnh lúc mới đến. Khi nhớ lại những ký ức giữa quá trình về nhà và xếp chỗ, có những lúc các đối tượng của tôi thể hiện sự lo lắng vì một người quan trọng nào đó đã không xuất hiện dưới sáng ánh sáng hay đã không liên hệ với họ bằng ngoại cảm. Thường thì đó là cha mẹ hay anh chị em ruột trong kiếp sống vừa chấm dứt. Đến cuối giai đoạn chuyển tiếp, lý do thường trở nên hiển nhiên, thường thì việc đó có liên quan tới hiện thân. Chúng ta đã thấy một linh hồn ở mức trung bình trở về tràn ngập sung sướng thế nào, những người thân quen tập hợp với nhau trong những khối ánh sáng chói lòa lung linh thế nào. Thỉnh thoảng, tiếng nhạc vang lên với những hợp âm nhất định hướng dẫn cho những người du hành mới đến, một đối tượng nhận xét. Khi tôi tới gần chỗ của mình, có một âm thanh đều đều của rất nhiều giọng đang vang lên âm A, kiểu như A để tôi nhận ra. Và tôi có thể thấy những âm thanh đó rung động nhanh như một thứ năng lượng ấm, sáng và tôi biết đó là những linh hồn hiện giờ đã lìa khỏi xác. Điều này có nghĩa là những linh hồn hiện đã thể nhập vào một hay nhiều cơ thể vào lúc đó có thể không tích cực tham gia vào việc chào đón người trở về. Một đối tượng khác giải thích, giống như là họ đang ngủ ở chế độ lái tự động. Chúng tôi luôn biết ai đang nhập và ai đang xuất. Những linh hồn chưa hoàn toàn rời khỏi xác phát ra ánh sáng mờ với những dạng năng lượng rung động thấp và có vẻ không giao tiếp nhiều với người khác. Ngay cả khi đó, những linh hồn này cũng vẫn có thể chào đón linh hồn trở về một cách thầm lặng trong nhóm được bố trí. Cảm giác về rào cản giữa các nhóm khác nhau như trải nghiệm của trường hợp 15 có nhiều phiên bản khác nhau giữa các đối tượng, tùy thuộc vào độ tuổi của linh hồn. Tôi sẽ đưa ra một góc nhìn khác về tính linh động trong trường hợp tiếp theo. Một linh hồn trung bình với rất nhiều việc cơ bản phải làm, mô tả sự phân tách của nhóm họ với những nhóm khác như việc ở trong các phòng học khác nhau dưới cùng một ngôi trường. Tôi cũng từng có những bệnh nhân cảm thấy họ hoàn toàn tách biệt trong ngôi trường của riêng họ. Sự tương đồng về những ngôi trường tâm linh do các vị thầy, Hướng dẫn chỉ đạo được những người trong trạng thái bị thôi miên sử dụng Thường xuyên đến nỗi tôi đã hình thành thói quen sử dụng thuật ngữ đó Như đã nói ở trên Sau khi các linh hồn đã trở lại nhóm của mình Họ được triệu tập để xuất hiện trước hội đồng bề trên Mặc dù hội đồng không có tính tố tụng Họ có tham gia vào một cuộc thẩm tra trực tiếp Về những hoạt động của linh hồn trước khi trở lại nhóm của mình Không có gì là bất thường khi các đối tượng của tôi gặp đôi chút khó khăn trong việc cung cấp cho tôi đầy đủ chi tiết về những điều diễn ra ở những phiên điều tra này và tôi chắc chắn những rào cản đó là có chủ đích. Đây là một đoạn kể lại từ một trường hợp. Sau khi tôi gặp gỡ bạn bè mình, người hướng dẫn Veronica của tôi, vị thầy trẻ hơn của đối tượng, đưa tôi tới một nơi khác để gặp ban bè trên của mình. Cô ở bên cạnh tôi giải thích lại những điều tôi không hiểu và hỗ trợ cho những lý giải về tư cách đạo đức của tôi trong kiếp sống vừa qua. Có những lúc cô nói thay tôi giống như một kiểu luật sư bào chữa, nhưng Khoa gia, người hướng dẫn cao cấp hơn của đối tượng, người đến trước Veronica, lại có ảnh hưởng lớn với ban. Lúc nào cũng là sáu vị bề trên đó trước mặt tôi, họ mặc những tấm áo choàng trắng dài, khuôn mặt họ nhân từ và họ đánh giá nhận thức của tôi về cuộc đời mà tôi vừa sống, cách mà đáng ra tôi đã có thể làm tốt hơn với tài năng của mình và những điều có ích mà tôi đã làm. Tôi được tự do thể hiện sự thất vọng và khát khao của mình. Tất cả các vị bề trên đều quen thuộc với tôi, nhất là hai người nói chuyện với tôi nhiều hơn những người khác và nhìn có vẻ trẻ hơn những người còn lại. Tôi nghĩ tôi có thể phân biệt được vẻ ngoài ai là nam giới, ai là phụ nữ. Mỗi người đều có nét riêng trong cách họ đặt câu hỏi cho tôi nhưng họ đều thẳng thắn và trung thực, còn tôi luôn luôn được đối xử công bằng. Tôi không giấu được họ điều gì. Có những lúc tôi bị lúng túng, Khi các ý nghĩ của họ truyền qua truyền lại quá nhanh khi giao tiếp Khi mọi chuyện vượt ra ngoài tầm xử lý của tôi Veronica giải thích lại những điều họ đang nói về tôi Dù tôi có cảm giác là cô không nói với tôi tất cả mọi thứ Trước khi tôi trở lại trái đất Họ sẽ muốn gặp lại tôi lần nữa Các linh hồn coi thời điểm họ gia nhập lại cùng những người bạn học quen thuộc Trong các nhóm được bố trí Là lúc cuối cùng họ cũng được trở về nhà Sự tham gia của họ ở đây cùng những linh hồn nhất định quả thực giống với hệ thống sắp xếp trong giáo dục về dạng thức và chức năng, tiêu chuẩn để được nhận vào nhóm, được dựa trên kiến thức và mức độ phát triển đã biết. Cũng như trong bất cứ lớp học nào, một số sinh viên gắn kết tốt với giáo viên, số khác thì không được như vậy. Trường tiếp theo sẽ xem xét quá trình phân loại cho các nhóm linh hồn và cách Các linh hồn nhìn nhận bản thân trong những vị trí tâm linh tương ứng của mình.